chương 26, i m chạm trán đã sáu giờ trôi qua từ sự cố trên tàu con thoi diễu nguyên vẫn ngồi ở trên bục cao tại sảnh đường p h o n g họ vừa chờ đợi tin tức truyền về từ hành tinh vừa chờ kết quả thảo luận của các nhà khoa học trong lúc đó thông qua sự đồng ý của hắn thì đã có mấy tổ khoa học được cấp quyền sử dụng máy tính chủ của phi thuyền hy vọng dùng nó vào mục đích phân tích các kết quả thí nghiệm sáu giờ cứ thế trôi qua hiện tại người đầu tiên báo cáo kết quả cho hắn lại là người nhật bản mà hắn từng có ấn tượng đặc biệt nhà vi rút học và sinh vật học người nhật bản chuyên gia mỹ su A s ạ m rộ thiếu tá chúng tôi đã có kết quả xác nhận không khí trên hành tinh không hề chứa bất kỳ loại vi rút hay vi sinh vật nào cả chẳng qua trước mắt vẫn không thể phân tích được lượng khí lạ chiếm tới 10% thành phần không khí kia là cái gì nhưng chỉ cần có thể chứng minh nó không độc hại với con người thì như vậy đã có thể kết luận con người có thể hô hấp bình thường trên hành tinh này mitsu ad sabzo đứng dưới bục cung kính nói r i ê n nguyên c a o mày hỏi tại sao lại có thể xác nhận được ta nhớ các ngươi không hề có mẫu vật không khí trong tay mà đúng thế mitsu ad sabzo k h é p túi đ ầ u nói nhưng khả năng tính toán của máy tính c h ủ vượt xa những gì chúng tôi tưởng tượng nó đã phục chế lại hoàn mỹ mẫu vật không khí thông qua tấm ảnh mà tiểu tổ dưới mặt đất gửi lên thậm chí đến cả những kính hiển vi hiện đại nhất của chúng tôi cũng không sao phát hiện được sự bất thường theo kết quả thì trong không khí chỉ có tồn tại một lượng lớn b ụ i cát sau khi trải qua hơn một trăm lần so sánh nó cùng với mẫu cắt b ụ i trên địa cầu chúng tôi đã có thể kết luận trong không khí không tồn tại vi rút cùng vi sinh vật hơn nữa với không khí khô hanh này đến cả một phân tử nước cũng không phát hiện cơ hồ hoàn toàn khô giáo d i ê u nguyên chăm chú nhìn về phía mì Sủ ạ sạp rộ còn mì Sủ ạ sạp rộ cũng ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt sắc bén của d i ê u nguyên lúc này trong lòng d i ê u nguyên lại đột ngột nhớ về trạng thái đặc thù của mình khi chiến đấu với lăng ba đảo giá như mình có thể tiến vào trạng thái đó thì đã có thể cảm giác được sát ý rồi nhưng cái đó thì không thể c ư ỡ n g cầu được lúc chiến đấu với lăng ba đảo là một tình huống đặc biệt khi đó hắn chỉ đơn thuần muốn cứu các đội viên đang lâm vào nguy hiểm thì vô tình t r u n g đã tiến nhập vào trạng thái đó làm thế nào mới có thể tiến nhập vào trạng thái đó đây chẳng lẽ phải nhờ vào cảm giác nguy hiểm sao tựa như lúc trước khi tàu con t o i chỉ còn cách mắt đất năm cây số thì cảm giác nguy hiểm chợt xuất hiện d i ê u nguyên đứng lên đi qua đi lại vài vòng người ngoài nhìn vào thì ai cũng cho rằng hắn đang suy nghĩ xem con nên để cho 32 người bên dưới hít thở không khí trên hành tinh không chứ nào ai ngờ rằng hắn lại đang suy nghĩ xem làm sao mới có thể tiến nhập vào trạng thái tân nhân loại cảm giác nguy hiểm à, làm sao mới có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đây đến tận mấy phút sau thì d i ê u nguyên mới thở dài chán trường mà quay lại ghế ngồi cảm giác nguy hiểm là một cảm giác mà chỉ có những người tự thân trải nghiệm qua mới hiểu được trừ phi là bị thôi miên hoặc có vấn đề về thần kinh chứ nếu là người bình thường thì làm gì có ai lại muốn mình gặp nguy hiểm chứ nếu muốn đạt được trạng thái hễ muốn là có thể cảm thấy được nguy hiểm thì còn phải huấn luyện dài dài mới được tốt cảm ơn sự cố gắng của ngươi tiến sĩ mỹ xù ạ sắp rộ ngươi và tiểu tổ của mình đã làm rất tốt ta sẽ lập tức thông báo cho ba mươi hai người bên dưới ra lệnh cho bọn họ nếu trong trường hợp hết dưỡng khí thì có thể thử dùng không khí trên hành tinh các ngươi đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi giờ cứ đi nghỉ đi một lần nữa ta xin cảm tạ sự cố gắng của mọi người d i ê u nguyên đứng lên bắt tay với mỹ s ù a s á p rỗ sau đó nói về phía các thành viên còn lại trong tiểu tổ mỹ s ù a s á p rỗ nở một nụ cười vui mừng mà các thành viên còn lại khác cũng thế bọn họ không chỉ đơn thuần vui mừng vì sự cố gắng của họ đã có kết quả mà phần lớn là vì đã thoát nạn nhưng mỹ s ù ạ sap dô mừng là vì cố gắng của mình đã không uồng phí cảm giác cứu sống được người khác quả thật rất tuyệt vời tứ lang hoa tử ba mẹ con sẽ cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể con sẽ cố gắng cứu thật nhiều người h ã y phù hộ con từ thế giới bên kia nhé khi toàn bộ thành viên trong tổ sinh vật học rời khỏi diễu nguyên mới hít vào một hơi thật sâu rồi ngồi chờ đợi tín hiệu liên lạc mà mười phút mới có một lần giữa tàu con toi và phi thuyền nhưng hắn sao cũng không ngờ tới mấy tổ trưởng của tiểu tổ vật lý đang trên đường đi tới phòng họ theo sau họ chính là các nhà khoa học trực thuộc và trợ lý số lượng lên tới gần một trăm người vật lý vốn là một chuyên ngành rất rộng lớn bao gồm ngành thiên văn vật lý học vật lý học bất quá bây giờ đều gọi chung là vật lý lúc này diêu nguyên vừa thấy nhiều người đi đến như vậy đã vội đứng lên đón bởi vì tiểu tổ vật lý là nhóm có khả năng giải quyết vấn đề khó khăn nhất trước mắt chỉ có bọn họ mới có khả năng giải quyết trục chặt mà hệ thống phản trọng lực gặp phải sau một hồi nói chuyện thì diêu nguyên cau mày hỏi các ngươi nói nguyên nhân là do điện trở của hệ thống phản trọng lực thay đổi sao nhưng hiện tại hắn đâu có cách gì sửa chữa lại một là không có kỹ thuật hay là không có đủ dụng cụ trong tay trước a chưa cũng cho cầu mặc không nào thuyền vọng lên tình tình hình vẫn chưa ổn định, thể phi hy một biết để mà đổ đã bộ dù tiên chúng ta có thể tiến hành thí nghiệm điều đó lên một tàu con thoi khác cải tiến nó cùng với tăng cường nhiên liệu cho nó đồng thời trang bị cho nó thiết bị phát điện khẩn cấp chỉ cần chiếc tàu con thoi này có thể xác nhận hệ thống phản trọng lực hoạt động kém hiệu quả là do điện trở thì phi thuyền hy vọng đã có thể đổ bộ rồi bởi nếu nguồn cung cấp năng lượng trên phi thuyền hy vọng đã có thể gánh nổi số năng lượng khổng lồ khi thực hiện bước nhảy không gian thì việc điện trở gia tăng còn con này sao làm khó nó được d i ê u nguyên trầm tư trong chốc lát rồi quả quyết nói tốt hãy cải tạo một chiếc tàu con thoi khác đi ta trao cho các ngươi quyền hành cao nhất tất cả vật liệu tất cả kỹ sư ưu tú hết thể đều được điều động theo lệnh của các ngươi hãy nhanh lên mặc dù đã xác nhận không khí trên hành tinh này có thể tự do hô hấp nhưng ai mà biết được lượng khí lạ chiếm tới 10% kia là thứ gì nó ảnh hưởng tới sức khỏe con người ra sao chúng ta phải nhanh chóng cứu bọn họ về sau khi được trao quyền cao nhất tất cả nguồn lực liên quan đều được điều động thiếu người thì ta cấp thêm người thiếu vật liệu thì ta mở kho cho lấy vật liệu rất nhanh sau đó hệ thống phản trọng lực trên một chiếc tàu con toi khác đã được gỡ ra bắt đầu công cuộc cải tạo nó cùng với các khoang chứa nhiên liệu nhưng mà mặc dù trên phi thuyền hy vọng có tới 12 ờ i h vạn người có tới gần 1.000 n nhà khoa học thêm vào đó cả mấy ngàn kỹ sư ưu tú nhưng điều đó cũng không chứng tỏ tất cả đều am hiểu công nghệ kỹ thuật cao ít nhất trong nhóm người này vẫn chưa hề có các nhân viên chuyên về hệ thống phản trọng lực đồng thời cũng không hề có nhân viên đã từng chế tạo qua động cơ bước nhảy không gian phi thuyền vũ trụ tàu con thoi những nhân viên từng làm việc trên các thiết bị công nghệ cao này cũng không hề có cho nên chỉ với việc các nhà khoa học hướng dẫn cho các kỹ sư nên làm gì cũng đã mất mười mấy giờ rồi sau đó mới hoàn thành công việc cải tạo mà công đoạn này cũng chẳng qua chỉ mới là bước đầu thôi vẫn còn tồn tại rất nhiều hiểm họa tiềm ẩn khác rốt cuộc tàu con thoi thứ hai dưới sự điều khiển của mấy binh lính tình nguyện đã bắt đầu bay từ từ ra khỏi phi thuyền hy vọng hướng thẳng về phía hành tinh bên dưới mà mọi người trên phi thuyền hy vọng cũng đang quan sát họ thông qua thiết bị quan chắc với một tâm trạng bất an thấp t h ỏ g bởi vì tàu con thoi này có sứ mạng không chỉ đơn giản là giải cứu 32 người đang bị vây bên dưới mà nó còn quyết định xem việc phi thuyền hy vọng có thể đổ bộ lên đất liền hay không mà nó cũng có thể sẽ quyết định vận mệnh của mọi người vào lúc này tại nơi một nào đó trên hành tinh ừng hắc thiết lưu bạch và t r ư ơ n g h ằ n g bốn người bọn họ đều đang ngủ say không chỉ đơn thuần bốn người bọn họ mà các binh lính khác cùng với các nhà khoa học đều mặc vào bộ đồ phi hành vũ trụ cũng đều như thế bọn họ đã đợi trên hành tinh này hơn hai mươi mấy giờ rồi tính ra là đã hai ngày một đêm trong thời gian đó bọn họ cũng không hề có bất kỳ đồ ăn hay nước uống nào cả hơn nữa lại ở ngay bên trong sa mạc nên ai cũng vừa khát vừa đói đặc biệt tình trạng khát nước là nghiêm trọng nhất trên thực tế theo lời của lưu bạch thì dưới hoàn cảnh nóng bức như vậy chỉ cần qua 12 giờ nữa thì bọn họ sẽ rơi vào trạng thái mất nước nghiêm trọng nếu qua 24 giờ nữa thì trong 32 người ngồi đây không ai có thể sống sót cùng lúc đó năng lượng trên tàu con thoi cũng đã cạn kiệt bởi vì hệ thống phản trọng lực tiêu hao năng lượng rất lớn còn có thiết bị liên lạc siêu cấp kia cũng thế cho nên nhiên liệu còn lại trên tàu cũng chỉ là nhiên liệu dùng cho động cơ phun lửa còn điện năng trên tàu thì gần như đã hết sạch hệ thống phản trọng lực ngưng hoạt động hệ thống giữ ấm cũng ngưng hoạt động và thiết bị liên lạc siêu cấp cũng thế trừ thiết bị phát ra tín hiệu để định vị cho con tàu ra thì trên tàu con toi đã không còn bất kỳ thiết bị nào hoạt động nữa bọn họ đã đến bước đường cùng rồi đúng lúc này ưng trương hằng hắc thiết và lưu bạch cả bốn người cơ hồ đồng thời mở mắt ra và ngồi bẩn dậy nhưng không ai trong số họ có thể giải thích được vì sao mình lại làm vậy họ chỉ đột nhiên cảm thấy mình cần phải tỉnh dậy rõ ràng là đang trong cơn đói khát mà tại sao tinh thần của mình lại trở nên vô cùng hưng phấn đây cách, cách. một tràng âm thanh rất nhỏ vang lên lúc này vốn vô cùng yên tĩnh cho nên cả bốn người đều nghe được tiếng đó thanh âm đó hình như đến từ bên ngoài con tàu hơn nữa lại ở ngay bên ngoài cửa chính bốn người đưa mắt nhìn nhau cả bọn đều cảm thấy s ợ n tóc gáy ngay cả tên đầu gấu hắc thiết vốn không sợ trời không sợ đất cũng im t h i n thít hồi lâu sau hưng mới lên tiếng đánh thức mọi người dậy ngay chúng ta đi ngoài kiểm tra xem đó là tiếng gì trương hằng cười lớn nói biết đâu là do gió thổi quá mạnh khiến cắt va chạm với cửa khoang thì sao hiện giờ bên ngoài vẫn chưa sáng chúng ta tốt nhất không nên đi ra ngoài hắc thiết không thèm để ý đến trương hằng mà bắt đầu đánh thức các người còn lại riêng lưu bạch thì thấp giọng thì thào nói không được chúng ta phải ra ngoài kiểm tra chúng ta là đội quân tiên phong nhất định phải kiểm tra toàn bộ tình huống trên hành tinh này bao gồm bao gồm cả việc có sinh vật ngoài hành tinh hay không ngươi còn nhớ kế hoạch cứu viện của bọn họ không một khi chứng minh được điện trở là nguyên nhân dẫn đến việc hệ thống phản trọng lực mất hiệu quả thì phi thuyền hy vọng sẽ đổ bộ xuống đây chúng ta tuy chỉ có ba mươi hai người nhưng trên phi thuyền lại có tới mười hai vạn người chúng ta bắt buộc phải ra ngoài kiểm tra trong lúc nói chuyện thì hai mươi tên lính đã tỉnh dậy bắt đầu kiểm tra vũ khí của mình còn tám nhà khoa học kia thì vẫn còn đang lờ đờ tố chất thân thể của bọn họ hơi kém hơn nữa thêm vào sự mất nước nên lại càng nghiêm trọng cơ hồ đã rơi vào trạng thái suy yếu cứ như vậy với hát thiết dẫn đầu ư n g đi sát theo sau tiếp đó là các binh lính còn lại cùng lưu bạch chỉ có trương hằng là nhăn nhó đi cuối cùng ba người ư n g không hề quan tâm tới khuôn mặt nhăn nhó như k h ỉ ăn ớt của trương hằng mà vẫn đi về phía cửa khoang trước vừa giơ tay ra hiệu thì mọi người đã phân tán ra các vị trí khác nhau ai ai cũng cầm chắc vũ khí trên tay khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi thì hắc thiết đá mạnh cửa khoang sông ra ngoài đồng thời d ơ khẩu súng bắn tự động của mình về phía trước ở bên ngoài không có gì cả đâu đâu cũng chỉ có sa mạc vô tận thông qua ánh đèn tin khẩn cấp từ tàu con toi h chiếu qua thì bên ngoài ngoại trừ cắt ra đến một bóng ma cũng không thấy trong lòng mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm bất quá hắc thiết vẫn cẩn thận từ từ bước ra ngoài đồng thời theo sau là các binh sĩ vẫn kiên trì giữ nguyên đội hình lát sau hưng và lưu bạch cũng đã ra tới xem ra ngoài này chẳng có gì cả mọi người cảnh giác kiểm tra bốn phía trong sa mạc thật lâu sau cũng không hề có phát hiện gì cả tới tận lúc này hát thiết mới cẩn thận nói trường quan có phải các ngài hơi đa n g h i không các binh lính bên cạnh cũng từ từ bình tĩnh lại trong đó một binh nhất tên là trần vĩ vốn có quan hệ không tệ với hát thiết hắn vừa đi về trước vừa cười nói nhưng vào lúc này khi trương hằng đang vừa định bước ra khỏi cửa khoang thì sắc mặt của hắn đ ạ i biến thất thanh kêu lớn cẩn thận lời vừa dứt thì mấy xúc tu bằng kim loại màu nâu đã mạnh mẽ đâm lên từ dưới cát tất cả xúc tu đều đâm xuyên qua người trần vĩ và đẩy thi thể hắn lên cao dưới ánh mắt sững sờ của mọi người chỉ ngắn ngủi một hai giây thì trần vĩ đã biến thành một cái sắc khô chất dinh dưỡng trong người hắn chỉ trong nháy mắt đã bị hút sạch cũng trong tầm mắt của mọi người thì từ trong n ớ c cát một con quái vật dần dần hiện ra bề ngoài nó dài chừng 7-8 m é t rộng chừng 3-4 mét nhưng độ dày của nó chỉ bằng một tấm giấy mỏng bên ngoài nó được bao bọc bởi một lớp giáp sác màu nâu trông như kim loại nó không hề có miệng cùng tứ chi mà chỉ có một xúc tu thật lớn bao quanh người ngoài ra thì con quái vật này tựa hồ đến mắt cũng không có sau khi quái vật này hút khô trần vi thì không hề tiếp tục tấn công về các người còn lại mà thân thể của nó hơi rung rung như đang làm gì đó chỉ trong chốc lát thì từ bên dưới nó đã chui ra mấy chục con quái vật giống hệt với con mẹ chỉ khác là kích thước nhỏ hơn nhiều ít nhất là nhỏ hơn tới mấy trăm lần những con quái vật nho nhỏ này lại có tốc độ tấn công cực kỳ kinh người nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh cơ hồ chỉ trong chớp mắt thì bọn chúng đã vượt qua hai mươi mấy mét lao thẳng về phía mọi người hai binh lính đi đầu là những người đầu tiên bị tấn công bọn họ cơ hồ bị chúng bám chặt vào trên người xúc tu của chúng cũng từ đó đâm vào cơ thể vật chủ so với trần vĩ thì hai binh lính này ít ra còn có thể rẽ rủa kêu gào nhưng cũng vô dụng thân thể của bọn họ bắt đầu khô lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy rõ còn các con quái vật bám vào trên người bọn họ thì lại lớn lên một cách rõ ràng mà ở phía sau các con tiểu quái vật khác vẫn tiếp tục lướt qua hai người lính xấu số mà tấn công về phía mọi người bán bán cho đến lúc này thì mọi người mới hoàn hồn lại sau tiếng giống to của ưng thì ai ai cũng vội vàng giơ súng lên mà xả đạn điên cuồng bởi tất cả đều bị dọa đến dựng tóc gáy rồi nếu còn muốn sống thì cứ liều mạng mà bắn đi sinh vật ngoài hành tinh nanh b u ố t của nó đã hé lộ lần đầu tiên trước mặt loài người chương 27, phi thuyền hy vọng đổ bộ đây là loại quái vật gì vậy cứ như những còn quái vật trong ác ngộng lại đột ngột hiện ra giữa đời thực thân thể mỏng dính như tờ giấy không có mắt cũng không có miệng bên ngoài cơ thể nó cũng không hề có bất kỳ bộ phận gì mà chỉ có vô số xúc tu cứng rắn như kim loại bao quanh giáp du hành vũ trụ so với loại xúc tu này quả thật cứ như tờ giấy chỉ cần bị đâm phải một cái là đã lủng kinh khủng hơn nữa là mấy chục con tiểu quái vật tốc độ di chuyển của bọn chúng nhanh đến chóng mặt hơn nữa chỉ lớn cỡ bằng nắm tay nên khó mà bắn chúng được tốc độ di chuyển của bọn chúng thậm chí đã nhanh đến mức mắt thường cũng không sao theo kịp trong làn đạn của mọi người thì chỉ có hơn mười con bị bắn trúng mà bể tan cảnh nhưng vẫn còn bảy tám con thoát được mà lao thẳng về phía hát thiết cùng các binh lính khác lúc này hát thiết lại cảm thấy cực kỳ cực kỳ bình tĩnh dường như cả bốn bề đều đột ngột t i ê n tĩnh thậm chí ngay cả tiếng la hét và đạn bắn cũng không tồn tại ở nơi đó hắn chỉ cảm nhận được nhịp tim đập mánh liệt của mình cùng với ý thức đói đói đến điên cuồng đúng vậy đúng là đói đến điên cuồng mà lại thấy được trước mặt mình có một đống lớn đồ ăn bày sẵn ý thức đó trần trụi và cực kỳ đơn giản đói cảm giác kỳ lạ đó lan tỏa khắp người hát thiết bất chợt theo bản năng hắn vứt khẩu súng bán tự động trong tay đi mà nhanh chóng thay bằng khẩu súng lục bên hông dưới khoảng cách gần như vậy thì sự cơ động cùng độ chính xác của súng lục cao hơn nhiều so với súng máy tốc độ của bọn tiểu quái vật quá nhanh nhanh đến nôi cứ như là đạn b ắ n vậy trên sa mạc này chỉ có một số người có thần kinh thị giác vượt trội mới có thể miễn cưỡng thấy được sự di chuyển của chúng nhưng thấy được với băn chúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau khi bọn tiểu quái vật đã vượt qua làn lửa đạn thì bảy tám con quái vật này chỉ còn cách mọi người không đến mấy mét cơ h ộ i chỉ trong nháy mắt là đến bên cạnh mọi người mà chỉ trong c h ư ớ c mắt đó thì khẩu súng bán tự động bị hát thiết vứt bỏ mới vừa chạm đất đùng đùng đùng trong nháy mắt đó khi hắc thiết bóp có ba lần thì ba con quái vật đã bị bắn nát sau đó hắc thiết nhanh nhẹn nhảy lên không trung khi hắn vừa nhảy lên thì một con quái vật khác đã tiếp cận ngay bên dưới liền đó hắn đạp mạnh một cái rậm nát bấy con quái vật đó con tiểu quái vật này dù sao cũng mới ra đời lớp giáp sắc bên ngoài chúng cũng không quá cứng rắn như xúc tu của chúng hơn nữa vóc người hắc thiết vốn cao lớn cộng vào độ cứng rắn của bộ đồ du hành chỉ cần đạp xuống là con quái vật kia đã biến thành đống thịt ngáo so với h ắ t thiết thì bốn tên lính kia không may mắn như vậy vũ khí của bọn họ căn bản không hề bắn c h ú n g mấy con quái vật đó chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng bịch bịch thì mấy con quái vật này đã bám vào trên người bọn bọ bắt đầu ghim xúc tu vào dưới tiếng kêu gào thảm thiết của nạn nhân thân thể của bốn binh lính kia bắt đầu khô lại với một tốc độ kinh khủng còn các con quái vật bám vào người bọn họ lại bắt đầu lớn lên chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thì đã lớn như một cái b ồ n rửa mặt hơn nữa dường như càng lúc càng to hơn ưng phản ứng cũng không chậm giống lớn mau lui lại mọi người lập tức rút lui vào trong tàu hát thiết người cũng mau lui về vừa nói vừa xả một loạt đạn về hướng mấy con quái vật nhưng ở nơi xa chuyện kinh khủng hơn vẫn còn đang phát sinh chỉ thấy từ thân thể khổng lồ của con quái vật mẹ lại bắt đầu xuất hiện thêm mười mấy con tiểu quái vật nữa còn hai binh lính lúc trước bị quái vật tấn công đã biến thành hai cái xác khô Các con quái vật đó sau khi hút xong thì diện tích cơ thể chúng chiều của chiều quái xong diện đến vùng, độ dày vẫn mỏng như thế nhưng chiều ngang của nó sau khi tới 2m, chiều dài vật hút thì thể mét thế đạt mét, mét. đó đã độ dày 2 2 1 bọn chúng sau khi vứt hai cái thầy sang một bên thì lại bắt đầu lao về phía mọi người mọi người vừa nã súng vừa lui vào bên trong tàu con t o i còn bên kia hắc thiết vừa hạ xuống đất đã lập tức lui về sau nhưng khi hắn vừa đi được mấy bước thì đã kêu lên thảm thiết mà ngã vật xuống đất mọi người chỉ thấy bàn chân trái vừa dùng để dẫm nát con quái vật kia đang buốc khói mù mịt cứ như nó đã dính phải một loại axit cực mạnh chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thì chân trái của hắn đã bị ăn mòn hơn phân nửa từ đ ù i trở xuống không còn sót lại chút gì lúc đó thì hai con quái vật kia đã gần tới nơi hương cùng lưu bạch bên cạnh đều giật mình hoảng hốt cả hai vừa định xông lên trước giải cứu hát thiết thì đ ỗ n g nhiên hương lại đột ngột đứng lại hắn đột nhiên cảm giác được xung quanh bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh hết thể mọi chuyện xảy ra đều hiện lên trong mắt hắn thậm chí đến những đường vần trên cái xúc tu của con quái vật mẹ ở đằng xa cũng thấy rõ cứ như động tác của mọi người xung quanh đột ngột chậm lại vậy lưu bạch thì đang hối hả chạy trên cắt về phía h á c thiết mọi người ở đằng sau thì đang chen chúc rút lui vào trong tàu còn h á c thiết thì thống khổ dãy giụa cố gắng dùng tay lết về trước đám quái vật ở đằng xa thì ngoe ngẩy những xúc tu của mình vừa di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc tất cả đều hiện lên trong đầu một cách rõ ràng khiến cho hắn bất chi bất giác dừng lại sau đó vừa vứt khẩu súng bán tự động trong tay qua một bên vừa lộn tay ra phía sau một cái thì khẩu súng nhắm đã hiện ra nhưng kỳ lạ thay hắn dường như không cần nhắm mà đã bóp c ò một phát rồi lại một phát nữa có thể nói tốc độ bắn của ưng tương đương với tốc độ bắn của súng lục chỉ thua tốc độ của các khẩu súng bán tự động trong tay các binh lính thôi cho đến khi tiếng súng dừng lại thì lưu bạch cũng đã đến bên cạnh hát thiết vừa con hắn lên lưng rồi sau đó tập t ễ n chạy vội về sau lúc này các binh lính đang chen chúc ở ngoài cửa khoang còn có trương hằng đang run rẩy đều trận mắt há hốc mồm bởi vì mấy phát súng vừa rồi của ưng đều vô cùng h o à n mỹ mỗi viên đều t r ú n g ngay vào trung tâm của con quái vật lớn kia khiến cho chúng đều bị v ă n g ngược ra sau lan vài vòng trên cắt rồi không còn cử động gì nữa đến tận đây ưng mới choàng tỉnh lại mà sững sờ nhìn về hai tay của mình bất quá cũng may là hắn phản ứng nhanh sau phút thất thần liền chạy tới bên lưu bạch giúp hắn đỡ lấy hắc thiết cấp tốc lui về sau cho đến khi cả ba vừa tiến vào trong thì cửa khoang mới được đóng lại tất cả đều thở phào như chút được gánh nặng tìm được đường sống trong cõi chết ta không chết có lẽ vẫn chưa thấm vào đâu những gì đã trải qua lúc này so với chết còn kinh khủng hơn nhiều chỉ trong mười giây ngắn ngủi mà thân thể đã bị biến thành một cái xác khô chỉ n g h ĩ thôi mà đã dùng mình rồi đó chính là sinh vật ngoài hành tinh sao cả người trương hằng kịch liệt run rẩy ngay cả lời nói ra cũng cả lăm không ai trả lời hắn bởi ai ai cũng đều sợ như nhau đặc biệt là các binh lính lúc trước khi đến gần loại quái vật đó thậm chí đến cả ưng và lưu bạch cũng còn đang bàng hoàng bất quá sự trầm mặc này không kéo dài lâu bởi thanh nhâm từ hắc thiết đã đánh thức mọi người lưu bạch vội hét lớn mọi người mau giúp ta đem h ắ c thiết vào trong còn nữa nhanh giúp hắn cởi bỏ bộ đồ du hành vũ trụ ra những người còn lại vội vàng làm theo trước tiên ba chân bốn cẳng rời h ắ c thiết vào bên trong rồi vội vàng giúp hắn cởi bỏ bộ đồ du hành vũ trụ nhưng khi cởi ra thì mọi người mới hoảng sợ phát hiện chân trái h ắ c thiết thì từ đ u ổ i trở xuống đã không còn thứ gì cả ngay cả xương cũng không mà ở bên trên thì xương mạch máu gân cốt dường như vẫn bị ăn mòn với một tốc độ khủng khiếp thanh âm xèo xèo vang lên không ngừng khuôn mặt lưu bạch tối xâm lại cũng không nhiều lời nữa mà nhanh chóng lấy ra một con dao phâu thuật từ trong túi cứu thương vừa lấy vừa vội vàng nói hát thiết lao huynh đệ ngươi dáng chịu cho ta mẹ kiếp ta biết ngươi có thể mà tuyệt đối không được ngất đi ngươi mất máu quá nhiều lại còn đang mất nước nữa nên ngàn ngàn vạn vạn lần không được ngất đi tỉnh cho ta à lúc này khuôn mặt của hát thiết đã tái nhận hắn hưu khí vô lực nói ngươi cứ cắt đi yên tâm mạng ta còn cứng lắm tên của ta là hát thiết so với đá còn cứng hơn nhiều lưu bạch khe đưa mắt về phía ương gia hiệu ương hiểu ý bèn dùng lấy bao tay phi hành vũ trụ của hát thiết nhét vào miệng hắn làm xong thì lưu bạch mới bắt đầu giải phẫu loại bỏ từng miếng thịt bị ăn mòn kể cả gân hay mạch máu cũng thế cho đến lúc trên chân hắc thiết không còn tiếng xèo xèo nào nữa mới thôi sau đó lưu bạch lại lấy ra một túi bột màu trắng từ trong hòm cứu thương rắc lên vết cắt rồi băng bó lại khi tất cả đều xong xuôi thì lưu bạch mới khẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhìn về phía hắc thiết hắc thiết đã kiên trì được dưới tình huống sơ cứu vội vàng như vậy đến cả thuốc gây mê cũng chưa kịp tiêm nhưng hắn lại ngoan cường chịu được nhưng hậu quả là cả người đều kiệt sức nhìn tình hình thì có lẽ đến một cử động nhỏ cũng làm không xong trong mấy nhà khoa học đang run rẩy đứng kế bên bông có một người đi lên hắn cẩn thận nhìn những mẩu thịt vụn trên sàn ở nơi đó chỉ còn lại chi chít những l ố i nhỏ kết quả từ việc axit rơi xuống phải biết rằng chất lỏng này là axit đã bị pha loãng không biết bao nhiêu lần mà kệ axit cực mạnh a không ngờ trong cơ thể sinh vật ngoài hành tinh này lại có axit mạnh thế này Nhà quan nhìn khoa học đó sau khi quan sát thì thở phía dài, sau đó nhìn về phía ưng nói, Tốt nhất sau đó đó sát về ưng cũng thở dài nói không có cách nào à nếu có thể trở về phi thuyền hy vọng thì chúng ta đâu có bị mắc kẹt ở chỗ này những người còn lại đều trầm mặc trong lòng ai ai cũng hiện lên sự tuyệt vọng tình hình lúc trước mặc dù khó khăn nhưng mà bên ngoài không có thứ quái vật kinh khủng kia chứ hiện tại thì ưng vừa thở dài vừa quay qua trương hằng nói chúng ta đã hết năng lượng rồi thiết bị liên lạc siêu cấp cũng không thể sử dụng được nhất định phải ngăn bọn họ đổ bộ a các vị chúng ta có chết cũng chỉ mất đi ba mươi hai mạng người nhưng trên phi thuyền hy vọng lại có tới mười hai vạn người trong đó còn có thân nhân bạn bè của chúng ta nữa chúng ta nhất định phải đúng lúc này thì bỗng nhiên một chàng âm nhở đô đô đô vang lên từ phòng điều khiển khiến cho ai cũng giật mình ương lập tức hỏi trương hằng tín hiệu đó là do phi thuyền hy vọng liên lạc sao trả lời ta hắn vừa nói vừa chạy về phía phòng điều khiển trương hằng dường như vừa mừng vừa sợ nói không đó là đó là tín hiệu báo có một tàu con toi đang bay về phía chúng ta năng lượng trên tàu chúng ta đã cạn sạch rồi nên thiết bị liên lạc căn bản không thể nào nhận được tín hiệu lời vừa dứt thì tất cả mọi người đều ngây ra nhìn về trương hằng còn lưu bạch thì lẩm bẩm có tàu con thoi bay về hướng chúng ta nếu chiếu theo kế hoạch cứu viện lúc trước thì nói cách khác chỉ cần chứng minh hệ thống phản trọng lực không bị ảnh hưởng thì phi thuyền hy vọng phi thuyền hy vọng đã sắp đổ bộ rồi sao chương hai mươi tám sưu tầm khi đi đến kết luận phi thuyền hy vọng sắp đổ bộ thì mọi người trong tàu con toi đều vừa mừng vừa lo mừng là bởi vì đã có cơ hội sống sót cái này không phải từ sự ích kỷ của bản thân mà chỉ là bản năng sinh tồn của loài người chẳng lẽ không ai muốn sống tiếp s a o còn về lo thì cũng vì trên hành tinh này có loài quái vật quá kinh khủng một khi phi thuyền hy vọng đổ bộ thì sẽ chết bao nhiêu những binh lính chưa có kinh nghiệm cùng các dân chúng bình thường đây trong đó còn có người nhà của bọn họ nữa ư n g đấm mạnh lên vách thuyền giận dữ nói tìm tàu con toi đang tiếp cận ngay sử dụng thiết bị liên lạc của họ để báo cho phi thuyền hy vọng bảo họ tuyệt đối không được đổ bộ tất cả đều trầm mặc chỉ có lưu bạch lên tiếng ưng bình tĩnh lại một chút bây giờ vẫn còn là buổi tối mà hành tinh này cũng không giống trái đất chúng ta có mặt t r ă n g bay xung quanh cho nên bên ngoài không hề có bất kỳ nguồn sáng nào cả có thể gọi là giơ tay cũng khó mà thấy được năm ngón mà khi đổ bộ chúng ta cũng không có đem theo thiết bị chiếu sáng cũng do chúng ta dự đoán sai lầm cứ tưởng rằng chỉ đổ bộ lên đây mấy tiếng rồi trở về chứ nào ai ngờ lại bị kẹt tới 20 m ấ y tiếng vì vậy có đi chúng ta cũng khó mà tìm kiếm được gì trong bóng đêm huống chi bọn quái vật bên ngoài đúng lúc này thanh â m suy nhược của h ắ t thiết chuyển đến bên ngoài là đám quái vật ngoài hành tinh kia bọn họ không hề có sự chuẩn bị trước nào cả ưng vội chạy tới bên cạnh h á c thiết chăm chú nhìn hắn hồi lâu rồi mới lên tiếng động tác lúc trước của ngươi rất xuất sắc có phải hay không h á c thiết khẽ nhếch miệng cười lớn nói đúng là một trạng thái bí ẩn lúc trước không phải ngươi cũng đã tiến vào trạng thái đó sao trong trạng thái vừa rồi ta có thể cảm nhận được loại quái vật này không hề có tư duy mà chỉ có một ý thức ăn không có lẽ là uống bọn chúng khắt đến cùng cực chỉ cần một giọt nước thôi thì bọn chúng vẫn sẵn sàng liều mạng để giành được ưng không nên đi bởi vì lúc này suy nghĩ của ngươi đang rối loạn ư n g sửng sốt một hồi rồi tự tắt mình một cái thật to sau đó hít một hơi dài lên tiếng hát tiết ta cũng tiến vào một trạng thái bí ẩn giống vậy nhưng không hề cảm giác được ý thức của bọn quái vật kia trong thái đó ta có thể thấy được mọi thứ chung quanh cực kỳ rõ ràng cứ như tất cả đều tự động hiện lên trong đầu ta chỉ cần ta bóp cọ t là có thể bắn chúng dùng lời rất khó miêu tả cụ thể nhưng cảm giác đại khái là thế nói tới đây ư n g nhìn về phía các nhà khoa học rồi tiếp tục các vị ta sẽ miêu tả cẩn thận hình dáng của quái vật vừa rồi mong các người nghiên cứu xem nó làm cách nào để định vị được vị trí của loài người chúng ta tiếp đó ư n g liền miêu tả toàn bộ đặc điểm của chủng loài quái vật đó mà mọi người biết được các nhà khoa học đều tập trung lắng nghe trong đó có một nhà sinh vật học sau khi nghe hết tất cả thì khẽ c h ầ m tư một hồi lâu sau mới nói nếu như ngài xác nhận bên ngoài quái vật không hề có bất kỳ bộ phận hít thở nghe nhìn nào kể cả mắt cùng lỗ mũi lỗ thai như vậy chúng ta cơ bản có thể xác nhận loại quái vật này được trang bị một dụng cụ có chức năng dò xét hơn nữa nó lại vô cùng nhạy có thể dễ dàng cảm nhận được bất kỳ chấn động nào nơi xa có lẽ nó cũng giống như rơi có khả năng cảm nhận sóng âm nhưng ở trường hợp này thì nó có khả năng cảm nhận chấn động của mặt đất hắc thiết nằm ở bên cạnh góp ý còn có nước nữa ta cảm giác được bọn chúng khát vọng nước mãnh liệt so với khát vọng sống còn lớn hơn nữa nhà sinh vật học kia lắc đầu nói đó chỉ là cảm giác mà không hề có căn cứ rõ ràng các chúng ta đang làm là nghiên cứu khoa học nhưng không ngờ một nhà khoa học kế bên lại lên tiếng không có lẽ chúng ta có chứng c ứ tất cả mọi người đều ngây người nhìn về nhà khoa học vừa lên tiếng đó là người đặc biệt nhất trong số các nhà khoa học được phái tới đây người chuyên xác định trạng thái của sa mạc cùng mọi thứ liên quan hắn cũng là người đưa ra giả thiết lý giải vì sao hành tinh này bị phong hóa như vậy trong lần hội nghị lúc trước tổ trưởng của tiểu tổ địa lý hắn nghiêm túc nói chúng ta vốn vẫn luôn tự hỏi vì sao sa mạc lại nhiều như vậy cả hành tinh hầu như đều biến thành sa mạc nếu do phong hóa thì thời gian tuyệt đối không đủ mà kết quả thăm dò tầng khí quyển trước mắt cũng đưa ra kết luận trong không khí không tồn tại acid nói cách khác nguyên nhân không phải phong hóa cũng không phải do không khí như vậy phải có một nguyên nhân khác tạo nên hình dạng bây giờ của tinh cầu nhưng hiện giờ khoan bàn đến vấn đề đó bầu khí quyển của hành tinh này vốn cực kỳ khô giáo thậm chí đến một phân tử nước cũng không tồn tại trong không khí nhưng chúng ta lại phát hiện được sinh vật trên hành tinh này hắn nhìn nhà sinh vật học kia nói ngươi nên biết chỉ cần là sinh vật thì nhất định phải có nước mới có thể sinh tồn ví dụ như loài người chúng ta nhưng cũng có những l o à i không hề cần có nước vẫn tồn tại như là sinh vật vô cơ theo các dữ kiện thì loại quái vật này rất cần nước hơn nữa sau khi hút được nước thì lập tức sinh trưởng nhanh chóng tất cả đều nói lên bọn chúng rất, rất cần nước căn cứ theo quan điểm của sinh vật học thì các l o à i sinh vật sẽ tiến hóa theo hướng từ từ thích nghi với môi trường quái vật này đã cần nước như vậy thì dĩ nhiên sẽ từ từ tiến hóa theo hướng phát triển cơ quan tìm kiếm nước nếu phân tích theo hướng này thì có thể suy ra bọn chúng nhất định phải có một cơ quan dò tìm nước lý giải này so ra thì hợp lý hơn nhiều so với lý thuyết bọn chúng có cơ quan cảm nhận chấn động ở đây nước mà bọn chúng cảm nhận được có thể là các phân tử nước bay ra từ lúc chúng ta nói chuyện cũng như hô hấp nhà sinh vật học kia nghe mà ngơ ngác một hồi lâu sau đó mới lên tiếng đúng ngươi nói rất đúng nhưng ta vẫn giữ nguyên quan điểm của ta đó là bọn chúng hẳn có khả năng cảm giác được chấn động trên c á c ương sau khi nghe được hai nhà khoa học tranh luận thì khẽ suy tư một hồi lâu mới nói nếu chúng ta đội nón bảo hộ lên dùng chức năng quang hô hấp của bộ đồ này thì có thể hít thở trong vòng bao lâu mọi người xung quanh đều ngẩn người nhưng rất nhanh đã có người thử nghiệm kết quả là chỉ có thể duy trì trong 15 phút nếu lâu hơn thì không thể lưu bạch lắc đầu nói không thể tính toán như vậy được tốc độ hít thở của một người ngồi im bất động khác xa với tốc độ hô hấp của một người chạy bộ hơn nữa lượng ổ xỉ tiêu hao cũng khác cho nên không thể kết luận như vậy được ừ n ta hiểu ý của ngươi nếu đội nón bảo hộ mà đi lại trong sa mạc thì lượng o xy trong đó chỉ có thể duy trì trong khoảng năm phút đó là cực hạn rồi sau đó bắt buộc phải mở nón ra để lấy thêm dưỡng khí nếu không r ấ t có thể dẫn tới hiện tượng ngất xỉu do thiếu dưỡng khí năm phút đồng hồ sao ương đi lại trong đại sảnh của tàu con toi rồi bỗng nhiên nhìn về phía trương hằng trương hằng thấy thế mà sợ hết hồn vội kêu lên đừng bắt ta làm thí nghiệm chứ ta sao có thể so với các người được trước đây ta có trải qua đợt huấn luyện quân sự nào đâu ương lắc đầu nói ta sẽ không bắt ngươi làm thí nghiệm gì đó đâu t r ư ơ n g hằng nói cho ta biết vì sao sao trước khi trần vĩ tử nạn ngươi có hét lớn cẩn thận đừng hiểu nhầm vào lúc ngươi kêu lên thì con q u á i vật đó vẫn còn tiềm phục trong các ngươi căn bản không hề thấy nó mới đúng t r ư ơ n g hằng trần c h ờ một lát rồi gật đầu trả lời rất kỳ quái nói ra sợ các ngươi không tin nhưng khi trần vị hắn vừa bước tới thì ta bỗng cảm nhận được chúng quanh bất chợt trở nên yên tĩnh một cảm giác yên tĩnh rất khó hình dung phảng phất như toàn bộ tiếng động đã biến mất rồi một dự cảm đột nhiên hiện lên trong đầu ta ta thậm chí có thể thấy trước được cảnh tượng trần vĩ tử vong từ một hai giây trước cảm giác đó rất khó miêu tả thôi dù sao nói ra thì bọn ngươi chắc cũng không tin đâu hứng thở phào nhẹ nhõm hắn nghiêm trang nói ta tin ngươi mặc dù trạng thái thần bí mà ta ngươi và hắc thiết tiến vào không giống nhau nhưng rất rõ ràng nhờ nó mà chúng ta đã có được năng lực hơn hẳn người bình thường hắc thiết thì có thể cảm nhận được sát ý cùng cách t r á n h nó ta lại có thể quan sát rõ được mọi việc còn ngươi thì tựa hồ có thể gọi đó là dự cảm khả năng dự báo trước tương lai nếu như vậy thì chúng ta có thể hành động rồi mọi người xin hãy lắng nghe kỹ những lời ta nói rồi sau đó hẳn quyết định có nên theo ta tìm bằng được con tàu con thòi kia hay không đầu tiên chúng ta sẽ đội nón bảo hộ rời đi con tàu này đồng thời mang theo đồng hồ để cứ năm phút thì tiến hành bổ sung dưỡng khí một lần trên đường đi thì trương hàng n g ư ờ i phải tuyệt đối cảnh giác dùng khả năng của n g ư ờ i để cảm ứng có quái vật nào ở gần không nếu có thì không được c h ầ n trờ chỉ cần có cảm giác thì phải hét to lên ngay cũng như phương hướng xuất hiện của nó ngươi có chơi game cờ s một hoặc trò nào tương tự không trò chơi đó phân các phương hướng theo mười hai múi giờ hai chỉ cần ngươi hét lên hướng mấy giờ thì ta sẽ lập tức tiến vào trạng thái thần bí kia tiêu diệt con quái vật đang tiếp cận ngay mọi người ta biết hành động lần này rất nguy hiểm thậm chí là lấy tính mạng của mình ra để đặt cược nhưng hãy tin ta ba mươi hai người chúng ta không hiện giờ đến ba mươi hai người cũng không đủ hai mươi mấy người chúng ta so ra thế nào cũng chỉ là con kiến với hơn mười hai vạn người trên phi thuyền hy vọng nhưng mà chúng ta là loài người chúng ta còn có người thân cùng bạn bè trên phi thuyền cho dù phải chết cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ gặp nguy hiểm mọi người cứ suy nghĩ đi nửa giờ sau trời sẽ sáng vào lúc bình minh thì mọi người phải đưa ra quyết định là hành động theo kế hoạch của ta hay không ương nói tới đây thì im lặng sau đó đi thẳng tới bên cạnh vách hoang ngồi xuống nhắm mắt lại như đã ngủ dường như không hề có việc gì lo lắng cả nhưng các binh lính còn lại thì không được thong dong như thế ai cũng trong tâm trạng d ố i bời riêng trương hằng mấy lần như muốn mở miệng lên tiếng nhưng rốt cuộc lại không thốt ra được lời nào trong lòng hắn quá sợ hãi hắn sợ sợ khi mình từ chối thì sẽ bị ương giết chết ngay lập tức dự cảm nói cho hắn biết ương thật sự sẽ làm thế cuối cùng thì bình minh cũng xuất hiện tổng cộng có mười hai binh lính quyết định làm theo kế hoạch bởi vì tất cả bọn họ đều có người nhà trên phi thuyền hy vọng không phải con cái thì cũng là vợ thậm chí cả cha mẹ lưu bạch cũng quyết định tham gia dù sao hiện giờ hát thiết đã không còn cần tới hắn nữa không có thuốc men cùng dụng cụ y y tế thì hắn ở lại nơi này cũng vô dụng về phần tám nhà khoa học kia thì bị ương buộc phải lưu lại vô luận ra sao thì bọn họ đều là những người mà ương phải đặc biệt bảo vệ mọi người có thể chết nhưng các nhà khoa học này thì không thể ít nhất bọn họ cần sống đến lúc cuối cùng đúng vào giây phút mọi người bước ra cửa khoang hát thiết bỗng nhiên dùng hết tất cả sức lực còn lại mà quát lên từ trong khoang thuyền thân là hát tinh ba ưng cùng lưu bạch cũng đồng thời quát lớn t h á g tử vô hám ba trong quát vang vọng thì cả hai người dẫn đầu đoàn người bước ra ngoài chương hai mươi chín không thể làm gì đây là một hành động đánh cược bằng tính mạng bao gồm ưng mỗi người trong số họ không ai biết được khi rời tàu con thoi thì sẽ chạm c h á n phải gì bởi đến giờ vẫn chưa biết rõ đám quái vật ngoài hành tinh kia làm sao có thể phát hiện được con người nhờ vào mắt sao hay là nhờ vào nhiệt độ hay là nhờ vào âm thanh hoặc là nhờ vào chấn động của mặt đất hay có khi nào nhờ vào cái khả năng khó tin là phát hiện được phân tử nước trong không khí t r ă n g không ai dám chắc chắn cả bây giờ cả bọn chỉ có thể chuẩn bị đối phó cho tất cả khả năng có thể xảy ra nhưng nếu như nguyên nhân không nằm trong dự kiến thì kết quả của cả đội chỉ có thể là đoàn diện ngay cả hưng cùng trương hằng cũng không ngoại lệ mặc dù bọn họ có trạng thái thần bí kia nhưng thân thể con người thì có giới hạn khó mà thay đổi được thân thể con người làm sao mà có thể so như siêu nhân có thể phi thiên độn địa được một khi gặp phải một đám quái vật kinh khủng kia thì cũng cầm chắc cái chết cho nên tâm trạng của tất cả mọi người đều rất khẩn trương bọn họ khi còn sống trên địa cầu thì đều xuất thân từ quân đội chính quy trên các quốc gia tỉ như hiện giờ trong đội có hai quân nhân người đức một quân nhân người pháp một quân nhân người anh ba quân nhân người mỹ cùng với hai quân người trung quốc tuy không phải tất cả đều là tinh nhuệ thậm chí trong đó có người chỉ khá hơn hơn lính mới một chút nhưng với súng ống thì bọn họ đều vô cùng quen thuộc bởi thế tuy vô cùng lo lắng nhưng mỗi người đều tuân theo lệnh của ưng cả bọn chia thành ba tiểu đội phân thành trước sau với trương hằng là trung tâm từ từ tiến về trước một cột khói màu đen buốc lên từ phương xa với thời tiết lặng gió vào lúc bình minh thế này thì cột khói kia đã gián tiếp chỉ rõ vị trí của tàu con toi kia tròn nên thật ra cả đội cũng không cần bỏ quá nhiều sức để tìm chỉ có điều khoảng cách hơi xa trên đường đi ít nhất cũng phải mất mười lần bổ sung dưỡng khí cũng tức là mất từ năm mươi phút đi đường đến một tiếng đồng hồ với thời gian đó thì quả thật có thể gọi đây là một đoạn đường tử vong ai ai cũng thật cẩn thận thậm chí ngay cả hương cũng thế cho nên tốc độ tiêu hao dưỡng khí trong nón lại hết nhanh hơn so với dự đoán trong đó khốn đốn nhất chính là trương hằng trước đây hắn bất quá chỉ là một tên lưu manh trộm cắp còn là một tên nghiện ngập mà chỉ mới cai nghiện không bao lâu có thể nói thể chất còn kém hơn cả người bình thường Càng đặc sắc của Bạch tức cho cả này, là này, không thể、so、sánh với những quân nhân này, đặc biệt với tình trạng dưỡng hắn trắng bệnh. Lưu Bạch là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng khí thể thiếu hụt thì phát lệnh biệt mặt bắt so với với đội đầu Lưu đầu đã ra ra d lập ừng lại rồi cho ạ y đến đồng bên chương hẳn, nón của hắn ra đồng thời lớn. Ưng, của thời hô mở ra mọi người dừng lại đi lập tức mở nón ra bổ sung dưỡng khí đồng thời nghỉ ngơi tại chỗ ư n g c a o mày nhìn đồng hồ trên tay thì ra chỉ mới chỉ trải qua ba phút nên hắn vẫn không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn trương hằng lưu bạch quay đầu lại thấy được cảnh đó thì bức hỏa lao thẳng về phía ưng đá cho hắn một cái đồng thời gào lên ba muốn sao hả hắn là một thành viên trong hát tinh mẹ kiếp cái này không thể dỡn chơi được thân thể của hắn vốn đã không khỏe hơn nữa trước đây còn chưa hề trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nào thì không chịu được là chuyện bình thường ngươi có ngon thì trợn mắt nhìn ta một cái nữa xem tất cả mọi người đồng loạt gỡ nón bảo hộ ra ương l ã n h chọn cú đá từ lưu bạch nên bị ngã văng ra xa sau đó mới chật vật đứng dậy đồng thời thở dài nói xin lỗi ngươi ta sai rồi nghỉ ngơi hai phút trong lúc đó vẫn dự ữ vững cảnh giới trương hằng ngươi vẫn còn có thể dự cảm chứ vừa rồi trương hằng vẫn còn bị sát khí của ưng dọa cho chết khiếp nên vội vàng vừa thở dốc vừa nói không thành vấn đề ta vẫn còn có thể cảm giác được ương khái gật đầu rồi không nói gì thêm nữa thậm chí ngay cả lời xin lỗi trương hằng cũng không hắn chỉ im lặng ngồi xuống tại chỗ trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng nhắm đến giờ trương hằng mới hết thở dốc mà sắc mặt của hắn cũng từ từ hồng hào trở lại còn lưu bạch thì đi tới bên cạnh hắn vừa lấy ra một viên thuốc màu đen từ trong túi cứu thương vừa nói ngắm viên thuốc này vào trong miệng đi lúc đầu thì có hơi khó chịu nhưng sau đó thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều trương hằng ngươi đừng g i ậ n ưng hắn vốn là một tên l ô mãng như vậy ngươi muốn cứ gọi hắn là tên ngốc cũng được yên tâm ngươi chính là thành viên chính thức trong tiểu đội hát tinh chúng ta vì vậy không ai trong chúng ta sẽ bỏ rơi ngươi t r ư ơ n g hằng miễn cưỡng gật đầu rồi sau đó tập trung quan sát chung quanh nhưng nhìn cả một hồi thì cũng chỉ thấy được bốn bề xung quanh đều là sa mạc mênh ngông căn bản không hề nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường cả hắn cũng muốn cố gắng tiến vào trạng thái mà bốn bề đều yên tĩnh đó nhưng đáng tiếc hắn căn bản không biết cách nào để tiến vào trạng thái đó cho nên chỉ có thể im lặng mà quan sát chung quanh ở trên hành tinh này thì nhiệt độ vào lúc ban ngày cao kinh khủng cho dù hắn đã rơi vào trạng thái mất nước nhưng mồ hôi vẫn toát ra như tám thời gian hai phút trôi qua rất nhanh may mắn là trong khoảng thời gian đó cũng không hề xuất hiện bất kỳ con quái vật nào trong lòng ai cũng thầm thở phào nhẹ nhõm cũng có người suy đoán có lẽ số quái vật trên hành tinh này không nhiều dù sao thì ở đây cũng là sa mạc mà lại phải nuôi sống một con quái vật khổng lồ như vậy nói không chừng mỗi con đều cách nhau rất xa cứ như vậy trải qua 40 phút đồng hồ mọi người đi một chút rồi lại ngừng trên đường chân trời đã có thể thấy được bóng tàu con toi từ từ hiện ra tất cả đều mừng rỡ ai ai cũng gia tăng tốc độ di chuyên nếu cứ giữ tốc độ này thì chỉ ước chừng bốn năm lần bổ sung dưỡng khí nữa là đã có thể tới nơi bất quá vào lúc này sắc mặt của trương hằng đ ố n g biến đổi lưu bạch vốn vẫn một mực quan sát vẻ mặt của trương hằng cũng bởi vì trong cả đội thì hắn là người có thể chất yếu nhất nên cũng là người đầu tiên phát hiện ra dị dạng của trương hằng lập tức hỏi sao thế có phải lại kiệt sức rồi không dáng lên một chút nữa chúng ta khi tới được tàu con toi thì sẽ được nghỉ ngơi bọn họ khi đổ bộ xuống nhất định phải mang theo thức ăn cùng nước uống t r ư ơ n g hằng vừa lắc đầu cắt đứt lời của lưu bạch vừa lớn tiếng hô ừ n ta cảm giác được nguy hiểm ngay phía sau chúng ta hướng sáu giờ tốc độ di chuyển của nó rất nhanh ta cảm giác được nguy hiểm à mọi người ai cũng giật mình tướng lập tức quát lớn lập tức chuẩn bị vũ khí các đội viên ở phía sau giữ vững đội hình còn mọi người ở phía trước thì dựa sát vào nhau t r ư ơ n g hằng làm tốt lắm lùi về sau mau lưu bạch ngươi đưa cho hắn một cây súng t r ư ơ n g hằng khi ngươi cảm giác được nơi nào bất thường thì cứ bắn về đó có bắn hụt cũng không sao chỉ cần chỉ ra vị trí đại khái là được t r ư ơ n g hằng gật đầu lia lịa rồi nhận lấy khẩu súng lục từ tay lưu bạch lúc này thì hắn đ ỗ n g nhớ lại khoảng thời gian mà tên h ắ c thiết hảo sảng kia lôi hắn đi tập bắn súng có thể nói trong tiểu đội h ắ c tinh thì tên đầu bò kia là một trong những người đối xử tốt nhất với hắn nghĩ tới đây thì bất giác nước mắt lại trào ra nhưng hắn mạnh mẽ k i ề m lại mà chăm chú nhìn về trước bất quá ngón tay cầm súng vẫn rung dày không ngừng cảm giác của trương hằng không phải là cảm giác có thể cảm nhận được sát ý như hát thiết nó chỉ đơn thuần có thể cảm nhận được nơi đó sẽ phát sinh ra một chuyện gì đó có thể nói loại dự cảm này cứ như là giác quan thứ sáu của loài người vậy cho nên hắn hết sức chăm chú nhìn về phía trước ngay cả mí mắt cũng không dám chớp hắn sợ chỉ vì một sơ s u ấ t của mình mà bỏ sót điều gì đó làm hại chết đồng đội mình cứ như vậy mọi người đứng bất động tại chỗ dưới ánh nắng trói trang hết sức căng thẳng như chuẩn bị đón nhận một điều gì đó bất ngờ xảy ra chỉ trước mắt thì đã một phút trôi qua trong cả đội thì đã có mấy người nảy sinh lòng nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của ưng cùng lưu bạch thì chỉ đánh im lặng không dám ho he gì rồi đông nhiên ở đó chương hằng giống lớn đồng thời bắn về một đụn cắt phía trước ngay lập tức ư n g dơ súng nhắm lên chỉ trong một sát na đó thì hắn lại tiến vào trạng thái thần bí kia tất cả xung quanh đều yên lặng hắn có thể thấy được rõ ràng từng viên cắt đang bay thậm chí hắn cảm thấy mình dường như có thể miêu tả được quỹ tích chuyển động của từng hạt cắt đó trong những hạt cắt đó thì hắn có thể thấy được bóng dáng của con quái vật kia đây là một con quái vật khổng lồ với vô số lông mao mà tất cả lông mao này đều bao quanh một quả cầu màu đen ở giữa xung quanh đó là vô số các xúc tu to lớn nhìn qua thì cứ như một con hải s â m biến dị khổng lồ các xúc tu xoay qua xoay lại mãi không ngừng chỉ nhìn thôi mà đã khiến người ta nổi ra gà nơi này không là nơi này không chính là nơi này ưng khẽ lẩm bẩm còn trong lúc đó con quái vật kia vẫn tiến về phía mọi người với một tốc độ khủng khiếp nhưng ngay sau đó khẩu súng nhắm trên tay hắn đã khạc đạn chỉ một viên một viên đạn duy nhất đã xuyên qua toàn bộ các xúc tu cũng như các sợi lông bảo vệ xuyên thẳng qua hạt nhân hình cầu ở chính giữa tạo nên một tiếng nổ thật lớn hạt nhân đó đã vỡ tan thành mấy mảnh nhỏ đồng thời vô số chất lỏng màu đen từ bên trong cũng bắn ra từ phía trong phạm vi mười thước xung quanh nó thì tất cả mọi thứ đều bị thứ chất lỏng kia ăn mòn tạo thành vô số hô sâu ưng kịch liệt thở dốc hắn cảm giác rất rất mệt mỏi. chỉ hận không được nằm xuống mà ngủ luôn một giấc phát súng vừa rồi đã tiêu hao một lượng lớn tinh thần của hắn thân thể thì không sao nhưng tinh thần thì khá mệt mỏi tất cả mọi người đều bắt đầu hoan hô ai ai cũng cao giọng hét lớn nhưng chỉ riêng sắc mặt của trương hằng thì càng lúc càng tối lại hắn vội giống lên không ổn không ổn những thứ dịch màu đen kia cũng là nước c cả. ta cảm giác được ở nơi xa đã có không biết bao nhiêu con quái vật mà kể đang tiến tới rất nhiều cho dù nó ở xa như thế thì ta vẫn cảm giác được tất cả mọi người sửng sốt sắc mặt ai cũng trở nên tuyệt vọng bởi vì lần dự cảm vừa qua của trương hằng đã khiến cho đại đa số những ai còn hoài nghi với khả năng của hắn buộc phải suy nghĩ lại cho nên sau khi lời này vừa thốt ra thì tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng thế nhưng ứng lại hét lên vội cái gì chúng ta phải mau lên nữa những con quái vật kia chính là cảm nhận được chất lỏng từ đống dịch này nên mới tìm đến chứ không phải là chúng ta cho nên mục tiêu của bọn chúng chính là nơi này mà không phải đâu khác mở nón bảo hộ ra tất cả bắt đầu chạy mau chỉ cần đi đến tàu con thoi là sẽ có thể sống sót mọi người vừa nghe được thì cũng học theo ưng bắt đầu cấp tốc chạy về trước còn lưu bạch và ưng thì vội đến bên cạnh trương hằng cứ như hai người đã ngầm thỏa thuận mỗi người một tay đỡ lấy hai bên chương hẳn g rồi giúp hắn chạy về trước giống mọi người cứ như vậy một nghìn m tám trăm m năm trăm m ai ai cũng l i ề u mạng chạy về trước đằng sau đã thấp thoáng nghe được vô số tiếng vang cứ như là tiếng của một sinh vật khổng lồ đang bỏ dưới đất vậy không ai trong số họ biết được liệu mình có thể đến kịp cửa khoang hay không sự tuyệt vọng này cứ tăng lên mỗi lúc một lớn thấm dần đến tận xương tụy của mỗi người điều mà bọn họ có thể làm duy nhất lúc này là chạy chạy thật nhanh về phía trước đã gần gần lắm rồi ngay trước mắt thôi cuối cùng đã có được người tới được khoang tàu con thoi vừa giơ tay để chuyển đổi trạng thái khóa cửa khoang thành trạng thái mở thì đã ngã vật ra trong khoang thuyền không sao đứng lên nổi tiếp đó là người thứ hai người thứ ba cuối cùng chính là ưng cùng lưu bạch đang dịu chương hằng sau khi xông vào trong khoang thuyền thì ở đằng sau đã có thể thấy được vô số quái vật kinh khủng đứng xếp thành một hàng ở nơi xa con nào con nấy đều có chiều dài từ 20 m é t trở lên cả đám quái vật đều đang lướt trên mặt cắt phẳng cứ như là những con cá mập đang bơi trong biển lớn càng nhìn càng cảm thấy kinh khủng lúc này bọn chúng đã cách tàu con toi không tới một trăm mét ư ơ n lạnh lùng quay lại nhìn về đám quái vật kia sau đó soạt một cái cửa khoang đã chuyển về trạng thái đóng đến tận lúc này thì hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà ngồi b ệ n xuống mà thở dốc cả người đều hoàn toàn kiệt sức đúng lúc này thì đ ố n g nhiên một người mặc đồ phi hành đ ố n g nhiên vọt ra từ bên trong run rẩy dơ khẩu súng b á n tự động về hướng mọi người nhưng khi nhìn rõ là ai thì mới bình tĩnh lại mà thở phào lưu bạch là người đầu tiên định t h ầ n lại vội vàng hỏi các ngươi là viện binh sao những người còn lại đâu rồi đúng rồi Thiết bị liên lạc trên tàu toy thể tự thực tác trào trả lời. Báo, báo cáo thiếu ý, binh nhất. Trả lời ta. Lưu Bạch vội vàng ngắt、lời. không? lính khẩu hiện nghiêm binh Bạch Không không liên Người vội lời. lời vội lời. bị bán Báo, báo lạc Lưu con còn dụng này vàng vùng súng động xuống, động vàng có cáo có, có. sử binh nhất này gần như hoảng loạn kể lại bọn họ đều chết hết rồi sau khi tất cả dùng mô tô chuyên dụng trên đất liền rời đi một lúc thì ta liên lạc với bọn họ bằng thiết bị liên lạc bọn họ nói nơi này nóng quá vừa định d ơ chai nước lên uống một hớp thì rất nhanh sau đó ta liền nghe được thanh nhâm gào thét của bọn họ tất cả tất cả đều chết rồi nơi này có sinh vậy ngoài hành tinh chính bọn chúng đã tấn công chúng ta dường như binh lính đã bị dọa đến mức hoảng loạn gần như sắp phát điên rồi lưu bạch và ưng khẽ liếc nhìn nhau sau đó ưng hỏi đừng sợ bình nhất chúng ta đã ở đây rồi không hề có bất kỳ sinh vật ngoài hành tinh nào cả chỉ là thai nạn thông thường ngoài sa mạc thôi nghe đây binh nhất lấy thức ăn và nước uống tiếp tế cho chúng ta rồi sau đó dẫn ta đi đến chỗ thiết bị liên lạc siêu cấp chúng ta đi trương hằng đến lúc làm việc rồi trương hằng miễn cưỡng ổn định thân thể mà đứng lên nhưng không ngờ những lời tiếp theo của tên binh nhất kia làm cho hắn suýt nữa thì ngất đi nước đúng rồi có nước và thức ăn chuẩn bị s ẵ n cho mọi người nhưng thiết bị liên lạc siêu cấp đã không còn sử dụng được nữa rồi các nhà khoa học kia khi cải tạo lại tàu con toi đã nâng mức điện áp trên tàu lên quá cao với mục đích hỗ trợ cho hệ thống phản trọng lực nhưng làm thế cũng tương đương với việc phá hỏng toàn bộ hệ thống trên tàu thiết bị liên lạc siêu cấp cùng chương trình của nó đã cháy vi mạch rồi không còn sử dụng được nữa chương 30. giải cứu quá trình điều chỉnh quỹ đạo của phi thuyền hy vọng kết thúc đã tính toán xong góc độ xâm nhập bầu khí quyển bắt đầu lần kiểm tra tổng quát thứ ba lần kiểm tra kết thúc tất cả thiết bị đều vận hành hoàn hảo lần kiểm tra chi tiết thứ ba bắt đầu tất cả chi tiết đều tương thích sau 30 giây nữa phi thuyền hy vọng sẽ bắt đầu đổ bộ bắt đầu đếm ngược 30, 29, 28. dưới sự điều khiển của máy tính chủ trong phi thuyền hy vọng thì cả phi thuyền bắt đầu quá trình đổ bộ xuống hành tinh dựa vào tác dụng của hệ thống phản trọng lực thì tốc độ hạ xuống của phi thuyền không quá nhanh cho nên cũng không xảy ra quá trình bốc cháy do ma sát quá lớn điều này cũng góp phần giảm bớt sự nguy hiểm trong quá trình đổ bộ d i ê u nguyên đang ở trong phòng hạm trưởng vừa nghe các tin tức báo cáo về mọi mặt vừa ra mệnh lệnh chỉ đạo dĩ nhiên các mệnh lệnh hay kế hoạch gì đó đều đã được lên kế hoạch từ trước mà bản kế hoạch này được chính thân nhiều nhà khoa học cùng đề xuất cho nên riêng nguyên chỉ cần dựa vào nó mà làm thôi ra lệnh khởi động lò phản ứng phân hạch một và hai lò phản ứng ba tiếp tục giữ nguyên trạng thái ngủ đông hạm trưởng ra lệnh theo từng mệnh lệnh ban ra thì phi thuyền hy vọng càng lúc càng tiến gần với hành tinh còn mười hai vạn người trên phi thuyền thì đều tập trung tại khoang thuyền của mình chăm chú nhìn về hành tinh trước mắt thông qua cửa kính vào ba giờ trước một tàu con toi khác đã hạ xuống hành tinh hơn nữa theo như tin tức truyền về thì chỉ cần tăng điện áp lên là đã có thể giải quyết được vấn đề hệ thống phản trọng lực làm việc kém hiệu quả qua đó cũng cho thấy phi thuyền hy vọng hoàn toàn có thể đổ bộ lên hành tinh này bởi vì hệ thống cung cấp năng lượng trên phi thuyền hy vọng vốn đã được nâng cấp để có thể cung cấp đủ năng lượng cho bước nhảy không gian cho nên dù phải cung cấp một lượng điện áp lớn hơn đến mấy lần hiện tại thì cũng không vấn đề gì cũng vì thế mà sau khi nhận được tin tức toàn bộ nhà khoa học trên phi thuyền hy vọng đều cấp tốc thảo luận với nhau mặc dù vẫn có một số ít người kiên trì cho rằng đổ bộ lên hành tinh xa lạ này có quá nhiều rủi ro nhưng có tới 90% nhà khoa học trở lên cho rằng phi thuyền hy vọng chính là một nơi vô cùng an toàn hơn nữa với hệ thống phản trọng lực thì lúc nào cũng có thể rời khỏi hành tinh này cho nên hầu hết đều nhất trí với việc đổ bộ lên hành tinh đồng thời cứu viện các nhân viên đang mắc kẹt trên đó kèm theo đó là thăm dò hành tinh này một cách toàn diện điều đầu tiên là phải tìm xem hành tinh này có mỏ u r a n i ù m hay không đây chính là mạch sống của phi thuyền hy vọng vì thế sau buổi thảo luận thì r i ê u nguyên lập tức ra lệnh đổ bộ lên hành tinh toàn bộ phi thuyền hy vọng sau lệnh đó đã bắt đầu việc chuẩn bị cho đến giờ mới xong mà bắt đầu công cuộc đổ bộ thời gian cất cánh dự kiến là 30 phút sau d i ê u nguyên ngồi trong phòng hạm trưởng mà nhìn về một bản báo cáo bản báo cáo này là do các kỹ sư cùng nhà khoa học đảm nhận việc tính toán năng lượng trên phi thuyền hy vọng viết ra bởi vì phi thuyền hy vọng quá to lớn cho nên muốn cất cánh thì không thể nào dùng cách thông thường như cách dùng tên lửa đẩy lên được chỉ còn cách duy nhất là dùng hệ thống phản trọng lực cho nên lúc trước d i ê u nguyên mới trần trờ không quyết được là có nên để cho phi thuyền hy vọng đổ bộ không một khi hệ thống phản trọng lực mất tác dụng thì phi thuyền hy vọng sẽ biến thành một đống sắt vụn vô phương cất cánh lúc này khi đổ bộ xuống hành tinh mặc dù vấn đề khó khăn nhất đã được giải quyết nhưng vì lý do điện trở tăng nên điện áp cũng phải tăng lên hệ thống năng lượng trên phi thuyền hy vọng tuy có thể chịu nổi gánh nặng đó nhưng điều đó cũng không nghĩa là phi thuyền hy vọng muốn cất cánh là có thể cất cánh muốn thế phải trải qua một loạt động tác thay đổi điện áp và các kỹ sư đưa ra báo cáo ước lượng khoảng thời gian cần thiết cho toàn bộ công đoạn là 30 phút tóm lại nếu phi thuyền hy vọng muốn cất cánh thì phải tốn hết 30 phút đồng hồ chuẩn bị diễu nguyên xem xong phần báo cáo rồi t h ầ m ghi nhớ chi tiết 30 phút này lại sau đó mới nhìn qua một phần báo cáo khác đây là bài báo cáo do một nhà địa chất viết ra trên thực tế bài báo cáo này đề cập đến hai chuyện cực kỳ quan trọng thứ nhất bọn họ đã thông qua máy tính chủ trong phi thuyền tính toán được sơ đồ v ề mặt chi tiết của hành tinh trong đó cũng đã xây dựng xong một bản đồ địa chất hoàn chỉnh tuy không thể nào chính xác được trăm phần trăm nhưng cũng có thể chấp nhận được theo như bản đồ địa chất đó thì vị trí mà hai tàu con thoi đổ bộ không thích hợp cho phi thuyền hy vọng hạ cánh như vậy rất có thể làm lún tầng cắt bên dưới dẫn tới vô số kết quả mà không ai lường trước được theo sự tính toán gần đúng thì tại một nơi cách hai chiếc tàu con toi một y m ư ơ km các nhà địa chất học phán đoán nơi đó có địa hình cao hơn mặt nước biển cùng bên dưới có một tầng nham thạch cứng rắn đó chính là nơi thích hợp nhất cho phi thuyền hy vọng đổ bộ về chuyện thứ hai chính là việc các nhà địa chất mong sau khi phi thuyền hy vọng đổ bộ thì có thể được cấp phép tiến hành khoan thăm dò mặt đất một là để xác nhận kết cấu của địa hình nhằm hạn chế việc tải trọng của phi thuyền hy vọng quá lớn dẫn đến các thai họa địa chất xảy ra hai là khi thăm dò kết cấu của hành tinh này thì có thể dựa vào kết quả để tìm các mỏ khoáng vật nước hay các tài nguyên khác cũng như tìm kiếm lý do tại sao hành tinh này lại biến thành như thế không thể nào ngẫu nhiên mà một hành tinh lại được bao phủ bởi sa mạc chuyện lại trong vũ trụ tuy rất nhiều nhưng là chuyện gì thì cũng phải có thể giải thích được bằng khoa học cho nên hiện tượng kỳ lạ trên hành tinh này cũng phải thế diễu nguyên vốn không phải là nhà khoa học hay nghiên cứu sinh gì thực tế về các phương diện này hắn một chữ bẻ đôi cũng không biết bất quá hắn cho rằng như thế cũng tốt đó là có thể tiếp thu ý kiến của người khác ý kiến của các nhà khoa học giàu kinh nghiệm cũng giống như hắn là một chuyên gia trên chiến trường nên tất cả đồng đội đều nghe theo lệnh hắn cũng như thế trên phương diện khoa học thì hắn thậm chí còn không bằng cả một lính mới cho nên tốt nhất là cứ nghe theo ý kiến của các nhà khoa học hơn nữa phải là ý kiến mà được đại đa số các nhà khoa học đồng ý điều này có thể sẽ có rủi ro nhưng còn tốt hơn nhiều so với việc mình phải ngồi v ò đầu bức c h á n mà suy nghĩ diễu nguyên cẩn thận đọc hết phần tài liệu này hắn cảm giác cảm giác dường như trong đó có vấn đề nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được nó là gì dù sao khối lượng của phi thuyền hy vọng quá lớn cho nên việc đáp xuống sa mạc là một quyết định rất mạo hiểm cho nên trước hết phải tìm hiểu kỹ kết cấu địa chất trên hành tinh gần như sau khi đáp xuống là phải tiến hành ngay vì vậy sau hơn nửa ngày suy tư thì diêu nguyên đã đồng ý với bản báo cáo trên đồng thời ra lệnh cho ba trăm binh lính tinh nhuệ đi theo hộ tống các nhà khoa học này vì thực hiện việc thăm dò địa chất yêu cầu độ chính xác cùng tiến độ phải nhanh cho nên bản báo cáo này cũng liệt kê một loạt các nhân lực vật lực cần thiết cho việc thăm dò thứ khác thì không bàn tới vật liệu trên phi thuyền hy vọng vốn tương đối đầy đủ nhưng điều làm cho r i ê u nguyên kinh hai chính là lượng nhân lực cần tổng cộng ba trăm kỹ sư xây dựng cùng nhân viên kỹ thuật đồng thời cần thêm một nghìn năm trăm công nhân đi kèm nhiều người như vậy rời khỏi phi thuyền hy vọng có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì diễu nguyên vừa nghĩ tới điểm này thì vội vàng sửa lại số lượng binh lính hộ tống là năm trăm người đến đây hắn mới thở dài mà ngả người ra ghế im lặng chờ đợi quá trình đổ bộ lên hành tinh hoàn tất sau đó hắn sẽ bắt đầu chiến dịch cứu viện do đích thân hắn chỉ huy cùng các thành viên hát tinh khác thực hiện dùng công cụ có tốc độ nhanh nhất là khinh khí cầu để giải cứu đám người ưng đang mắc kẹt chờ ta ưng lưu bạch hát thiết trương hàng lần này là ta sơ xuất ta nhất định sẽ cứu sống toàn bộ các ngươi hơn mười phút sau khi phi thuyền hy vọng vượt qua độ cao là năm cây số so với mặt đất thì vẫn bình yên vô sự vững vàng hạ xuống sau đó nhẹ nhàng đáp xuống một khoảng đất lớn bên trong sa mạc đến lúc này thì tất cả mọi người bên trong mới vui mừng hoan hô thậm chí đã có nhiều người vui sướng đến mức ôm chầm lấy nhau rốt cuộc đã đổ bộ rồi đổ bộ lên một hành tinh co d ư ỡ n g khí một hành tinh mà có thể sẽ trở thành cố hương của chúng ta trong tương lai 12 vạn người đều vô cùng hưng phấn mặc dù vẫn hơi sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ trên hành tinh này nhưng vẫn có trên một vạn người muốn rời khỏi phi thuyền hy vọng muốn tự mình có thể đặt chân xuống hành tinh này dĩ nhiên tất cả yêu cầu này đều bị từ chối trước khi biết rõ mọi thứ về hành tinh này thì r i ê u nguyên tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai rời khỏi phi thuyền hy vọng sau khi mất thêm nửa giờ chuẩn bị thì đội ngũ do diêu nguyên chỉ huy gồm tất cả thành viên còn lại trong tiểu đội hát tinh trừ vương quang chính tạm thời giữ chức hạm trưởng ra thì còn có thêm một trăm binh lính tinh nhuệ cùng năm chiếc khinh khí cầu k i n h khí cầu này là thiết bị sử dụng hệ thống phản trọng lực dĩ nhiên trên hành tinh này thì khó có thể sử dụng được hệ thống phản trọng lực nhưng bản thân chiếc khinh khí cầu này cũng là một chiếc phi thuyền vẫn có tính năng bay trên không hơn nữa tốc độ còn rất nhanh cho nên sau khi đổ bộ lên hành tinh thì thiết bị này vẫn có thể dùng làm phương tiện di chuyển trước lúc rời đi d i ê u nguyên nghiêm túc nói với vương quang chính lao vương ngươi là người trầm ổn nhất cho nên đành phiền ngươi quản lý nơi này có bất kỳ tình huống gì thì cứ liên lạc với ta hoặc cứ trực tiếp xử lý ta tin ngươi nhất định sẽ làm tốt vương quang chính vẫn không cam lòng nói nhưng tại sao ngài bắt buộc phải chỉ huy đội ngũ giải cứu ngài là h ạ m trưởng là người lãnh đạo của mười hai vạn người ở đây chỉ có ngài ở đây thì mới khiến bọn họ yên tâm được tại sao không cho ta chỉ huy thay diêu nguyên cũng không giấu g i ế m nói lao vương có lẽ ngươi không tin nhưng ta có dự cảm nếu như để ngươi chỉ huy đội ngũ giải cứu thì rất có thể sẽ khiến ngươi gặp phải mối nguy lớn đừng nói ta mê tín cái trạng thái thần bí kia ta đã từng nói qua cho ngươi rồi mà tuy rất khó tin nhưng nó quả thực tồn tại hơn nữa đó cũng không phải là do ta tưởng tượng ta phải chỉ huy đội ngũ giải cứu còn ngươi thì c h ấ n thủ phi thuyền hy vọng hãy chú ý cảnh giác tốt lắm cứ làm thế đi lào vương hãy an tâm chờ ta mang bọn họ về bọn họ vẫn chưa chết ta có thể cảm giác được vương quang chính chỉ đành thở dài cười khổ nói được rồi được rồi ngài cứ an tâm mà đi đi mẹ kiếp đó là cái cảm giác gì thế hai người sau khi nói chuyện thì k h ẽ dơ nắm đấm chạm vào nhau rồi r i ê u nguyên liền bước lên khinh khí cầu ra lệnh khởi hành thôi mọi người chúng ta sẽ đi cứu bọn họ những anh hùng của chúng ta đang mắc kẹt trên hành tinh này cùng lúc đó các nhà khoa học trong tiểu tổ địa chất cũng đang gấp rút chuẩn bị các thứ cần thiết cùng với năm trăm binh lính tinh nhuệ các kỹ sư xây dựng lành nghề cùng các công nhân tình nguyện được tuyển ra từ mười hai vạn người bên trong phi thuyền hy vọng tất cả bắt đầu khởi hành chương ba mươi mốt kinh hoàng diễu nguyên luôn cảm thấy bất an kể từ khi phi thuyền hy vọng đổ bộ thì hắn luôn cảm thấy bất an cảm giác đó thật khó mà miêu tả bằng lời được nó giống hệt với cảm giác lần đầu hắn lên chiến trường hơn nữa lại xui xẻo lạc vào giữa bãi địa lôi lúc đó ngay cả bước cũng không dám bước thật lâu rồi hắn mới gặp lại cảm giác luống cuống chân tay đó hành tinh này nhất định có một mối nguy hiểm tiềm ẩn diễu nguyên có thể khẳng định như vậy trong lòng dĩ nhiên đây chỉ là dự cảm của hắn thôi cho nên hắn vẫn chưa nói cho ai biết tránh hạ thấp tinh thần của mọi người năm chiếc khinh khí cầu im lặng bay đi trong gió dĩ nhiên không ai nói chuyện không có nghĩa là bọn họ lơ là tất cả đều chăm chú quan sát cảnh vật bên ngoài mặc dù đâu đâu cũng chỉ thấy được sa mạc vô biên nhưng cảm giác được ở trên một hành tinh làm cho nhiều người hưng phân đến phát r u n thậm chí đã có mấy binh nhất sau khi xin phép cấp trên xong thì lấy máy ảnh máy quay phim ra chụp lại cảnh vật xung quanh diêu nguyên tuy nhìn thấy tất cả nhưng cũng không ngăn cản dù sao đa số những binh lính này đều đến từ phương tây chỉ cần không phải là lúc chiến tranh hay huấn luyện thì cuộc sống thường ngày của họ tương đối tự do điều này hoàn toàn khác hẳn với quân đội trung quốc nếu ngoan cố đàn áp xuống thì có khi lại phản tác dụng cũng nên chỉ cần bọn họ không tự do như vậy trên chiến trường là được những thứ lặt vặt này diêu nguyên vẫn có thể nhắm mắt mà bỏ qua cứ thế k i n h khí cầu vẫn di chuyển trên sa mạc với một tốc độ kinh khủng chỉ trong chốc lát thì đã đi được một nửa con đường chỉ còn cách s á t tàu con t o i mấy chục km đúng lúc này thì bỗng có mấy binh nhất báo cáo nói nhiệt độ trên sa mạc quá nóng hy vọng chỉ huy cho phép bọn họ gỡ nón bảo hộ ra cho thoáng mát hơn đồng thời bổ sung thêm nước cũng như việc bầu không khí trên hành tinh này dường như giống hệt với địa cầu nên chắc có thể hô hấp được nhưng không ngờ r i ê n nguyên lại vô cùng kiên quyết trong vấn đề này ra lệnh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai mở nón bảo hộ ra mặc dù trong bầu không khí của hành tinh này vẫn chưa phát hiện bất kỳ vi rút hay vi sinh vật nào nhưng bầu không khí của nó vẫn chứa tới 10% m ộ t loại khí lạ không ai có thể biết được loại khí đó có gây hại gì với con người hay không đám người ưng cũng bất đắc dĩ nên mới làm thế dù sao thì cũng còn đỡ hơn việc nghẹn thở mà chết nhưng bây giờ lại khác bọn họ đều được trang bị bình dưỡng khí đầy đủ cho nên t h ả chịu nóng một chút chứ tuyệt đối không thể tiếp xúc với loại khí lạc kia sau khi bị từ chối thì những binh nhất kia cũng đành cam chịu chỉ có thể trở về vị trí của mình giải thích với những người khác cũng may là các binh lính cũng không quá bận tâm về vấn đề này dù sao thì ngay từ lúc ở trên phi thuyền hy vọng thì bọn họ đã biết được thành phần không khí trên hành tinh này trước mắt các nhà khoa học trên phi thuyền hy vọng đang gấp rút xét nghiệm cố gắng tìm hiểu về loại khí lạ này nhằm xác định nó có độc hại với con người hay không trước khi tìm ra được công thức của thứ khí đó thì tất cả nhà khoa học cùng bác sĩ đều đã đưa ra lời cảnh báo tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tự tiện mở nón bảo hộ ra nhằm tránh những hiểm họa tiềm ẩn sau này nói tới đây thì cũng phải nhắc tới trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của con người nền khoa học vào năm 2029 đã tiến bộ hơn hẳn so với đầu thế kỷ 21. tỉ như kỹ thuật nano một ứng dụng trên các loại máy móc vật liệu như kim loại thủy tinh nhựa thậm chí đến cả vải vóc cũng được cải tiến bằng công nghệ đó bộ đồ du hành mà mọi người đang mặc cũng đã được cải tiến lại so với bộ đồ dày cộm nặng nề lúc trước thì giờ đây nó đã mềm mại và nhẹ hơn rất nhiều hiệu quả giữ ấm cho cơ thể cũng tăng lên hơn nữa nón bảo hộ còn có thể tự động đóng mở ngoài ra độ linh hoạt của các đốt ngón tay cũng được cải tiến rất nhiều làm cho con người có thể dễ dàng thực hiện các động tác phức tạp trong không gian lúc ở trên địa cầu thì diêu nguyên đã cố ý tìm bằng được loại đồ du hành này thậm chí vì có thể kiếm đủ số lượng hắn đã không ngại ra lệnh cho các đội ngũ tìm kiếm lật tung cả mỹ trung quốc nga đều là những nước có khả năng đi đầu trong công nghệ vũ trụ cơ hồ là vét sạch toàn bộ các kho hàng của họ cuối cùng mới kiếm được gần một vạn bộ đồ du hành này cho nên tất cả bọn họ đều được trang bị loại trang phục này thời gian cứ từ từ trôi đi sau mấy phút kể từ khi yêu cầu của các binh nhất bị bác bỏ thì diêu nguyên bỗng nhận được tin nhắn từ phi thuyền hy vọng tin tức này là từ các tiểu tổ khoa học truyền tới bọn họ đã hoàn thành việc phân tích thành phần của bầu khí quyển nơi đây kết quả cho thấy trong bầu khí quyển này không hề có bất kỳ vi rút hay vi sinh vật nào trừ loại khí đặc thù chiếm tới 10% phần trăm kia thì thành phần còn lại tựa hồ giống hệt với địa cầu trong đó đặc biệt hàm lượng dưỡng khí oxy Rất cao. điều mà diêu nguyên quan tâm lớn nhất vẫn là lượng khí lạ chiếm tới 10% kia mà điều này cũng được các nhà khoa học tìm ra sau khi phân tích cấu tạo của phân tử khí đó chúng ta đã tìm ra công thức cấu tạo của loại khí đó rồi không thể tin được công thức của loại khí này là trong dụng cụ liên lạc một nhà khoa học đang hưng phấn nói nhưng diêu nguyên nghe một chàng mà một chữ bẻ đôi cũng chả hiểu bất quá cũng may hắn còn biết được những kiến thức cơ bản của hóa học cho nên sau khi nghe qua cấu tạo của loại khí đó thì tò mò hỏi công thức phân tử của loại khí đó sao lại lớn như vậy nó thật sự là khí sao hơn nữa ngươi chắc là không lầm chứ mà sao trong cái công thức chết thiệt này lại có kim loại vậy nhà khoa học kia vẫn hương phấn nói chúng ta đã kiểm nghiệm rồi quả thật không sai đâu tuy chúng ta rất kinh ngạc nhưng loại khí này thật sự có công thức cấu tạo rất lớn hơn nữa trong đó lại chứa cả kim loại thật sự quá thần kỳ mà cũng rất quỷ dị chúng ta không sao giải thích được mà chỉ đành cho đó hiện tượng kỳ lạ trong vũ trụ thực tế thì thiếu tá chúng ta cũng không ngại nói cho ngài biết với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của chúng ta thì cho dù biết rõ cấu tạo của loại khí đó nhưng chúng ta cũng không có cách nào chế ra nó đúng vậy với trình độ của chúng ta thì vô phương chế ra nó ngài phải biết rằng cái gọi là khí thì đại đa số đều do các nguyên tử hợp lại tạo thành phân tử mà toàn bộ trong số chúng đều là phi kim như dưỡng khí thì gọi là o hai hoặc đặc thù hơn là khí cắt bổ n i ệ m thì gọi là co hai chúng ta chưa hề thấy qua bất kỳ loại khí nào mà lại có kim loại trong cấu tạo đó là một kỳ tích đa nhà khoa học kia càng nói càng hăng thậm chí đến mức diêu nguyên phải vội ngăn lại ta hiểu tâm trạng của ngươi bất quá chuyện lạ thì trong vũ trụ nhiều lắm cũng do kiến thức của chúng ta quá kém cỏi nên mới thế thôi ngươi cùng tiểu tổ của mình cứ từ tìm hiểu loại khí lạ này điều mà ta muốn biết bây giờ chính là loại khí này có hại hay không thôi nhà khoa học kia lập tức trả lời có hại sao lại có hại loại khí này có các loại kim loại như thiết hơn nữa loại khí này có thể hòa tan vào máu cho dù là hít thở cả ngày cũng chỉ hấp thụ không tới một phần trăm lượng kim loại trong đó nữa đương nhiên sẽ không hề độc hại gì cả ngược lại loại khí này còn có thể bổ sung vi chất cho con người hiệu quả thậm chí còn tốt hơn nhiều so với thức ăn thiếu tá ta đề nghị nếu như có thể thì nên lập tức cho mọi người trong phi thuyền hít thở loại không khí này nó hoàn toàn có ích cho chúng ta cảm tạ chúa trời h i ệ n nhiên đến đây thì nhà khoa học người mỹ kia lại bắt đầu màn cầu nguyện chúa trời cho nên d i ê n nguyên cũng đành bó tay thúc thủ cực chẳng đã hỏi lại đã thí nghiệm xong rồi sao loại chuột bạch zhờ mới mà tiểu tổ sinh vật thí nghiệm ra sao rồi nhà khoa học kia lập tức trả lời chính là loại chuột cải tạo gen kia sao loại chuột bạch zhờ kia có tốc độ trao đổi chất gấp 200 lần loài chuột thông thường tuổi thọ của nó ước chừng kéo dài 10 ngày đúng rồi chúng ta đã sử dụng loại chuột này để thí nghiệm tác hại của loại không khí này theo kết quả thì không những không hề có di chứng gì mà tốc độ trao đổi chất của nó còn tăng lên đồng thời tuổi thọ cũng tăng lên rõ rệt cho nên chúng ta mới vội vàng báo cáo với ngài thiếu tá không khí này hoàn toàn có thể hít thở hơn 170 nhà khoa học chúng ta đã đồng thời xác nhận trong bản báo cáo kết luận bầu khí quyển này có thể hô hấp thoải mái nghe đến đó thì d i ê u nguyên mới chút được gánh nặng chân thành nói cảm ơn sự cố gắng của ngươi như vậy thì các ngươi hãy thông báo kết quả này cho thượng úy vương quang chính đi nói hắn ra lệnh mở cửa khoang phi thuyền hy vọng để cho mọi người có thể hít thở bầu khí quyền này mà không cần phải dùng tới máy lọc không khí kia nữa sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì diêu nguyên mới đồng ý cho mọi người bỏ nón bảo hộ ra đồng thời phân phát nước uống cho mọi người ai cũng được một chai rất nhiều người sau khi nhận được nước thì vội mở ra mà uống một ngụm lớn diêu nguyên cũng mở nắp chai nước trên tay trong k h o ả n g khắc khi hắn mở nắp chai thì một cảm giác kỳ quái bỗng nhiên xuất hiện hắn cảm giác được dường như mình đã ra một quyết định vô cùng sai lầm bất quá loại cảm giác kia chỉ lướt qua một cái rồi biến mất hắn ngồi n g h ĩ cả nửa ngày cũng không sao nghĩ ra đó là cái gì cho nên chỉ đành tàu nhậu mà uống nước cứ thế khinh khí cầu vẫn tiếp tục bay trên không mà ở phương xa đã có thể thấy được một bóng tàu chỉ cần mấy phút nữa thì mọi người đã tới được một trong hai xác tàu con t h ô i nhưng đúng lúc này đ ồ n g nhiên một cơn bão cắt dữ dội xuất hiện bên dưới năm chiếc khinh khí cầu cơn bão cắt đó xuất hiện vô cùng đột ngột chỉ trong c h ư ớ c mắt đã nuốt chửng lấy một chiếc khinh khí cầu trong cơn bão cắt đó hiện lên một đoá hoa giáp s ắ t vọt lên từ mặt đất khẽ mở tung ra rồi nuốt chửng lấy chiếc khinh khí cầu xấu số đang quay cuồng trong bão cát toàn bộ quá trình cứ như là một cây hoa ăn thịt đang đớp một con rồi vậy nhưng hơn nữa sau khi bị đoá hoa kia nuốt phải thì chiếc khinh khí cầu đó liền nổ tung thành từng mảnh nhỏ chương 32, cứu hồi diêu nguyên không hề hay biết dự cảm kia đã thành hiện thực khi cơn bão cắt xuất hiện bên dưới thì hắn chỉ cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ dày đặc đó là một loại sát ý cực kỳ tinh khiết không có chút tạp chất nào chỉ có một ý nghĩ đơn thuần là ăn ăn hết tất cả những ai trước mặt nó luồng sát k h í đó quả thật quá mãnh liệt làm cho diêu nguyên gần như chết lặng nhưng cảm giác vô lực đó chỉ tồn tại trong nháy mắt thì r i ê u nguyên đã nhanh nhẹn cắn mạnh lưỡi dùng cơn đau để khiến mình t h à n h tỉnh lại nhằm thoát khỏi áp lực khổng lồ từ luồng sắt ý kia lúc đó hắn mới định thần lại mà nhìn ki đoá hoa giáp sác khổng lồ kia đây là một đoá hoa giống hệt với loài sinh vật giáp sác bên dưới thì là một rễ cây khổng lồ còn ở trên thì là một màng giáp sác bị cắt mấy đường nhìn thoáng qua thì giống hệt với một đoá hoa được tạo thành từ giáp sác điều đáng sợ nhất là sự khổng lồ của nó nếu chỉ xét riêng chiều cao thôi thì nó đã đạt tới 100 m é t còn đường kính của cánh hoa thì lên tới 20 m é t sau khi mở ra thì còn khổng lồ hơn nữa chả trách chỉ một cái táp thôi thì đã đứt gọn một khinh khí cầu bất quá khinh khí cầu cũng không phải là sinh vật cho nên sau khi bị cắn thì lập tức nổ tung làm cho đoá hoa kia nát bấy chặt đứt lịa cánh hoa khỏi nhánh cây làm cho cái cây co quắp dữ dội Từ miệng vết thương miệng phun r A một dòng chất lỏng màu mạng, chạm chất tung tué trên dòng lỏng đen những chỗ nó chỗ bốc vào đống rơi sa kinh h thì thành í nồng nặng, thì ra toàn bộ cắt trên mạng ăn mòn cắt tạo ra sa bộ bị số đều đã vô l khủng nhất là một chiếc khinh khí cầu ở gần đó không may dính phải luồng chất lỏng bán ra chỉ trong c h ư ớ c mắt thì toàn bộ đã tan chạy kể cả người ở trên đó cứ như đã bị nung nóng tới mấy vạn độ vậy mọi người xung quanh chỉ thấy được vô số khí trắng b ố c lên kèm theo thanh em gào thét dãy r i a nhưng tất cả chỉ kéo dài tầm hai ba giây thì sau đó thì cả chiếc khinh khí cầu đã biến mất không chút tam tích sự việc diễn ra nhanh đến mức cả ba chiếc khinh khí cầu bên cạnh còn chưa kịp làm gì thì việc đã rồi lùi ra sau ngay lùi khinh khí cầu lại ngay tuyệt đối không thể tiếp xúc với loại chất lòng đó rio nguyên gào lớn mọi người đội nón bảo hộ lên mau ngàn vạn lần không được tháo ra các khí buốc lên này có thể có độc các nhân viên lái ba chiếc khinh khí cầu lúc này mới giật mình tỉnh lại mà vội vàng điều khiển lùi về sau đồng thời ai ai cũng gấp rút đội nón bảo hộ lên khi làm xong tất cả thì mọi người mới hoàn hồn mà nhìn về con quái vật bên dưới đoá hoa bị chấn bay kia đã sớm không còn thấy tung tích đâu nữa mà chỉ thấy một làn xương trắng dày đặc đó chính là khí trắng buốc lên từ những chỗ bị chất lỏng ăn mòn bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh đột nhiên xuất hiện một cơn bão cắt rồi trong đó lại nhảy ra một con quái vật khổng lồ chỉ tắp một cái thì đã nuốt gọn một chiếc khinh khí cầu rồi chiếc khinh khí cầu xấu số đó nổ tung làm cho con quái vật cũng tan xác nhưng máu của nó nếu như đám axit đậm đặc kia thật sự là máu của nó thì thì máu của nó lại hủy diệt thêm một chiếc khinh khí cầu nữa hai chiếc khinh khí cầu với hơn bốn mươi binh lính trên đó còn có bốn đội viên hát tinh tất cả bọn họ đều hy sinh trong chớp mắt thậm chí ngay cả việc kêu cứu cũng không kịp sinh mệnh của con người thật quá yếu ớt con người so với vũ trụ thì quả thật là quá mỏng manh diễu nguyên nhìn đám x ư ơ n g mù màu trắng kia mà chết lặng thật lâu sau cũng chưa thốt lên được lời nào cho tới khi một tiếng súng vang lên thì hắn mới choàng tỉnh thì ra tiếng súng đó đến từ chỗ xác tàu con toi ở đ ằ n g xa khi dùng ống nhòm quân sự để quan sát thì có thể thấy được một người đang dùng sức vây hai lá cờ diễu nguyên nhìn kỹ xác tàu con thoi kia hắn cũng chưa để ý nhiều lắm đến hai lá cờ mà cầm thiết bị liên lạc lên nói mọi người hãy chuẩn bị chúng ta sẽ tiếp cận tàu coi thoi để giải cứu những người bị mắc kẹt đồng thời chú ý cảnh giới bốn phía thực tế thì các binh lính vốn rất sợ hãi loại quái vật kia thật quá kinh khủng mà đòn tấn công của nó cũng quá bất ngờ đối mặt với nó thì đến cả việc kêu cứu cũng không làm được với tình huống như thế thì sắc mặt diêu nguyên bắt đầu hiện lên sắc khí còn các đội viên h ắ c tinh khác đang ở trên khinh khí cầu cũng trở nên cảnh giác một khi phát hiện bất cứ điều gì bất thường thì lập tức sẽ ra tay ngay nhưng đúng vào lúc này một binh nhất đông báo cáo thiếu tá người kia hình như không phải chỉ vẫy cờ báo hiệu thôi đâu hình như người này từng là một hải quân hắn đang liên lạc với chúng ta thông qua tín hiệu cờ riêng nguyên hơi sửng sốt vội vàng chú ý về hướng lá cờ đồng thời hỏi tín hiệu cờ của hắn là gì ngươi có thể dịch ra không người binh nhất này hơi trần trờ rồi trả lời được thưa thiếu tá nhưng ngài nên biết rằng tín hiệu cờ trên biển vốn chỉ dùng để truyền đạt các từ đơn giản mà không thể diễn đạt đầy đủ được sự việc tín hiệu cờ của người này gồm mấy từ một là hàng hóa nguy hiểm hai là mau dừng ý định của ngươi ngay ba là ngươi đang gặp nguy hiểm bốn là cứ làm công việc thợ lặn và h ệ y án binh bất động giữ nguyên khoảng cách tổng cộng chỉ có bốn tin này thôi hắn một mực phát đi phát lại bốn tin này diễu nguyên lập tức chộp lấy một tờ giấy từ người lính bên cạnh gấp rút ghi lại ý nghĩa của bốn tín hiệu cơ kia sau đó nói với tên lính đã báo cáo c ả m ơn ngươi b ì n h nhất cứ tiếp tục quan sát cử động của người lính đó đi nếu có gì bất thường thì báo ngay cho ta biết sau khi nói xong thì hắn lại nhìn về tờ giấy bốn thông điệp này được truyền đến từ cờ hiệu kia hiện giờ khinh khí cầu chỉ cách tàu con toi kia không đến mấy phút bay nhưng nếu cứ đi qua thì có ổn không người lính kia chắc chắn biết có mối nguy hiểm gì đang chờ cho nên không thể đợi thêm mấy phút nữa mà đã gấp rút phát tín hiệu nhưng mối nguy hiểm đó là gì đây bốn thông điệp này cái đầu tiên chính là hàng hóa nguy hiểm ý chỉ người ở đây sao k i n h khí cầu chở con người có thể coi là hàng hóa sao nhưng cách gọi như thế thì quá lạ rồi có lẽ còn cách giải thích khác cũng nên hai mau dừng ý định của ngươi lại ý chỉ không nên tiếp cận tàu con thoi kia sao chẳng lẽ nó là một cái bẫy nơi này không lẽ đã bị quái vật vây kín chỉ chờ đợi viện quân của loài người là lập tức tấn công nhưng những con quái vật ngoài hành tinh này lại thông minh đến thế sao nghĩ tới đây thì diêu nguyên lập tức ra lệnh bằng thiết bị liên lạc tất cả khinh khí cầu lập tức dừng lại ở nguyên vị trí đợi lệnh đồng thời chú ý chung quanh nói xong cũng không kịp nhìn phản ứng của mọi người mà lại lập tức chìm vào suy nghĩ ba n g ư ờ i đang gặp nguy hiểm không lẽ ý nói bên dưới có quái vật sao cho nên n g ư ờ i ở đây sẽ rất nguy hiểm hay là cách nói ngược đó không phải chỉ người mà chỉ những người bên trong tàu con toi nguy hiểm chăng về phần thông điệp thứ tư thì cơ bản là tối nghĩa chẳng hề có ý nghĩa gì hết sao lại nói tiếp tục làm thợ lặn rồi cứ giữ khoảng cách nơi này rõ ràng là sa mạc nên làm gì có nước mà lặn chứ khoan đã nước lặn xuống nước d i ê u nguyên giật mình đứng lên lập tức ra lệnh cho mọi người cấm mọi người tuyệt đối không được mở nón bảo hộ ra ta nói lại một lần nữa cấm tất cả mọi người mở nón bảo hộ ra tất cả cũng đóng nắp kỹ chai nước lại tuyệt không để một chai nào còn mở sau đó thì lái khinh khí cầu tiếp tục đi về phía tàu con thoi thì ra là như vậy bốn thông điệp rời rạc kia hẳn có ý như thế nếu lấy loài người so với hàng hóa thì hơi vô lý hơn nữa các binh lính này vốn không phải là kẻ ngốc nên không thể sử dụng cách so sánh tối nghĩa như vậy được hàng hóa ở đây không phải chỉ con người mà chỉ lượng nước khoáng mà chúng ta mang theo còn dừng lại không phải kêu chúng ta bỏ qua ý đồ tiếp cận mà là kêu chúng ta chấm dứt hành động mở nón bảo hộ hóng gió và uống nước những tin này vốn mang ý nghĩa khác hẳn với thông điệp của nó mà cũng nhờ hai câu t r ư ớ c nên câu thứ ba mới có nghĩa ngươi đang gặp nguy hiểm có nghĩa là một khi ngươi để lộ hơi nước ra bên ngoài thì như vậy sẽ lập tức gặp phải nguy hiểm còn về câu thứ tư chính là giải thích nguy hiểm này đến từ đâu diễu nguyên lại một lần nữa cảm giác được xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường những suy nghĩ không ngừng hiện ra trong đầu hắn chỉ trong thời gian ngắn thì hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của bốn ám hiệu kia đối chiếu lại tất cả thì mọi việc quả nhiên trúng khớp lúc trước bọn họ đi một hồi lâu vẫn bình yên vô sự thì sao đến đây lại đột nhiên gặp phải quái vật phục k í c h đây đó là từ lúc hắn cho phép các binh lính mở nón bảo hộ ra đồng thời phát nước cho mọi người hết thể đều bắt nguồn từ đó hay nói cách khác là do nước sao nước có thể hấp dẫn bọn quái vật tới sao trong lúc diêu nguyên suy nghĩ thì khinh khí cầu đã tới được xác tàu con thoi rốt cuộc thì mọi người đã thấy được những người bị kẹt lại đó là tám nhà khoa học các binh lính và hắc thiết vốn đang bị thương nặng giờ đang rơi vào tình trạng hôn mê còn có ưng lưu bạch trương hằng và một số binh lính trở về từ xác tàu con thoi kia còn có một thi thể sinh vật ngoài hành tinh mỏng dính diện tích nước chừng hai ba mét vuông toàn thân bị bao phủ bởi vô số xúc tu mang nó phi thuyền hy vọng giải phẫu ương khi nhìn thấy diêu nguyên thì chỉ kịp chỉ vào thi thể kia mà thều thảo thốt lên một câu sau đó đã lăn ra bất tỉnh nhân sự hắn đã quá mệt mỏi rồi sau khi tiến vào trạng thái thần bí kia thì hắn đã sớm kiệt sức rồi nhưng do cố gắng cầm cự nên mới kiên trì được đến giờ cho nên đến khi thấy được diêu nguyên thì hắn như c h ú t được gánh nặng mà ngã xuống hôn mê luôn nhưng diêu nguyên vốn bị tập kích quá mức bất ngờ hơn nữa sau khi suy luận ra ý đồ bên trong tín hiệu thì đã vội vàng ra lệnh bay tới xác tàu con thoi nên nhất thời quên báo lại chuyện quái vật ngoài hành tinh cho phi thuyền hy vọng mà đúng lúc này tất cả cửa khoang của phi thuyền hy vọng đồng loạt mở ra để cho tất cả dân chúng có thể hít thở bầu không khí tự nhiên nơi đây mà không cần dùng tới máy lọc không khí kia nữa kết quả của việc đó là vô số hơi nước từ phi thuyền hy vọng tỏa ra chung quanh và cơ hồ cùng lúc đó tiểu đội địa chất gồm mấy ngàn người cũng bắt đầu lên đường địa điểm mà bọn họ lựa chọn khảo sát chính là một gò cắt cách phi thuyền hy vọng hơn 20 km bọn họ dự định sẽ dùng mũi khoan thăm dò kết cấu của hành tinh này ở đấy rồi từ đó có thể biết được nguyên nhân vì sao hành tinh này lại sa mạc hóa chương ba mươi ba màu xanh khủng bố mọi di sờn cảm thấy rất rất buồn bực có thể nói là buồn s ắ p phát điên rồi sau khi hắn lên được phi thuyền thì xui xẻo thay lại chúng vào cơn dịch bệnh sau khi bị hành hạ trong cơn sốt cao lại còn bị cách ly hết một tháng nữa những ngày khốn khổ đó quả thực y gì hệt như lúc hắn còn ngồi tù vậy nếu chỉ thế thôi thì cũng đành chịu nhưng sau khi hắn rời khỏi phòng cách ly vài ngày thì những tên quân nhân kia lại không ngừng tới thăm dò nghề nghiệp của hắn lúc đó hắn cứ tưởng là mình đã bại lộ rồi chứ nào ai ngờ khi hắn vừa đang định thú nhận thì người ta đã tin sái cổ vào mấy cái bằng giả của hắn nhưng không đợi hắn ăn mừng xong thì cái bằng giả kia lại lôi hắn vào việc đại rắc rối khác hắn đã được chọn trong đợt tuyển nhân viên cho tổ địa chất cũng là đội ngũ đầu tiên thám hiểm trên hành tinh này mục đích chính của đội ngũ này chính là t h a m dò kết cấu địa chất của hành tinh này có chắc chắn hay không nhằm tránh những hậu quả nghiêm trọng gây ra bởi sức nặng khổng lồ của phi thuyền hy vọng khi đổ bộ có thể nói nhiệm vụ lần này của đội địa chất là rất cấp thiết cơ h ộ i liên quan trực tiếp đến mạng sống của toàn bộ người trên phi thuyền hy vọng cho nên trước khi tổ chức t h a m dò các mối nguy hiểm tiềm ẩn trên hành tinh này thì diêu nguyên đã phái đội ngũ này ra trước rồi bất quá diêu nguyên cũng không phải là nhà khoa học kỹ sư hay công nhân lành nghề gì cho nên để đảm bảo an toàn cho đội ngũ vô cùng quan trọng này thì hắn đã phái thêm năm trăm binh lính bảo vệ hơn nữa lại điều thêm mấy chiếc khinh khí cầu làm phương tiện tiếp tế cho cả đội dù sao địa điểm thăm dò chỉ cách phi thuyền hy vọng hơn hai mươi km mà thôi với tốc độ của khinh khí cầu thì chỉ trong chốc lát là đến lý do mỏ d ị sơn b u ồ n bực cũng là vì thế trước khi lên phi thuyền hy vọng thì hắn đã sớm chuẩn bị xong tấm bằng của mình nó tuyệt đối không được liên quan tới hàng không vũ trụ cũng không được có gì dính dáng tới hóa học sinh học vật lý hay thiên văn gì ngoài ra các ngành về kinh tế như quản lý buôn bán gì cũng không được tất cả các ngành nào mà có cơ hội bị sử dụng trong tương lai đều bị hắn loại trừ cho dù chỉ liên quan một tí thôi cũng không được tránh cho tới lúc bại lộ tấm bằng của mình thì tiêu đời nghĩ tới nghĩ lui mọi gì s ờ n đã nghĩ tới được ngành khảo sát địa chất tìm kiếm mạch nước ngầm hay còn gọi là ngành địa chất học thôi em nhỏ chạy trời không khỏi nắng ba quá hoàn hảo đúng không chúng ta đi ra ngoài vũ trụ mà làm gì còn có ai quan tâm tới địa chất cơ chứ có thể nói đây là ngành nghề mà hắn cơ bản khỏi cần xài tới cho đến lúc chết nhưng hiện thực thì sao được như mơ hắn lại bị đẩy vào cái đội ngũ địa chất chết tiền này hơn nữa lại còn đảm nhiệm chức vụ một tiểu đội trưởng nhiệm vụ chính của hắn chính là phân tích các mẫu vật cùng khoáng chất tìm được Khuôn mặt mỏ ặ t m d í t sờn méo xẹo trong khi ai ai xung quanh hắn đều đang hớn hở vui mừng thì chỉ duy mình hắn là trái ngược bộ mặt tội nghiệp đó cứ như là dân đánh bài ăn tiền mà lại thua đầm vậy đến mức cả chiếc quần xịp đỏ g a c h u y ể n cũng đi thong muốn biết thêm chi tiết về kết quả bi thảm đó xin liên hệ căn cứ chính của hội siêu nhân quần xịp đỏ tại 4 e r bằng lò n g ọ ạ com e m ư ờ câu này là chế thêm vào đó đừng chém nha mấy bạn nhưng đúng lúc đó thì bỗng một bàn tay nhỏ nhắn khe vô vào vai hắn mọi dì sơn hốt hoảng quay đầu lại thì thấy được một cô gái đang cười h ỉ h ỉ với hắn À, là cô sao ách cô tên gì thế nhỉ mọi dì sơn hơi sửng sốt rồi lên tiếng cô gái trước mắt chính là người đã nhờ hắn đi xách nước lúc trước cũng là người hắn gặp cuối cùng trước lúc hôn mê cô gái kia khẽ nhoẻn miệng cười rồi lấy tay chỉ vào mặt mình nói phong tiểu tranh đó là tên của ta mọi di sơn vẫn chưa hiểu lẩm bẩm phong cùng quả tranh nhỏ tên của cô sao mà kỳ quái thế tranh nhỏ sao làm mình tưởng đúng là tên sao người vậy mà he năm mươi ba cô gái kia giận dữ phản bác cái gì mà phong cùng quả tranh nhỏ ngươi có biết kiến thức cơ bản không hả là phong tiểu tranh đây là tên ta đặt cho mình theo tiếng c h u n g đấy hình như là dịch theo ngữ pháp của tiếng đó phong tiểu tranh nếu sau này chính phủ mà dùng tiếng trung thì nhất định phải xưng tên bằng tiếng trung rồi nên ta mới đi trước một bước đặt tên mình bằng tiếng trung luôn mọi di sơn vừa nhíu mày nhăn chán vừa nguyền rủa cái thứ ngoại ngữ chết toi kia bất quá hắn cũng không muốn nói thêm về vấn đề này mà hỏi được rồi phong cái gì nhỏ nhỏ à, là phong tiểu tranh phải không tại sao cô lại ở trong đội này vậy phi thuyền hy vọng không phải kiểm soát cửa ra vào rất nghiêm khắc sao trừ các nhân viên thuộc tổ địa chất gia thì dân chúng bình thường sao lại ra được đây cô làm sao trốn ra hay thế phong tiểu tranh khẽ dâu m ô i nói ngươi thật không lịch sự tí nào cái gì mà trốn ra ta đường đường chính chính đi ra mà ta biết rất nhiều ngôn ngữ đó nha hừ hừ so với ngươi chỉ biết đúng tiếng mẹ đẻ thì khác xa không phải lúc trước b u ồ n cô nương đã phiên dịch dù người sao đúng rồi quên nói cho ngươi biết huy chương của ta là hoàng kim đó nha đội khảo sát địa chất này dù sao cũng mới thành lập cho nên rất nhiều người trong đó cũng không hề quen biết nhau cũng như biết hai ai làm t r ư ớ c gì để tránh khỏi hỗn loạn cũng như rắc rối thì sau khi được mấy kỹ sư nhắc nhở các nhà khoa học đã khẩn cấp làm ra mấy huy chương phân cấp bậc bằng màu vải thật ra cái gọi là huy chương chỉ qua là một miếng vải có màu mà thôi trong đó màu đỏ là quan trọng nhất là màu chỉ các nhà khoa học cùng các kỹ sư xây dựng tiếp đó là màu vàng ý chỉ các nhân viên kỹ thuật lành nghề cùng với các nhân viên chỉ đạo ngoài ra còn có thêm một số nhân viên phiên dịch đó cũng là lý do phong tiểu tranh lại có huy chương màu vàng cũng nói thêm rằng các nhân viên quản lý thì có huy chương màu xanh b i ế c còn các công nhân thì có huy chương màu xám cho cho nên khi phong tiểu tranh dương dương đắc ý khoe tấm huy chương màu vàng của mình thì gân xanh của m ỏ d ì t sờn đã sắp nổi lên rồi cô bé này chỉ mới mười bảy mười tám tuổi thôi mà chức vụ đã cao hơn hắn hơn nữa lại còn có bộ dáng đáng ghét kia khó khăn lắm hắn mới kiềm lại được mà lên tiếng được rồi cô là cấp trên là buốt sếp đó các bạn vui vẻ vậy bây giờ sếp có ra lệnh gì không phong tiểu t r a n h c h e miệng cười thích thú hồi lâu sau mới lên tiếng tạm t h ì chưa nhưng mà ngươi cũng có thể làm người hầu của ta đó giúp ta mang mấy thứ này với những dụng cụ xét nghiệm khoáng vật kia nặng quá m ọ di sơn vừa định nết mép từ chối nhưng trong lòng đ ỗ n g nghĩ ra ý gì đó bèn vội vàng đáp ứng nói cũng được với bộ dáng mười tám mười chín tuổi của cô thì đúng là khó mà mang được đống đồ nặng tới mười mấy ký kia như vậy đi ta sẽ làm người hầu cho cô giúp cô khiêng hết đống đồ này đổi lại cô phải phiên dịch lời người khác cho ta nghe sao ok không phong tiểu tranh vui mừng nhìn m ọ di sơn vừa nắm lấy tay mọ dịt sờn vừa nói được chứ như vậy ngươi sẽ là người hầu của ta ta đi đến chỗ nào thì ngươi cũng phải đi đến chỗ đó đấy mà tất cả vật này ngươi cũng phải mang dùm ta đó mọ dịt sờn cô ý giả vừa nói ta thì không có vấn đề gì nhưng bất quá công việc của ta thì sao lỡ như mấy tên khoa học kia hỏi tới ta biết trả lời làm sao đây q u ò n bọn họ làm gì cho mệt phong tiểu tranh cười hì hì nói đây chỉ là công việc tình nguyện thôi mà đến cả chút tiền thù lao cũng không có hơn nữa ngươi khiêng đột thì cũng tính là làm việc mà còn quan tâm tới bọn họ làm gì tốt lắm người hầu số một đi lấy dùm ta một chai nước khoáng coi ta đang khắc đây mọi di sờn hơi nhốn vai nói cái này thì ta chịu tất cả vật phẩm tiếp tế đều đã được chuyển đến địa điểm khảo sát từ trước rồi nghe nói nơi đó các binh lính cũng đang dựng trại cho chúng ta nếu như cô khát quá thì cố mà đi mau lên đi phong tiểu tranh rốt cuộc cũng hết mẹ nheo mà gật đầu sau đó nàng vừa cười vui vẻ vừa nắm tay của mò rịt sởn lôi hắn chạy về trước nói vậy chúng ta cũng đi mau lên nhanh hơn nữa nào ta đang muốn làm việc đây he he trời ạ cô điên rồi sao đừng điên bất trợn vậy chứ cắt ở đây mềm quá ta sắp té đó hai người vừa chạy về t r ư ớ c vừa đùa giỡn khiến cho tất cả mọi người chung quanh đều nợ nụ cười một người là cô bé 17-18 t u ổ i mộng mơ một người là thanh niên trẻ tuổi đẹp trai hơn nữa còn nắm tay thân mật như vậy nữa quá rõ rồi không cần nghĩ cũng biết đây là một đôi rồi ở hoàn cảnh này khi đang chạy nạn mà vẫn có những mối tình như thế chấm nợ thì quả thật tuyệt vời bảo sao ai ai lại không mỉm cười cơ chứ cứ như là tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta vậy chỉ cần trên hành tinh này tìm được nguồn nước hơn nữa nhờ vào nỗ lực của con người cải tạo lại nơi này thì khi đó sớm muộn gì cây xanh cũng sẽ mọc lên khi đó hành tinh này rất có thể sẽ là quê hương thứ hai của loài người mọi người vừa nghĩ tới đó thì đôi chân như được tiếp thêm sức lực tốc độ di chuyển cũng tăng lên lúc này trên phi thuyền hy vọng vương quang chính đã nhận được tin tức do diêu nguyên truyền về một là đã xác nhận giải cứu thành công những người may mắn sống sót trong đó có hát thiết bị thương rất nặng cần gấp rút phẫu thuật cùng truyền máu t r o nên n r i ê n nguyên muốn vương quang chính sắp xếp thật nhanh hai là hành tinh này có những loài quái vật cực kỳ nguy hiểm những con quái vật này dùng cách gì để phát hiện ra chúng ta thì vẫn chưa kết luận được nhưng theo suy đoán thì rất có thể nó dựa vào các phân tử nước trong không khí dĩ nhiên cũng không thể loại trừ các nguyên nhân khác cho nên hiện tại hắn sẽ đem một thi thể của loài quái vật đó về để tiến hành giải phẫu cùng phân tích vì vậy hắn cần vương quang chính an bài các chuyên gia sẵn sàng tốt nhất là những chuyên gia có liên quan đến sinh học điều cuối cùng chính là diêu nguyên yêu cầu phi thuyền hy vọng lập tức bay lên trên không đồng thời ngăn cản đội ngũ địa chất đang đi ra ngoài khảo sát nhưng đáng tiếc thay đổi ngũ địa chất đã sớm rời khỏi phi thuyền hy vọng bởi vì lần thăm dò này sẽ xác định xem liệu phi thuyền hy vọng đổ trên mặt đất có an toàn hay không cho nên tốc độ của đội ngũ này cực nhanh đến lúc này thì dự đoán đã đến được địa điểm khảo sát và cũng có thể đã bắt đầu công việc rồi vương quang chính sau khi kết thúc liên lạc thì không dám chậm trễ một mặt thì ra lệnh cho các nhân viên trong phòng điều khiến bắt đầu cho phi thuyền hy vọng bay lên bên cạnh đó thì bắt đầu ra các mệnh lệnh khác nhưng cũng rất nhanh hắn nhận được một tin tức kinh hoàng lượng năng lượng giữ chữ bên trong phi thuyền hy vọng đang bị tiêu hao với một tốc độ khủng khiếp theo như kết quả kiểm tra thì nguyên nhân bắt nguồn từ bên dưới phi thuyền hy vọng nơi đó có vô số xúc tu cắm vào mặt kim loại tiếp xúc với lớp cát bọn chúng đang hấp thụ năng lượng của phi thuyền hy vọng hơn nữa dường như đang có xu hướng ăn mòn các tầng dưới cùng của phi thuyền cùng lúc đó ở nơi cách phi thuyền hy vọng 20 km tại đây đã mọc lên một doanh trại kích cỡ nhỏ tụ tập rất nhiều nhân viên bận rộn làm việc mà ở trung tâm mũi khoan chủ khổng lồ đang bắt đầu khoan xuống lòng đất nhưng công việc khoan này không hề thuận lợi chút nào không biết do nguyên nhân gì mà sau khi khoan tới độ sâu 200 m é t thì năng lượng của mũi khoan liên tục bị thất thoát điều đó khiến cho các kỹ sư cùng nhà khoa học xung quanh ai ai cũng nghi hoặc rốt cuộc thì cả bọn chỉ đánh bất đắc d ĩ ra lệnh lấy mũi khoan lên để kiểm tra xem bên dưới rốt cuộc là có thứ gì khi mũi khoan được đưa lên thì phần mũi của nó đã bị bao phủ bởi một lớp thực vật xanh biếc cứ như là r ê u vậy nhưng những thứ này chẳng giống r ê u tí nào bọn chúng đang tủa ra rất nhiều xúc tu đâm sâu vào trong mũi khoan hút lấy nguồn điện trong nó hơn nữa dường như mũi khoan càng lúc càng ngắn lại đúng vậy đám thực vật xanh đó đang hấp thụ cùng s ơ i tái mũi khoan bằng hợp kim hơn nữa sau khi bị ăn mòn thì những tạp chất bên trong m ũ i khoan rơi xuống mặt đất tất cả đều nhỏ xịu như những hạt cắt vậy chương 34, lừa dối lúc này r i ê n nguyên đang ngồi bên trong khinh khí cầu tâm trạng của hắn quả thật vô cùng tồi tệ thậm chí có thể nói là đang vô cùng lo lắng hắn đã thành công trong việc tìm đến xác tàu con thoi để giải cứu đám người hưng nhưng đến tận sau đó hắn mới sực nhớ lại việc báo tin cho phi thuyền hy vọng không chỉ mình hắn quên mất mà những binh lính hộ tống đi theo những năm mươi con người cũng quên nốt chuyện nghiêm trọng như vậy mà có thể quên sao sự lo lắng của hắn chính là từ việc này nếu chỉ có mình hắn quên đi thì cũng không có gì lớn lao lắm con người dù sao cũng không phải là máy móc thì sao lại không mắc lôi được chứ nhưng nếu cả năm mươi người mà đều quên mất thì đó mới là chuyện lớn chính điều đó là cho hắn cảm thấy cực kỳ lo lắng đến cả năm mươi người lại quên mất việc báo tin diêu nguyên sau khi suy nghĩ thì rút ra một kết luận dĩ nhiên kết luận đó không hề có bằng chứng gì cụ thể cả rốt cuộc thì điều gì đã làm cho họ quên mất việc báo tin đây mà hơn nữa đến cả năm mươi người đều đồng loạt như thế cho nên diêu nguyên mới phiền não như vậy với những nguy hiểm thông thường thì hắn không sợ cái đáng sợ nhất chính là những mối nguy hiểm m ô hình mối nguy hiểm mà không ai biết đến mới là kinh khủng nhất bởi vì ngay cả việc nó xuất hiện lúc nào thì cũng không ai rõ vậy sao có thể phòng chống được đây đây là cảm giác hiện giờ của d i ê u nguyên không thể tiếp tục phiền nào nữa chuyện đã qua rồi bây giờ có lo lắng cũng vô dụng điều bây giờ là phải bình tĩnh suy nghĩ lại d i ê u nguyên nghĩ tới đây thì mới bình tâm lại khẽ hít thở thật sâu rồi đội nón bảo hộ lên nhờ vào dưỡng khí tinh khiết giúp cho mình bình tĩnh lại sau đó bắt đầu cẩn thận suy nghĩ mọi việc đầu tiên đây là hành tinh mà phi thuyền hy vọng phát hiện vào một tháng trước cũng là hành tinh duy nhất mà phi thuyền hy vọng có thể bay tới được với kỹ thuật khoa học hiện giờ tiếp đó phi thuyền hy vọng bắt đầu tiếp cận hành tinh này trong lúc đó thì trên phi thuyền đột ngột xảy ra một dịch bệnh virus kỳ lạ tổng số người mắc bệnh lên tới hơn 500 n g ư ờ i trong đó chỉ có 102 n g ư ờ i còn sống tỷ lệ tử vong đạt tới trên 80%. loại virus này xuất hiện vô cùng đột ngột nhưng biến mất cũng bí ẩn không kém nhưng điều kỳ lạ là sau khi hết bệnh thì không hề để lại di chứng gì thậm chí các nhà khoa học không hề phát hiện được bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ virus này có tồn tại cho nên sau đó sự việc này cũng bị chìm xuồng được lưu lại trong cơ sở dữ liệu của máy chủ với cái tên virus thần bí nói tới đây thì cũng xin nhắc lại khi phi thuyền hy vọng tới hành tinh này thì sau khi hệ thống kiểm tra hoàn tất diêu nguyên đã ra lệnh cho bốn người ư n g hắc thiết lưu bạch và trương hằng cùng các nhà khoa học các binh lính tiên phong thực hiện cuộc thám hiểm lên hành tinh này trở thành những người đầu tiên đặt chân lên hành tinh ở đây cũng nói thêm cho mọi người rõ sau khi diêu nguyên ra lệnh cho các nhân viên kỹ thuật khởi động hệ thống kiểm tra thì không phải là việc kiểm tra ngoài không gian bình thường khác giống như việc phóng người máy thăm dò lên sao hòa vậy hoàn toàn khác xa nguyên nhân thì khá đơn giản đó là những nhân viên khoa học kỹ thuật viên mà riêng nghiên cứu được đều là những người bị chính phủ bỏ lại cũng do bọn họ đâu có biết gì về khoa học kỹ thuật không gian cả tỉ như hệ thống kiểm tra d o xét thám hiểm ngoài không gian tỉ như cách chế tạo tàu con thoi bọn họ căn bản không hề biết thứ gì cả cứ thử nghĩ xem các nhà khoa này vốn chỉ thí nghiệm tại nhà hoặc tại các phòng thí nghiệm tại trường đại học thì sao có thể tiếp xúc được với các công nghệ trên những nhân tài trong các lĩnh vực đó sớm đã bị các chính phủ mang đi hết rồi cho nên trên phi thuyền hy vọng mặc dù các nhà khoa học đang cố gắng nghiên cứu theo phương hướng đó nhưng không phải trong thời gian ngắn là có thể thành công được điều đó cần một quá trình nghiên cứu lâu dài và tỉ mỉ cũng như lượng vật liệu phong phú hậu thuẫn được rồi bây giờ chúng ta hãy quay trở lại chuyện chính lúc ấy r i ê u nguyên và toàn bộ dân chúng trên phi thuyền hy vọng đều không phản đối khi phái tiểu đội đầu tiên lên mặt đất thậm chí diêu nguyên còn tự tìm một lý do cho mình hắn cần tạo cho mọi người một hy vọng nhưng mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy sao nguồn năng lượng giữ t r ữ trên phi thuyền hy vọng chỉ đủ để thực hiện bốn lần bước nhảy không gian cũng như nguyên vật liệu đủ để cho các dân chúng sống trong vũ trụ mấy chục năm nếu phân phối có khoa học cũng như dùng năng lượng mặt trời làm điện năng thì có thể kéo dài lâu hơn một chút bởi vì tầng sáu của phi thuyền hy vọng chính là một tầng sinh thái riêng biệt nếu có đủ ánh nắng mặt trời thì nơi đây có thể sản xuất lượng thực đủ để nuôi sống mấy vạn người nếu như tiết kiệm thì đủ cho 12 vạn người sống trong vũ trụ 10 năm thậm chí có thể còn lâu hơn cho nên phi thuyền hy vọng cũng không cần gấp gáp tìm nơi đổ bộ như thế nó hoàn toàn có thể dừng lại ngoài không gian mà quan sát kỹ càng hành tinh này không cần hấp tấp phái người thăm dò như vậy nhưng điều kỳ lạ là trên phi thuyền lại không có ai đưa ra lời phản đối nào nên biết rằng các nhà khoa học trên phi thuyền chủ yếu đều là người phương tây trong quân đội thậm chí cũng có rất nhiều người anh mỹ có khi chiếm đến một nửa tổng số nhưng tất cả đều không có ý kiến gì nếu thật sự bọn họ cảm thấy không ổn thì cho dù phải đối mặt với quân đội bọn họ cũng dám chống lại điều này hoàn toàn khác xa với dân chúng trung quốc nhưng kết quả là không có ai phản đối cả bọn họ dường như cho rằng phái người xuống thám hiểm hành tinh đó là một chuyện đương nhiên là chuyện cực kỳ bình thường ngay cả khi phi thuyền hy vọng đổ bộ thì cũng không ai dị nghị gì cả đúng rồi ta tìm được vấn đề ở chỗ nào rồi d i ê n nguyên giật mình ngồi bật dậy hắn nhớ tới một nhiệm vụ mà hắn đã làm trong quá khứ đó là nhiệm vụ tiêu diệt một gián điệp nước ngoài bởi vì chuyện này không thể để lộ ra cho công chúng biết nên cấp trên chỉ phái hắn và đội trưởng của tiểu đội long ẩn truy đuổi thôi hắn và nàng thường chia nhau điều tra các manh mối nhưng khi đụng đến các manh mối quan trọng thì bông dưng thường xuyên bị chóng mặt nhức đầu sau đó đưa ra các phán đoán sai lầm khiến cho mục tiêu trốn thoát sau này trong lúc may mắn mới có thể giết chết được tên gián điệp kia trước khi hắn trốn ra nước ngoài cho đến khi đó diêu nguyên mới biết được người đó thì ra là một chuyên gia về tâm lý học cùng thôi miên hắn có thể thông quan màu sắc chữ viết ký hiệu cách trang trí tiếng nói để thôi miên người khác làm cho người khác dễ trở nên phán đoán sai lầm hơn nữa điều quan trọng nhất là khi làm cho người khác ra phán đoán sai lầm thì còn làm cho hắn tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của mình cũng giống như mình hiện giờ vậy chưa gì hết đã bất cẩn cho người xuống thám hiểm hành tinh hoặc là việc quên truyền lại tin tức cho phi thuyền hy vọng nói cách khác hắn cùng mười hai vạn người trên phi thuyền hy vọng đều bị thôi miên liên lạc với phi thuyền hy vọng cho ta diêu nguyên bỗng nhiên đứng lên nói với nhân viên liên lạc nhưng không ngờ lúc này tín hiệu trên thiết bị liên lạc lại sáng lên d i ê u nguyên vội vàng cầm lấy thiết bị liên lạc mà nói lao vương sao thế sao lại bỗng dưng liên lạc vậy thanh âm vương quang chính hoảng loạn vang lên lao đội trưởng chúng ta gặp phải một chuyện cực kỳ kinh khủng bên dưới phi thuyền hy vọng sau đó vương quang chính liền kể lại toàn bộ chuyện năng lượng của phi thuyền hy vọng bị hút đi đồng thời phát hiện bên dưới xuất hiện một lớp thực vật màu xanh lớp thực vật này không ngừng hút năng lượng trên phi thuyền hy vọng đi nhưng không chỉ thế chuyện kinh nhất chính là theo tin tức từ đội địa chất truyền về một khi năng lượng bị hút hết thì loại thực vật này sẽ bắt đầu hấp thụ cùng hòa tan kim loại để lại tạp chất bên trong nó dưới dạng những hạt cát còn kim loại thì bị sơi tái nói cách khác một khi năng lượng trên phi thuyền hy vọng bị hút hết thì sau đó phi thuyền hy vọng sẽ bị ăn mòn tựa như gỗ vậy diễu nguyên chỉ nghĩ tới đây là đã thấy lạnh gáy phi thuyền hy vọng chính là niềm hy vọng của toàn bộ mười hai vạn người một khi nó bị phá hủy thì như vậy mọi người sẽ bị buộc phải ở lại trên hành tinh này nếu như vậy thì mười hai vạn người này đều sẽ chết bởi vì hành tinh này còn có các sinh vật kinh khủng kia nếu như loài người rời khỏi phi thuyền hy vọng hoặc phi thuyền hy vọng không thể bay lên thì sớm muộn gì loài sinh vật đó cũng giết sạch con người các con quái vật kia thì sao chứ đám thực vật màu xanh kia thì có con quái vật nào tập kích phi thuyền hy vọng hoặc doanh địa của tổ địa chất không d i ê u nguyên suy nghĩ một lát rồi hỏi vương quang chính cũng ngờ vực nói đây mới đúng là chỗ chúng ta nghĩ hoài không ra mặc dù theo suy đoán thì đám sinh vật ngoài hành t i n h kia có thể nhờ vào hơi nước mà định vị được chúng ta nhưng thực tế thì chúng ta vẫn chưa hề bị tấn công lần nào cả trừ đám thực vật màu xanh kia ra thì chúng ta không hề phát hiện được bất kỳ con sinh vật ngoài hành tinh nào hết thực vật hấp thụ năng lượng cùng ăn mòn kim loại sau đó biến tạp chất dư thừa thành cát sinh vật ngoài hành tinh có máu là axit cực mạnh hơn nữa có cực kỳ cần nước thậm chí vì nước mà sẵn sàng liều mạng d i ê u nguyên dường như nghĩ ra được gì đó hắn cảm giác được mình đã tiến đến gần chân tướng rồi chỉ kém một chút nữa thôi là hắn có thể tìm ra lời giải cho tất cả vì sao hành tinh này đều bị bao phủ bởi sa mạc tại sao hắn và mười hai vạn người nữa đều m ủ q u a n g quyết định hạ xuống đây tại sao các sinh vật ngoài hành tinh kia lại không tấn công phi thuyền hy vọng hắn cảm giác mình đã tiến đến gần lắm rồi sắp tìm được điểm mấu chốt nhất rồi chỉ còn một tí nữa thôi chỉ còn thiếu một đầu mối nữa thôi đúng lúc này thì hắn nghe được bên kia đầu dây vương quang chính dường như đang nghe ai đó báo cáo rồi mấy chục giây sau thì vương quang chính vội vã hồi báo không ổn rồi lão đội trưởng ở doanh địa bên kia sau khi đám thực vật xanh đó ăn sạch mui khoang thì bỗng dưng toàn bộ đều biến mất trong lòng đất kế đó thì cả doanh trại đều bị tập kích bởi đám quái vật kia quân đội mặc dù đã bố trí trận địa phản kích nhưng cũng tử thương thảm trọng làm sao giờ chúng ta có cần phái viện quân ra không diễu nguyên nghe được báo cáo thì trong đầu đ ỗ n g lóe lên k i a sáng rốt cuộc hắn đã tìm ra được mảnh ghép cuối cùng rồi ngay lập tức trả lời không cần phái viện quân ra đâu ngươi bảo bọn họ đổ toàn bộ nước ra bên ngoài sau đó đội nón bảo hộ lên và nhanh chóng rút lui nhớ trên người tuyệt đối không được dính chút chất lòng nào hơn nữa trên đường cũng không cho phép mở nón bảo hộ ra cứ như vậy rút lui toàn bộ nói cho bọn họ biết tốc độ rút lui phải nhanh hết mức có thể sau khi nói xong thì bỗng dưng diêu nguyên hỏi vương quang chính một câu lạ lùng lao vương ngươi có từng nghe qua ý thức của quần thể không vương quang chính giờ đây đang bù đầu bù cổ chỉ huy nên chỉ nghe được loáng thoáng rồi vội vàng trả lời ngài nói cái gì chứ là nói liên hiệp công nông à? hay là hợp tác xã không thôi coi như ta chưa hỏi ngươi vậy ngươi cứ ra lệnh cho toàn bộ các nhà sinh vật học trên phi thuyền hy vọng chuẩn bị sẵn sàng bí ẩn gần được giải đáp rồi chỉ cần giải p h ẫ u xong thi thể sinh vật ngoài hành tinh này xong thì chúng ta sẽ có thể vạch trần được bí mật trên hành tinh này nếu như ta đoán không lầm thì những thực vật này là chương 35, giải phẫu vào khoảng ba h chiều theo m ú i giờ trên địa cầu phi thuyền hy vọng phát hiện một loại thực vật màu xanh trên tinh cầu sa mạc đây là tên gọi tạm thời của hành tinh này loại thực vật đó giống hệt như rêu nhưng lại có vô số xúc tua tỏa ra xung quanh các xúc tua này không ngừng hút lấy năng lượng từ phi thuyền hơn nữa còn có thể ăn mòn lớp kim loại tiếp xúc điều kiện để việc ăn mòn bắt đầu là toàn bộ năng lượng phải bị hút sạch sẽ cùng lúc đó vào lúc 3 h 0 5 theo m ú i giờ trên địa cầu tại doanh trại của đội địa chất thì đám rêu xanh đó cũng xuất hiện tại chỗ m ú i khoan thăm dò sau khi hút hết năng lượng của m ú i khoan thì ăn mòn nó sạch sẽ chỉ để lại một đống lớn tạp chất dưới dạng cát vào lúc 3 h 0 8 theo m ú i giờ trên địa cầu doanh trại đội địa chất bị quái vật ngoài hành tinh t ậ p kích đợt tấn công thứ nhất xuất hiện các sinh vật hình dẹp cùng sinh vật hình nhiễm biển khi đó số lượng nhân viên tử vong là 73 người các nhân viên còn sống xuất thì trốn vào trong doanh trại cùng lúc đó đội địa chất tổng cộng hơn 2.000 người nhận được mệnh lệnh từ phi thuyền hy vọng lập tức lên đường rút lui nhưng các nhân viên lập tức nhận ra xung quanh xuất hiện vô số dấu vết của quái vật ngoài hành tinh chỉ qua là không biết khi nào bọn chúng sẽ tấn công đây khi r i ê u nguyên dẫn tiểu đội giải cứu trở về phi thuyền hy vọng thì tình hình đã nghiêm trọng như vậy rồi vào lúc 3 h 1 1 t h e o m ú i giờ trên địa cầu thương vong của đội địa chất đã lên tới 107 n g ư ờ i trong lúc bọn họ đang báo cáo thì bốn phía đ ô n g xuất hiện vô số quái vật ngoài hành tinh thậm chí còn có các con quái vật tự giết lẫn nhau cho nên bọn họ không dám khinh xuất đổ nước ra thực tế sau đợt tấn công thứ nhất làm 73 người chết thì những con quái vật đó đã kéo đến càng lúc càng đông cứ như là rồi ngửi được mùi thức ăn vậy đó cho đến khi một nhóm binh lính tuân lệnh đổ nước ra thì những con quái vật đó mới thể hiện sự điên cuồng của mình bọn chúng chẳng những nuốt sạch chỗ cắt được đổ nước thậm chí các nhân viên đổ nước cũng không thoát toàn bộ binh lính đều bị xé thành mảnh nhỏ một người cũng không chạy khỏi cho nên có thể kết luận những quái vật ngoài hành tinh này chắc chắn không chỉ có được năng lực định vị con người nhờ vào hơi nước mà phải có thêm năng lực định vị khác cho dù không dò tìm được hơi nước thì bọn chúng vẫn hung tàn điên cuồng như trước hơn nữa theo tin tức từ đội địa chất truyền về đội ngũ hơn 2.400 người bọn họ đang bắt đầu trở về phi thuyền hy vọng nhưng bọn quái vật đang bám theo họ rất sát mặc dù cả bọn đều không hề bỏ nón bảo hộ ra cũng không hề để lộ bất kỳ hơi nước nào nhưng các con quái vật kia vẫn theo sát bọn họ hơn nữa càng lúc càng điên cuồng lúc nào cũng có thể tấn công bởi vậy có thể thấy được những con quái vật ngoài hành tinh này có được năng lực học tập nhất định hoặc là bọn chúng sau khi giết chóc đã nhận ra những sinh vật bên trong lớp giác bảo hộ đó tuy không có bất kỳ hơi nước nào thoát ra nhưng chúng lại rất bổ dưỡng hiện nay r i ê u nguyên đang đối đầu với cục diện như thế đội ngũ đó cần phải được cứu viện ngay nếu không thì sợ rằng bọn họ sẽ không bao giờ trở về phi thuyền hy vọng được nữa nhưng bên cạnh đó năng lượng bên trong phi thuyền hy vọng đang không ngừng bị rút đi theo kết quả kiểm tra thì lượng thực vật xanh bên dưới phi thuyền hy vọng đang càng lúc càng nhiều điều đó dẫn đến lượng năng lượng bị hút đi càng lúc càng lớn nếu cứ duy trì tốc độ như vậy thì cho dù phi thuyền hy vọng có tới ba lò phản ứng hạt nhân thì cũng chỉ có thể duy trì tối đa là sáu tiếng một khi hết năng lượng thì phi thuyền hy vọng sẽ biến thành một ngấm mồ một ngấm mồ bằng kim loại khổng lồ thời gian dành cho diêu nguyên không còn nhiều ta hiểu rồi vẫn còn sáu tiếng sao diêu nguyên sau khi nghe được báo cáo thì lập tức triệu tập các nhà khoa học có liên quan đồng thời trao cho bọn họ thi thể của quái vật ngoài hành tinh kia đây là thi thể hoàn hảo nhất mà chúng ta có được ta hy vọng mọi người lập tức giải phẫu xét nghiệm nó đúng rồi có lấy được mẫu vật chi tiết của đám thực vật đang hút năng lượng của phi thuyền hy vọng không d i ê u nguyên hỏi các nhà khoa học liên quan trong đó có các nhà khoa học về sinh vật hóa học ghen gần một trăm người đều đã tập trung đầy đủ tại phòng họp gương mặt của tất cả đều hiện lên vẻ lo lắng dĩ nhiên bọn họ đều hiểu rõ tình trạng hiện giờ của phi thuyền hy vọng hiểu rõ tình hình đang vô cùng nguy cấp trong đó một nhà khoa học trả lời đúng thế chúng ta đã lấy thử một ít m ô vật đó nhưng loại thực vật đó thì cái gì cũng s ơ i tất từ kim loại nhựa thủy tinh đồ sứ không có cái nào chứa được nó cả khi còn năng lượng thì nó không làm gì cả nhưng một khi hết năng lượng thì tất cả đều bị phân giải thành cát hơn nữa với lượng năng lượng hấp thu được thì nó sẽ càng sinh sôi nhiều hơn rồi theo đó sẽ phân giải càng nhiều hơn axit r i ê n nguyên đ ố n g n h ư n nói lấy axit cực mạnh ra loại nào cũng được chỉ có acid cực mạnh mới kiềm chế được khả năng sinh trưởng cùng phân giải của nó acid các nhà khoa học bên dưới đều ngờ vực bọn họ căn bản n g h ĩ không ra loại thực vật đó lại có quan hệ gì với acid đây bất quá r i ê n nguyên cũng đã gợi ý được một hướng đi mới cho nên lập tức có nhà khoa học vội vàng chạy ra khỏi phòng họp đi về phòng thí nghiệm mẫu vật còn đa số nhà khoa học còn lại sau khi nhận được thi thể quái vật ngoài hành tinh thì cũng lục tục rời đi chỉ còn một số nhà khoa học do diêu nguyên bảo lưu lại mọi người ta gọi mọi người lưu lại là muốn hỏi ý kiến của tất cả mọi người cho rằng loại thực vật này có ý thức không sau khi cân nhắc từ ngữ một cách cẩn thận lúc này diêu nguyên mới hỏi các nhà sinh vật học các nhà sinh vật học này hầu hết đều từ năm mươi tuổi trở lên đều là những chuyên gia nổi tiếng trên thế giới các nhà khoa học này hơi chăn trở rồi một ông lão mở miệng trả lời thiếu tá chúng ta có thể xác nhận với người loại thực vật này có ý thức điều này thì đã qua rất nhiều thí nghiệm xác nhận rồi thì như thực vật này có thể căn cứ theo nhiệt độ của của ngọn lửa mà thay đổi nồng độ dịch trong người nó cũng như thế chúng còn có thể căn cứ vào thành phần của loại thuốc được tiêm vào mà sản sinh ra kháng thể chống lại có thể nói bọn chúng chắc chắn có ý thức đồng thời có thể liên kết với nhau cứ như là nhiều cái cây có cùng một bộ dễ vậy d i ê n g nguyên lập tức ngắt lời mà hỏi tiếp ý ta hỏi là các ngươi có cho rằng loại thực vật này có ý thức như loài người không thì như cách b ả y bấy ra rủ con mồi vào chờ lúc nó xa bấy thì nuốt chừng thực vật có thể có ý thức như vậy không mấy nhà khoa học kia lập tức nhìn nhau khó hiểu bọn họ không rõ d i ê u nguyên có ý gì nên một nhà khoa học đứng lên nói sợ rằng không thể cho dù trên địa cầu đã từng tồn tại một số thực vật đặc thù như cây nắp ấm đúng là nó có thể đặt bẫy để bắt côn trùng nhưng cái đó chẳng qua là một sự phản xạ của nó thôi khi côn trùng khi vướng vào bề mặt cánh hoa của nó thì sự va chạm sẽ làm chất lỏng trong bông hoa di chuyển khiến cho cánh hoa khép lại nguyên lý giống hệt với cây hoa mắc cỡ mà chúng ta thường thấy cho nên đây không phải là loài thực vật mà thiếu tá đang nghĩ tới không hề có các khái niệm như ta ăn ăn hết thực vật không thể có dây thần kinh như động vật được cũng như không hề có hệ thần kinh và đại não bọn chúng không thể nào có ý thức được d i ê u nguyên nghe đến đó thì hơi suy tư sau một hồi lâu cẩn thận sắp xếp lại từ ngự trong đầu thì mới nói các vị ta chỉ có ý nói tương tự thôi các vị cứ thử nghĩ xem có thể có trường hợp nào thực vật trong quá trình tiến hóa bỗng nhiên phát sinh ý thức cứ như là con kiến trong tổ hoặc là con ong thợ vậy đó một con một nhánh cây thì không có gì nhưng khi tập trung lại với số lượng lớn thì mỗi con lại có vai trò như một tế bào não tập hợp lại sẽ tạo thành một ý thức hoàn chỉnh ta không biết phải diễn tả như thế nào nữa mọi người xin mọi người hãy suy nghĩ kỹ nơi đây là vũ trụ chứ không còn là địa cầu chúng ta nữa chúng ta không chỉ gặp phải quái vật ngoài hành tinh mà còn gặp phải loại thực vật kinh khủng này vì vậy mong mọi người hãy bỏ qua lối suy nghĩ thông thường đó đi xin hãy suy nghĩ kỹ thực vật có khả năng tiến hóa đến trình độ như ta nói hay không một tập thể khổng lồ có ý thức riêng biệt hơn nữa không chỉ có suy nghĩ đơn giản bọn chúng thèm khát năng lượng thèm khát kim loại thậm chí bọn chúng còn thao túng tất cả sinh vật ở đây bọn chúng đã phân giải sạch hành tinh này cho nên nó mới biến thành sa mạc như vậy không chỉ đơn thuần như thế bởi vì số lượng của chúng rất khổng lồ cho nên một khi có phi thuyền tiếp cận bọn chúng có thể cảm nhận được năng lượng và kim loại đang đến gần do đó mới sinh ra một năng lực hấp dẫn con mồi cứ như là hương thơm từ cây nắp ấm khiến cho con mồi vô thức tới gần tất cả điều đó có khả năng xảy ra hay không mấy nhà khoa học kia càng nghe càng hoảng sợ không biết phải trả lời ra sao toàn bộ kiến thức mà bọn họ biết được cơ hồ hoàn toàn mâu thuẫn với lời nói của diêu nguyên không biết qua bao lâu thì một nhà khoa học đ ố n g lên tiếng được rồi thiếu tá chúng ta sẽ bỏ đi cách suy luận thông thường như lúc còn ở trên địa cầu mà nghĩ theo cách điên rồ khác ý của ngài là có một loài thực vật nào đó đ ỗ n g nhiên đột biến khi bọn chúng tập hợp lại với một số lượng lớn thì sẽ sinh ra ý thức nhưng có điều vô lý nếu như bọn chúng có ý thức thì sẽ rất có khả năng tạo nên một nền văn minh mới mặc dù rất khó tin nhưng một nền văn minh do thực vật tạo ra cũng không phải là chuyện gì khó tưởng tượng lắm chỉ có điều tại sao bọn chúng lại hủy diệt hành tinh của mình vậy tại sao lại biến hành tinh này thành sa mạc d i ê u nguyên không biết diễn đạt ý mình ra sao chỉ đành cố gắng nói không có thể các ngươi hiểu nhầm ý của ta ý của ta là những sinh vật này khi tập hợp lại sẽ sinh ra ý thức nhưng cái ý thức này á c h có thể nói giống như là trẻ con đi cứ như ý thức của con kiến hay con ong thợ vậy chỉ biết việc đi tìm thức ăn sinh sản hoặc tránh né kẻ thù nói chung là đại loại như thế đó tình huống như vậy có thể xảy ra hay không các nhà khoa học bên dưới vẫn mang bộ mặt khó hiểu nhưng không ngờ vào lúc này thì bông có mấy nhà khoa học xuất hiện bọn họ hưng phấn hô to thiếu tá việc giải phâu sinh vật ngoài hành tinh đã bắt đầu rồi chúng ta đã phát hiện trong thi thể của chúng có một lượng lớn thực vật màu xanh không hẳn là ấu thể của loài thực vật đó chỉ cần cho một chút nước và o hấu thể đó thì nó sẽ lập tức trưởng thành đúng rồi thứ thực vật trưởng thành kia chúng ta đã ngâm nó vào axit cực mạnh quả nhiên tất cả các hoạt động của nó đều bị kiềm chế không còn khả năng phân giải kim loại hay hút năng lượng nữa nhưng chúng vẫn còn sống sức sống của bọn chúng thật quá kinh khủng chúng ta có thể chứng minh thứ thực vật này là những sinh vật điều khiển tinh cầu sa mạc Chương 36, Nhãn Hiệu theo kết quả giải phẫu chi tiết thì có thể thấy được thi thể ngoài hành tinh đang được giải phẫu với một tốc độ nhanh nhất có thể còn riêng nguyên thì đang đứng bên ngoài phòng mổ nhìn các nhà khoa học đang cặm t u i làm việc bên cạnh hắn còn có mấy nhà khoa học đang giải thích sự việc thứ sinh vật này được bao quanh bởi một lớp kim loại cứ như là một lớp giáp vậy nhưng lớp kim loại này có độ cứng và bền rất cao ít nhất cũng hơn hẳn hợp kim bình thường mà phải tương đương với hợp kim cấp trung dĩ nhiên đây cũng không phải là điểm mấu chốt nhất khuôn mặt của nhà khoa học này hiện do nét hưng phấn nói đây là một loại sinh vật hoàn toàn mới có thể nói là một loại động thực vật đúng vậy thiếu tá người không nghe lầm đâu loại sinh vật này không phải là động vật thuần túy mà trong cơ thể của nó có chứa thực vật cũng là loại thực vật đang hấp thụ năng lượng của phi thuyền hy vọng có thể nói nó là một sự kết hợp của thực vật lẫn động vật Đầu tiên sinh vật này không cần bất kỳ loại thức ăn nào chỉ cần có nước là bọn chúng đã có thể sống sót bởi vì nước có thể nuôi dưỡng thực vật trong người nó từ đó tiến hành quang hợp để tạo ra chất dinh dưỡng nuôi sống chính nó thậm chí có thể không cần cả ánh sáng cũng được nhà khoa học này chỉ về một khay thí nghiệm trong phòng trên đó có đặt một nhún thực vật xanh tiếp tục nói đây là ấu thể của loài thực vật kia nó không thể hấp thu năng lượng cũng như ăn mòn kim loại nhưng nó có thể hấp thu loại khí lạ chiếm tới 10% bầu khí quyển nơi đây theo như nghiên cứu của chúng ta thì nó chỉ cần hấp thụ loại khí đó cộng thêm nước là có thể tự tổng hợp ra chất dinh dưỡng cho mình dĩ nhiên nếu có thêm ánh sáng mặt trời thì quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn đây là một phản ứng hóa học mà con người chúng ta chưa hề biết tới nhà khoa học này quả thật rất vui mừng sau khi huyên thuyên một hồi lâu thì bất chợt vương quang chính hỏi ta nhớ trong thi thể của sinh vật này có chứa axit cực mạnh mà nếu như nó bị loại thực vật này ký sinh một thì sao còn có axit nhà sinh vật học kia lập tức lắc đầu nói không không phải ký sinh phải gọi là cộng sinh hai mới đúng thực vật đó chỉ tạm trú có thể nói là chỉ tạm trú trong cơ thể của sinh vật kia thôi bởi dưới dạng ấu thể thì loại thực vật này cực kỳ yếu ớt một khi thiếu nước thì sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ đông nếu tình trạng thiếu nước cứ tiếp diễn thì nó sẽ chết cho dù có ánh sáng cũng vô dụng cho nên có thể kết luận sức sống của nó chỉ tương đương với thực vật bình thường trên địa cầu thậm chí còn không bằng cả cây xương rồng vì vậy ấu thể của nó cần một nơi bảo vệ cần một sinh vật tìm kiếm nguồn nước cho nó còn sinh vật muốn tìm thức ăn tại một nơi khỉ ho có gáy như vậy cũng là chuyện bất khả thi cho nên chỉ có thể dựa vào chất dinh dưỡng do loài thực vật này tổng hợp mà sống sót qua đó thì quan hệ cộng sinh đã được hình thành nhưng bên cạnh đó loài thực vật này lại có năng lực phân giải cực mạnh một khi trưởng thành thì sẽ lập tức xơi tái loài động vật mà nó đang cộng sinh cứ như những sinh vật này chỉ là nơi ấp trứng của nó vậy một phần nguyên nhân cũng vì thân thể của loài động vật này chứa tới 90% là kim loại cho nên sinh vật vì hạn chế khả năng đó đã sản sinh ra loại a x i t cực mạnh này tác dụng của loại acid này nhằm hạn chế tốc độ sinh trưởng của thực vật kia nếu xét theo điều kiện bình thường thì theo kết quả điều tra lúc nồng độ acid trong người sinh vật này giảm xuống thì cũng là lúc loại thực vật này trôi ra s ơ i tái vật chủ cùng lúc nhà khoa học này giải thích thì trong phòng thí nghiệm có một nhà khoa học đổ một ít nước lên ấu thể thực vật kia ngay lập tức từ kích thước của một ngón tay út thì nó đã lớn thành một đám rêu xanh lớn như một quả đấm tỏa ra ánh sáng xanh kỳ dị hơn nữa bắt đầu phân giải khay đ ư ợ c mấy nhân viên bên cạnh lập tức đổ axit đậm đặc lên người nó thì mới tạm ngăn được sự phân giải đó nhà khoa học này sau khi quan sát tất cả thì mới quay đầu về hướng r i ê u nguyên nói đúng là như thế hơn nữa chúng ta phát hiện loại thực vật ở dạng trưởng thành này tựa hồ có một năng lực cảm ứng đặc thù nào đó có thể kích thích các cấu thể xung quanh trong một phạm vi nhất định tương tự như là một tín hiệu hoặc là một điện tâm não vậy trước mắt thì chúng ta vẫn chưa dò xét được tín hiệu này cũng như cách thức liên lạc của nó nhưng điều này cũng chỉ ra được nguyên nhân tại sao động vật trên hành tinh này lại có thể né tránh được đám thực vật kia diễu nguyên chăm chú nhìn vào phòng thí nghiệm đột nhiên hỏi nhà khoa học bên cạnh năng lượng cùng kim loại bị hấp thu thì được chuyển đi đâu chẳng lẽ toàn bộ đều được dùng cho việc sinh trưởng của nó sao sắc mặt của nhà sinh vật học kia bỗng trở nên khắc lạ thật lâu sau hắn mới thở dài nói không không phải như thế thiếu tá xin ngài hãy nhìn kỹ mô hình phóng lớn này ở trong phòng thí nghiệm hiện lên một màn hình lớn trên đó hiện rõ mô hình thực vật được phóng to loại thực vật này dường như có được ý thức độc lập mỗi khi được tập hợp lại với một số lượng lớn thì sẽ tạo thành một thân thể hoàn chỉnh ở trung tâm của thân thể đó hình thành nên một cái túi lớn theo như sơ đồ này thì bên trong thân thể đó chứa các kim loại bị chúng phân giải hơn nữa được xếp rất trình tề mỗi thứ kim loại bên trong đó đều là những kim loại tinh khiết nhất ví dụ nếu như hợp kim bị phân giải thì sẽ bị phân chia thành các kim loại thành phần như thiết đồng sắt về phần chiếc túi kia thì bên trong nó chỉ có một viên tinh thể trong suốt nhỏ như viên bi nhà sinh vật học kia tiếp tục nói chúng ta đã tìm được 90% lượng kim loại bị phân giải trong cơ thể chúng còn 10% còn lại đều được chúng thải ra ngoài không khí hoặc chúng đã hấp thu rồi đó chỉ là phán đoán đại khái thôi chứ chúng ta vẫn chưa tìm ra số liệu cụ thể chỉ có năng lượng thì toàn bộ năng lượng đều biến mất chỉ để lại một viên bi nhỏ trong chiếc túi ở trung tâm cho nên có nhà khoa học nghi ngờ nghi rằng viên bi đó chính là năng lượng được kết tinh lại năng lượng được kết tinh lại khuôn mặt r i ê u nguyên hiện ra nét bất ngờ khuôn mặt nhà sinh vật học kế bên cũng như thế mà không thốt lên được lời nào đúng một nhà vật lý xen vào thiếu tá ta có thể phát biểu không nhà sinh vật học khẽ gật đầu đồng tình rồi nhường chỗ cho nhà vật lý đi vào người vừa lên tiếng thì dĩ nhiên r i ê n nguyên co quen biết đó chính là nhà vật lý người đức nổi tiếng si ủy ển hắn vừa đi tới màn hình vừa nói cái gọi là năng lượng ngưng tụ thành vật chất thì chỉ là sản phẩm của phim khoa học viễn tưởng hoặc tiểu thuyết thôi lúc ban đầu người ta chỉ tình cờ phát hiện được một số mẫu khoáng vật hoặc tinh thể ngoài vũ trụ có chứa một lượng năng lượng cực kỳ lớn cho nên mới khai sinh ra thứ đó trong phim ảnh cũng như trong game tỷ như một game hồi xưa mà ta thường chơi là sở ta cờ dạp ba bên trong nó cũng có thứ tài nguyên gọi là năng lượng ngưng tụ thành toàn bộ chỉ là đồ hư cấu theo sự phát triển của vật lý thì trên lý thuyết năng lượng quả có thể ngưng tụ thành vật chất dù sao thì năng lượng cũng có thể chuyển đổi thành vật chất và ngược lại hơn nữa với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì không có gì là không thể trong tương lai cả cho nên theo quan điểm của khoa học thì không có gì gọi là tuyệt đối hết nhưng xin lưu ý là điều đó hoàn toàn bất khả thi với trình độ khoa học hiện giờ của chúng ta hơn nữa muốn tạo thành một khối năng lượng như vậy thì cần một lượng năng lượng khổng lồ may ra mới thành công s i hệ nói tới đây thì giơ tay chỉ về tinh thể trên màn ảnh nói cái khác thì ta không biết nhưng về cái tinh thể đó thì ta có thể khẳng định nó tuyệt đối không phải do năng lượng tinh khiết kết tinh thành chắc chắn nó phải được tạo thành từ nhiều loại vật liệu khác nhau sau đó mới có chức năng lưu trữ năng lượng dĩ nhiên với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của loài người thì còn lâu mới đạt đến kỹ thuật lưu trữ này thậm chí đến cả việc phân tích tinh thể này cũng không làm được đơn giản bởi vì chúng ta không biết rõ tinh thể nào chứa bao nhiêu năng lượng cũng như mù tịch về đặc tính của nó nếu như năng lượng trong đó quá lớn dẫn tới việc mất k h ô n g chế thì chỉ cần ầm một tiếng phi thuyền hy vọng cũng sẽ biến thành cho bụi a bất quá siê、e. hên dường như chợt nhớ tới điều gì đó bèn nói khi nhìn nó ta nhớ một phỏng đoán kỳ lạ khác không biết thiếu tá có muốn nghe không lúc này diêu nguyên cũng đang trầm tư suy nghĩ hắn đang suy nghĩ nên lợi dụng loại thực vật này như thế nào để cứu đội ngũ địa chất đang bị vây khốn đây đồng thời nhược điểm của nó ở đâu cho nên sau khi nghe câu hỏi của siê、e. hên thì gật đầu ra hiệu cho hắn tiếp tục một lát sau thì một thiếu nữ với gương mặt băng giá xuất hiện diêu nguyên bất ngờ nhận ra mình có biết nàng nàng chính là một trong ba thiếu nữ được trương h à n g giải cứu hơn nữa cũng là một trong các dân chúng hiếm hoi có thể sống ở tầng năm ba lệ ba lệ khẽ gật đầu chào diêu nguyên rồi không hề vòng vo mà nói thẳng ta cho rằng các đặc tính của loại thực vật này không phải do tiến hóa mà có mà là do người tạo thành diêu nguyên ngây người khó hiểu hỏi người tạo ra ngươi nói về việc cải tạo ghen sao nhưng loài người chúng ta căn bản chưa hề đạt tới trình độ đó mà ba lệ liếc mắt nhìn r i ê u nguyên cứ như là đang nhìn một tên đầu đất giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ như vậy thì cứ cho rằng là do người ngoài hành tinh tạo thành đi r i ê u nguyên tiếp tục hỏi mục đích là gì người ngoài hành tinh chế ra thứ thực vật hủy diệt cả tinh cầu này để làm gì chẳng lẽ do phòng thí nghiệm gặp phải sự cố t r ò nên n mới xuất hiện thai họa sinh học này sao ba lệ quay người lại nhìn về màn hình bình thản nói mục đích có thể coi như phòng thí nghiệm gặp tai nạn dẫn đến việc bọn chúng xuất hiện đi nhưng ngài không cảm thấy loài thực vật này có một mục đích quá rõ ràng sao tìm kiếm kim loại thu thập năng lượng rồi lưu trữ vào tinh thể ta có thể cảm thấy được đây là một dụng cụ thu hoạch của ngoài hành tinh nói đơn giản thì nó giống hệt với chiếc máy khoan tìm khoáng vật của chúng ta vậy chỉ là trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta còn quá thấp cho nên mới cần sức người đi đào t ớ i còn với nền kỹ thuật hiện đại của người ngoài hành tinh thì họ không cần mất công như vậy chỉ cần chế ra loại thực vật này rồi quăng chúng lên một hành tinh là được sau đó chờ một thời gian có thể là mấy chục năm trăm năm hoặc hơn nữa thì bắt đầu thu hoạch như vậy thì bọn họ không tốn chút công sức nào đã có thể lấy được toàn bộ khoáng sản cùng năng lượng có trên hành tinh này rồi cứ thế lại qua hành tinh khác ngài không cảm thấy phương thức thu hoạch như vậy hiệu quả hơn nhiều cách của chúng ta sao diễu nguyên khi nghe đến đây thì cảm thấy cả người ớ lạnh mồ hôi toát ra như tám nếu như đó là sự thật như vậy thì trình độ khoa học kỹ thuật của đám người ngoài hành tinh đó đã đến mức nào rồi có thể nói đó gần như là năng lực của thần rồi loài người so với họ p h ò n g chừng chỉ như một con kiến tạo ra một sinh vật có thể s ơ i tái cả hành tinh quá kinh khủng đúng lúc này thì bên trong phòng thí nghiệm vang lên một tràng gieo họ diễu nguyên vội vàng nhìn lại thì thấy được nhà sinh vật học kia đang cầm thiết bị liên lạc nói chuyện với bên trong sau đó hắn c ú t máy rồi nói thiếu tá đã phân tích x o n g sơ đồ g e n của loài thực vật kia rồi nhưng mà thiếu tá ngài có muốn xem không dĩ nhiên diễu nguyên lập tức trả lời cho ta xem ngay ngay lập tức màn hình bắt đầu hiện lên sơ đồ ghen được phong lớn của loài thực vật kia đó là một đồ hình kỳ quái chứa những văn tự quái lạ không thay vì nói là văn tự thì đúng hơn là nhãn hiệu sao vương quang chính ở bên cạnh thốt lên kinh hãi r i ê u nguyên trầm mặc gật đầu sau đó lặp lại đúng thế là nhãn hiệu là nhãn hiệu để đề phòng các sinh vật khác giả mạo sao chương 37, chiến dịch giải cứu bình ác quy đây là một sự bàng hoàng sâu sắc mà khó có thể nói hết bằng lời ghen của một sinh vật hẳn phải do thiên thiên tạo ra nó phải được tạo thành cũng như hoàn thiện qua vô số quá trình tiến hóa cũng như chọn lọc nhưng bản đồ ghen trước mắt lại là một đồ hình với những văn tự kỳ lạ thậm chí còn có thể thấy rõ trên nó có mấy điểm sáng như tượng trưng cho hành tinh mặt trời cứ như là kiến trúc hình tam giác vậy đây rõ ràng do sự chế tạo của người ngoài hành tinh nên mới tạo thành những đồ hình kỳ dị như vậy nhưng cho dù như thế thì loài thực vật bọn họ tạo ra vẫn có sức sống mãnh liệt như thế thậm chí còn có cả ý thức lẫn mục đích cụ thể đây là điều mà trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của loài người có mơ cũng không bao giờ làm được nó quả giống như thần tích trước mắt mọi người vậy đó là một sự uy hiếp trắng trợn mặc dù đó có thể là tập tính của đám người ngoài hành tinh kêu bởi có trời mới biết nền văn minh này đã sản sinh ra bao nhiêu tổ chức thực vật như vậy cho nên bọn họ có thể có thói quen tạo một cái nhãn cho từng loại nhưng đối với loài người thì đây chính là một áp lực một nỗi sợ hãi không lời chúng ta tồn tại chúng ta ở ngay đây chúng ta đã chế tạo ra nó vậy loài người là gì so với bọn họ đây có lẽ không bằng cả một con sâu nữa là ai ai cũng đứng tại chỗ ngây ngốc mà không thốt lên nổi lời nào bởi cái vừa hiện lên vượt quá trình độ tưởng tượng của mọi người nó thậm chí còn ấn tượng hơn cả những kỹ thuật tiên tiến nhất mà m ọ i người từng biết tới tất cả hiện lên trước mắt họ như để nhắc nhở tất cả rằng loài người nhỏ bé như thế nào đến cả ba lệ cũng mở to mắt đến mức ngơ ngẩn cả người khi nhìn tấm bản đồ ghen đó thật lâu sau thì diêu nguyên mới giật mình tỉnh lại vội vàng hỏi mọi người mau điều tra số tuổi của loại thực vật này mau có phải đã đến lúc đám người ngoài hành tinh kia thu hoạch chưa đáng chết chúng ta ngàn vạn lần không thể chạm c h á n với nền văn minh này nếu không thì chúng ta sống cũng không bằng chết sắc mặt của các nhà khoa học này cũng tái mét trong đó một nhà sinh vật học nói theo lý thuyết thì loài thực vật này đã sớm trưởng thành rồi cho nên rất khó để biết nó đã bao nhiêu tuổi bởi vì hành tinh này biến thành sa mạc cũng không biết bao lâu rồi nhưng không ngờ ba lệ bên cạnh lại khẳng định chúng tộc chế tạo ra thực vật này hẳn đã tiêu vong hoặc ít nhất thì bọn họ đã sớm quên lãng nơi này rồi cho nên chúng ta không cần sợ bọn họ tấn công diễu nguyên tựa hồ nhận ra điều gì đó nhưng hắn vẫn chất vấn tại sao lại khẳng định như vậy cô phát hiện điều gì sao ba lệ chỉ vào thi thể sinh vật ngoài hành tinh trên giường mổ thực vật có mối quan hệ cộng sinh với sinh vật này chứ không phải là ký sinh điều đó đã cho thấy sinh vật trên hành tinh này đã có thể thích ứng với sự thay đổi trên hành tinh muốn tiến hóa đến mức đó thì không phải chỉ vọn vẹn mấy trăm năm mấy ngàn năm là có thể hoàn thành được ít nhất phải dùng đơn vị là vạn năm để đo lường bất kể là nền văn minh gì thì cũng khó mà bỏ mặc hành tinh này đến vạn năm mà chưa thu hoạch nó khiến cho tôi không thể không nghi ngờ rất có thể nền văn minh ngoài vũ trụ này đã diệt vong diễu nguyên cẩn thận cân nhắc những lời đó rốt cuộc mới gật đầu nói quả thật như thế có lẽ không chỉ sinh vật tiến hóa mà đến cả thực vật cũng tiến hóa theo chúng vốn được dùng để thu hoạch khoáng sản cùng năng lượng trên hành tinh nhưng lại từ từ sinh ra ý thức tốt lắm mọi người hầu hết bí ẩn đã được sáng tỏ điều ta muốn biết bây giờ là nên dùng cách nào để giải cứu tiểu đội địa chất đang bị vây khốn đ â y cùng với làm sao mới có thể diệt trừ lớp thực vật đang hút lấy năng lượng của phi thuyền hy vọng nhất thời mọi người xung quanh đều im lặng đừng nói là các nhà khoa học này ngay cả trong lòng diêu nguyên cũng cảm thấy tuyệt vọng khi hắn nhìn thấy bản đồ ghen kia thì cảm giác đó đã sớm xuất hiện trong lòng hắn áp lực do nền văn minh thần bí kia để lại quá lớn chế tạo một loài thực vật có thể s ơ i gọn cả một hành tinh như vậy với trình độ khoa học hiện giờ của con người thì sao có thể tiêu diệt nó đây loài người liệu có thể trốn thoát được không diêu nguyên thở dài nói như vậy mọi người hãy thảo luận đi xem nên dùng cách nào mới có thể tiêu diệt loại thực vật này ta cho mọi người thời gian một tiếng nhớ chỉ có một tiếng thôi nếu mọi người không nghĩ ra thì có thể lấy ý kiến của mười hai vạn dân chúng tích tiểu thanh đại biết đâu lại có ý tưởng gì hữu hiệu sao lời vừa dứt thì diêu nguyên khẽ xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm vương quang chính theo sát sau hắn vừa đi vừa hỏi chúng ta đi bây giờ sao không chờ tới lúc bọn họ nghĩ ra cách giải quyết sao diêu nguyên lắc đầu nói không đây là hai việc khác nhau chúng ta có trách nhiệm của chúng ta còn họ thì có trách nhiệm của riêng mình trách nhiệm của họ là tìm biện pháp tiêu diệt loài thực vật này còn chúng ta thì có trách nhiệm giải cứu đội ngũ địa chất đang bị vây khốn đó là mạng sống của mấy ngàn người a tuyệt đối không thể để họ chết như vậy được sao vương quang chính giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh của diêu nguyên vẻ mặt này hắn đã thấy rất nhiều lần rồi mỗi lần vướng phải tuyệt cảnh thì diêu nguyên cũng sẽ có vẻ mặt như thế khi đó thì cho dù vấn đề có khó khăn đến đâu hắn cũng có thể giải quyết dễ dàng ngài đã nghĩ ra cách khắc chế các sinh vật ngoài hành tinh kia sao số lượng bọn chúng dường như rất nhiều a diêu nguyên gật đầu khẳng định không sai số lượng bọn chúng rất nhiều ở trên địa hình sa mạc tuy có kích thước thân thể lớn nhưng lại có tốc độ công kích rất nhanh hơn nữa lại có năng lực cẩn t h â n có thể nói không có cách nào để giết hết bọn chúng nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn bọn chúng cũng có nhược điểm riêng ngươi có biết vì sao ta lại tốn hết mười mấy phút đồng hồ để đi tới phòng thí nghiệm nghe bọn họ giải thích quá trình giải phẫu không cũng chỉ để tìm ra nhược điểm của bọn họ thôi và hiện tại thì ta đã tìm ra nhược điểm này rồi cho nên chúng ta phải hành động ngay chiến dịch lần này có tên là chiến dịch giải cứu bình ác quy sau mấy phút từ lúc đó thì tại tầng năm của phi thuyền hy vọng tất cả binh lính còn lại đã tập hợp đầy đủ bên trong phòng chỉ huy Trừ hát thiết ra thì tất cả sĩ quan cấp úy bao gồm cả thiếu tá duy nhất là diêu nguyên cũng có mặt hiện giờ diêu nguyên đang ngồi trên bàn tác chiến chuẩn bị bố trí nhiệm vụ sắp tới đây chính là những điểm mấu chốt trong chiến dịch lần này nhất là điểm này cần phải vứt bình ác quy ra ngoài d i ê u nguyên nhìn các binh lính bên dưới đang chăm chú lắng nghe cẩn thận dùng tiếng anh nói trước mắt chúng ta cần giải cứu hai đội ngũ một đội ngũ ở trong doanh địa cách phi thuyền hy vọng tầm 20 km bên trong có gần 200 binh lính hơn 300 nhà khoa học cùng kỹ sư tổng cộng có hơn 600 người ở đó số lượng khinh khí cầu chính xác ở nơi đó thì ta cũng không rõ lắm có thể bị sinh vật ngoài tinh phá hủy một hai c h i ế c rồi tóm lại chuyện này không có thông tin chính xác Một đội ngũ k hơn á cách c hoặc có thì thuyền tới phi hy không họ nhân h vọng Bọn km. số 2.400 nữa g trong chừng trong thường. không vọng. ư ờ i binh Đại biệt, khinh đi phi thể thuyền lính. dân bọn nên Hơn n đó đa đó đều Đặc có có có cầu chỉ họ hề khí 200 bộ là số về phi thuyền hy vọng. Hơn nữa, bọn họ cũng không có doanh địa che chở mặc dù hiện giờ vẫn chưa bị sinh vật ngoài hành tinh tấn công nhưng một khi bị tấn công bọn họ sẽ gặp nguy hiểm gấp đ ộ i đội ngũ còn lại cho nên trong lúc khẩn cấp như vậy ta sẽ cho phép các ngươi dùng toàn bộ khinh khí cầu còn lại đúng là tất cả đầu tiên 300 binh lính sẽ khởi hành đến doanh địa nhiệm vụ của các ngươi là hộ tống đội ngũ ở đó rút lui an toàn sau đó dùng các khinh khí cầu còn lại đến chỗ 2.400 n g ư ờ i kia lưu lại nơi đó hai khinh khí cầu trong đó có mỗi một chiếc đều mang bình ác quy cứ cách 10 mét thì ném ra một bình ác quy cứ thế luân phiên tiếp tục với quãng đường 3 km còn lại thì ước chừng cần khoảng 600 bình ác quy bất quá để dự phòng các tình huống bất ngờ xảy ra thì các ngươi sẽ mang theo 1.000 bình ác quy nếu gặp phải đám sinh vật đó tới gần thì có thể thẳng tay ném nhiều hơn khinh khí cầu chở 300 binh lính đến doanh địa thì có nhiệm vụ mang bình ác quy theo với tốc độ di chuyển trên khí cầu cộng với việc các ngươi không để lộ ra hơi nước thì các sinh vật kia sẽ không tấn công các ngươi đâu sau khi tới doanh địa thì các ngươi đến vị trí rìa ngoài của nó nơi mà không có bóng quái vật thì bắt đầu ném bình ác quy ra đợi đến khi những con quái vật đó bị thu hút thì lập tức thản ra quay lại đón các nhân viên đang mắc kẹt trong doanh địa sau đó mở hết tốc lực trở về phi thuyền hy vọng d i ê u nguyên nói tới đây thì quay lại nhìn về mọi người bên dưới nói chiến dịch lần này không thể coi là phức tạp nhưng lại có độ nguy hiểm rất cao mọi người nên biết rằng tất cả sẽ đối mặt với những sinh vật phi nhân loại nó không hề giống với bất kỳ cuộc chiến tranh nào trên địa cầu cho nên ta hy vọng mọi người hãy cố gắng cẩn thận để không mắc phải bất kỳ sai lầm nào trong trường hợp cần thiết thì mọi người được phép phá hủy các vật dụng mang theo thậm chí cả khinh khí cầu nhưng vô luận thế nào cũng phải cứu bằng được những nhân viên đang bị vây khốn mọi người hãy nhớ cả nhân loại chúng ta chỉ còn lại mười hai vạn người này chúng ta không thể chịu thêm bất kỳ mất mát thổn thương nào nữa bất cứ ai cũng có thể quan hệ đến tương lai của loài người bây giờ thì giải tán mười phút sau bắt đầu chiến dịch tất cả binh lính đều đồng loạt đứng lên giơ tay chào diêu nguyên đồng thời dùng tiếng bản ngữ của mình hô lớn rõ thưa trưởng quan bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chương ba mươi tám phản l ử a gạn mọi di sơn rất buồn bực vô cùng buồn bực buồn bực đến sắp biến mất nhưng không nói tới nói đến chuyện buồn bực hay mấy thứ linh tinh khác nữa bởi vì hắn đã gần tuyệt vọng rồi giờ phút này đội ngũ nghiên cứu đang bị vây trong sa mạc không cách nào thoát ra được mà mọi hướng xung quanh đội ngũ đều xuất hiện bóng dáng của đám quái vật trên hành tinh này thậm chí ngay cả mặt đất dưới lòng bàn chân thỉnh thoảng cũng thấy rung rung điều này rõ ràng cho thấy có quái vật đang di chuyển ở bên dưới lớp cát tình hình quả thật tồi tệ b ê n ngoài của đám quái vật này vốn là rất dữ tợn bao bọc quanh cơ thể khổng lồ của nó là một lớp giáp sắc để phòng ngừa sự thất thoát hơi nước nó hoàn toàn khác xa sinh vật địa cầu điều quan trọng nhất đây không phải là việc xảy ra trong phim khoa học viễn tưởng hay là tiểu thuyết kinh dị mà là việc có thật diễn ra ngay bên cạnh mình vậy bảo sao mà người khác không sợ chứ nhưng càng làm cho người ta tuyệt vọng hơn chính là hai trăm binh lính bên mình hoàn toàn không có cách nào gây ra thương tổn cho đám quái vật kia thì làm sao có thể bảo vệ bọn họ đây trước tiên không đề cập tới sự khổng lồ của con những quái vật này chỉ riêng việc chúng có thể mai phục bên dưới lớp cắt thì đã là mối nguy hiểm kinh khủng nhất rồi dĩ nhiên nếu ở đây là 2.400 b binh lính địa cầu tránh quy cùng với xe tăng tên lửa đạn đạo thêm cả các loại công nghệ dò xét tiên tiến của nhân loại hỗ trợ thì căn bản không cần mọi người liều mạng làm gì trước thì dùng tên lửa đạn đạo cày một hồi sau đó tới máy bay thả bom oanh tạc nếu mà vẫn không xong lo sợ đám quái vật này chạy trốn thì vũ khí hạt nhân của loài người cũng không phải là để làm kiểng cho dù bọn chúng có cơ thể mạnh mẽ nên không bị nhiễm độc từ chất phóng xạ thì xét cho cùng chúng cũng không phải là đám quái vật có năng lực đặc biệt cho nên chỉ cần chúng không trốn ở trong thành phố thì loài người muốn tiêu diệt toàn bộ thật quá dễ dàng không khó hơn giết chó là bao chỉ có điều hơn 2.400 n g ư ờ i ở đây thì chỉ có 200 binh lính còn lại hơn 2.200 n g ư ờ i đều là dân chúng bình thường vậy có thể coi nó là một đội ngũ quân đội bình thường sao khi chạy trốn khỏi địa cầu bằng kỹ thuật bước nhảy không gian thì bọn họ cơ bản không hề mang theo những thứ đó không có máy bay ném bom cũng như không có quả tên lửa đạn đạo cả đừng nói gì đến kỹ thuật thăm dò quy mô lớn trang bị của 200 binh lính chỉ là các loại súng máy hạng nhẹ súng tự động và súng lục đạn của bọn họ là đạn cao tử công nghệ cao của thế kỷ 21, có tính xuyên thấu mạnh cộng với lực s á t thương lớn có thể tạo thành uy hiếp với đám quái vật ngoài hành tinh kia tất cả chỉ có thế không hơn không kém cho nên đội ngũ này thật sự đang trong cơn hoảng sợ cùng cực sen lẫn sự tuyệt vọng đám quái vật càng ngày càng đến gần thì sự hoảng sợ càng lúc càng dâng cao mọi di sờn cũng vô cùng hoảng sợ hắn sao cũng không ngờ rằng chỉ từ một công việc tình nguyện lại lại biến thành chuyện như vậy nghĩ tới đây thì hắn đ ỗ n g chó dạ len lén nhìn qua cô gái phong tiểu tranh xinh đẹp đang nắm lấy tay hắn bên cạnh chẳng lẽ mọi việc đều có liên quan tới bà cô này sao mỗi lần gặp phải bà này thì y y như rằng đều xảy ra chuyện như vậy mọi di sơn vừa miên man suy nghĩ vừa cố ý kéo phong tiểu tranh đi tới vị trí ở giữa trung tâm và ngoài rìa đội ngũ trên thực tế trong một đội ngũ lớn như vậy thì ở trung tâm cùng với ở bên rịa đều nguy hiểm như nhau một khi xảy ra sự cố dẫm đạp thì người ở trung tâm thường bị dẫm đạp chết trước còn ở bên rịa thì tất nhiên sẽ dễ bị đám quái vật ngoài hành tinh tấn công cho nên xét một cách tương đối nơi này là chỗ an toàn nhất đúng lúc này thì bỗng nhiên có mấy binh lính trong đội ngũ vội vã chạy tới bên cạnh bọn họ tản ra hỏi rất nhiều người xung quanh trong đó có một người lính đi tới trước mặt mọ dịt s ờ n thuận miệng hỏi trên người của ông có đem theo vật gì chứa năng lượng không ví dụ như máy nghe nhạc chẳng hạn hoặc là tin cũng được m ọ di sơn cùng phong tiểu tranh đồng loạt lắc đầu phong tiểu tranh thấy binh lính k i a hỏi xong thì sắp chạy đi nơi khác bèn vội hỏi những thứ đó của chúng tôi đều bị lấy từ lúc lên phi thuyền rồi trừ lều mền và mấy thứ linh t i n h khác thì được giữ lại đến hiện giờ cũng chưa được phát lại tại sao anh lại cần những thứ này có thể nói cho chúng tôi biết tại sao không người binh lính kia hiển nhiên đang rất gấp bất quá phong tiểu tranh dù sao cũng là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi xinh đẹp hơn nữa thanh âm rất trong trẻo khiến cho hắn vô thức trả lời ta không biết bất quá theo tin tức truyền tới từ tàu hy vọng thì viện quân sắp tới rồi hơn nữa đám quái vật ngoài hành tinh kia rất sợ năng lượng cho nên chỉ cần có tin hay thứ gì chứa năng lượng là có thể bảo đảm an toàn cho chúng ta lời vừa dứt thì hắn đã chui vào trong đám người rồi phong tiểu tranh chờ cho binh lính đó đi xa mới chán nản nói ta có một laptop còn có một mp 4 còn có một iphone còn có mọi di sơn lập tức ngắt lời nàng cô mang nhiều thứ như vậy thì bị tịch thu là đúng rồi những thứ không quan trọng thì đâu được phép mang lên phi thuyền hy vọng tất cả đều buộc phải bỏ lại địa cầu tư trang của mọi người mang lên đều không được nặng hơn hai mươi kg mà Quy định này định không cô biết sao. phong tiểu tranh t r ậ n mắt nhìn mỏ dịt sờn một cái giận dữ nói cái gì chứ ta đang nói về vật chứa năng lượng mà n g ư ơ i nghĩ đi đâu vậy hừ hừ ba cái quy định hay điều luật gì đó đều được viết bằng mấy thứ tiếng mà n g ư ơ i biết tiếng anh thì sao chứ ta có thể hiểu hết tất cả các loại đó nhất thời gân xanh lại sắp xuất hiện trên trán của mỏ dịt sờn bất quá nghĩ lại thì cũng đúng cô gái phong tiểu tranh đúng là một người có tài năng thật sự điều mà mỏ d ì t số lồ lắng nhất hiện giờ chính là sợ thân phận của mình bị người khác trên phi thuyền điều tra ra một khi biết được hắn là một tên lừa đảo không có tài năng gì thì có trời mới biết hắn sẽ bị đối xử sẽ như thế nào không chừng rất có thể sẽ bị đuổi cổ ra khỏi phi thuyền cho nên nếu quen được một người có năng lực sau này không chừng có thể nhờ nàng hỗ trợ khi nghĩ tới đây thì dù trong lòng hắn đang rủa tới mười tám đời tổ tông nhưng cái miệng bên ngoài cũng phải cười giả lạ vài tiếng đúng vào lúc đó thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ súng dữ dội xen lẫn với nó còn có tiếng kêu gào t h ả g thiết bất quá tiếng gào đó chỉ vang lên trong chớp mắt nên khó mà biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì mọi di sơn cùng phong tiểu tranh vốn đang ở giữa trong đám đông cho nên cũng không thấy rõ chuyện gì mới xảy ra bất quá theo tiếng súng cùng tiếng gào vang lên thì cả hiện trường nhất thời rối loạn bởi hầu hết mọi người đều là dân chúng bình thường chứ không phải là binh lính chính quy gì cả hơn nữa thêm vào lớp cắt dưới chân thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng rung rung nên tất cả mọi người đều sợ hay chạy loạn cả lên bọn họ tuy biết rõ không có cách nào chạy thoát nhưng đó là bản năng tự nhiên của con người vì vậy sự hỗn loạn đã xuất hiện thậm chí có rất nhiều người bị g dẫm đạp ở dưới chân người khác binh lính ở phía bên ngoài tuy cố gắng duy trì trật tự nhưng sao có thể ổn định lại được chỉ có một kết quả duy nhất là nhóm binh sĩ này cũng bị chia cắt bởi đám đông càng lúc càng nhiều binh lính ở phía ngoài đụng độ với đám quái vật ngoài hành tinh lúc trước là một con quái vật có hình dạng như n h í m biển với xúc tu bao quanh tấn công hai người lính hai binh lính tuy tử vong tại chỗ nhưng con quái vật hình n h í m biển cũng bị các binh lính còn lại bắn loạn lên khiến cho thân thể nó thủng lỗ trôi như cái rổ ngay lập tức một lượng lớn chất lỏng có tính axit cực mạnh bắn ra bất quá những binh này sớm đã biết được những việc này thông qua thiết bị liên lạc cho nên đều đã tránh ra xa vì thế nên không có binh lính bị thương cả nhưng mà như vậy không có nghĩa là mọi thứ đã ổn bởi vì nếu một con quái vật chết đi thì máu của nó sẽ phun ra cũng có nghĩa là xuất hiện phân tử nước trong không khí ngay sau đó bọn quái vật bắt đầu điên cuồng rất nhiều quái vật trên bề mặt sa mạc đồng thời xuất hiện tới vài chục con hơn nữa chiều cao của bọn chúng đều trên mấy chục thước trong đó có một con hơi giống với cốt long trong truyền thuyết phương tây hình dáng bên ngoài của nó thoạt nhìn như một bộ xương dài tới ba bốn mươi mét phần đầu chỉ là một cái miệng khổng lồ mà không hề có mắt lô mùi hay bất kỳ cơ quan nào cả vừa mới xuất hiện trên sa mạc thì há miệng tắp một cái xuống bên dưới nuốt t r ọ n một lượng cắt lớn cùng con người vào trong miệng một cái táp của nó đã ăn hết mười mấy người a ngay khi một con quái vật bắt đầu tấn công thì chỉ trong vài giây ngắn ngủi tiếp theo hai trăm binh lính chỉ còn lại hơn chục người đang đau đớn kêu gào còn số lượng dân chúng bình thường chết còn nhiều hơn phía ngoài rìa và trung tâm đã có tới một trăm hai mươi người chết càng lúc càng có nhiều người chạy trốn ra xung quanh nhưng chưa kịp chạy thì vô số xúc tu đ ỗ n g đột ngột đâm thẳng từ dưới cắt lên xuyên qua thân thể bọn họ và hút họ thành thầy khô dần dần không ai còn dám ra chạy bên ngoài nữa kết quả là càng dồn ép vào trong dẫn đến việc càng ngày càng có nhiều người bị dẫm đạp hơn nữa còn có một số quái vật lại hiện ra giữa đám đông nhất thời số lượng người chết tăng vọt đến mức khó mà hình dung được năng lượng năng lượng năng lượng lúc này mỏ dịt sờn đã sợ hãi đến cùng cực cảm giác nguy hiểm này luôn đe dọa hắn làm cho bàn tay đang nắm lấy phong tiểu tranh không ngừng run dày đúng rồi cái này cũng là năng lượng mò di sơn vội vàng mở nón bảo hộ ra đưa tay vào bên trong áo lục tìm vài giây sau thì tìm thấy một cây bút bi nhưng điều khó tin nhất là ở cuối chiếc bút có một bóng đèn nhỏ nhấn vào liền có thể phát ra ánh sáng mờ mờ phong tiểu tranh sợ hết hồn ngay lập tức giơ tay lên muốn giúp ắ n khép lại nón bảo hộ đồng thời hét lớn người đ i ê n rồi sao những con quái vật kia có thể ngửi thấy được hơi nước ngươi mở nón bảo hộ ra là muốn chết à. đột nhiên mặt đất dưới chân hai người rung lên khiến cho bọn họ cùng mọi người chung quanh đều bị ngã lăn trên mặt đất đúng lúc này một cái miệng to lớn xuất hiện từ mặt đất đó chính là con quái vật giống như cốt long trong truyền thuyết phương tây cái miệng to lớn của nó hễ há ra tắp một cái là đã đi mất mấy người rồi chỉ thấy cái đầu nhô lên cao rồi tắp mạnh xuống dưới có thể do hơi nước xuất hiện từ mỏ d ị t sờn nên mới thu hút nó đến đây đây là năng lượng a mẹ kiếp các ngươi không phải rất sợ năng lượng sao đây cũng là con mẹ nó rất nhiều năng lượng a cái miệng khổng lồ kia đã sắp cắn tới mang theo khí tức chết chóc mãnh liệt đúng vào lúc đó thì mò dịt sờn bông cảm giác dường như xung quanh hắn bông trở nên hoàn toàn yên tĩnh tất cả thanh âm phảng phất như biến mất chỉ còn duy nhất xót lại tiếng hét của hắn đang lan truyền ra xa đặc biệt là mấy chữ cuối cùng rất nhiều năng lượng a ngay lập tức cái đầu to lớn kia bỗng dừng lại giữa không trung mà không bổ xuống nữa từ những khe x ư ơ n g hở của nó bỗng xuất hiện rất nhiều thức vật màu xanh di chuyển khiến cho con quái vật khổng lồ dường như rất đau đớn nó thống khổ vặn vẹo rồi nhanh chóng rút dưới lớp cát lấy mỏ di sơn làm trung tâm tầng cắt bên d ư ớ i không ngừng rung chuyển nọ ngoại phảng phất như có cái gì bên dưới sắp đ ô lên đồng thời đám quái vật chung quanh phảng phất như bị cái gì đó xua đuổi căn bản không hề để ý tới đám dân chúng đang sợ hãi kia mà tất cả đều di chuyển ra bên ngoài vài dặm lấy mỏ di sơn làm trung tâm mặt đất chợt xuất hiện vô số thực vật bọn chúng vươn lên tỏa xúc tu của mình ra cứ như muốn hấp thu cái gì đó nhưng trên thực tế bọn chúng chưa hấp thu được cái gì cả chương 39, giải cứu cùng kế hoạch thượng khi đội ngũ cứu viện đến nơi thì khung cảnh chờ đợi họ thật tang thương và thê thảm 2.400 n g ư ờ i trong tiểu đội cần cứu viện thì chỉ còn lại hơn 1.800 n g ư ờ i chỉ trong ngắn ngủi mấy phút mà đã có tới 600 người chết thảm trong đó gần 100 người chết vì bị người khác g i ẫ m đập lên kết quả có thể nói là vô cùng thảm khốc bất quá điều làm cho mọi người kinh ngạc hơn cả đó chính là việc mọ dịt sởn đang run rẩy đứng giữa một khoảng trống bên cạnh hắn không có tới một bóng người trừ một cô bé 17-18 tuổi đang hoảng sợ nắm lấy tay hắn còn xung quanh hắn thì mọc lên vô số thực vật màu xanh đội ngũ cứu viện thấy thế cũng giật mình nhưng lúc đó không phải là lúc tìm hiểu cái gì đang xảy ra bọn họ chỉ đành vội vàng chụp lấy mấy tấm hình sau đó gửi về phi thuyền hy vọng rồi sau đó cử hai chiếc khinh khí cầu khác bay về chỗ của hắn mo di sơn nhìn khinh khí cầu bay đến mà trong lòng vẫn còn sợ hãi có trời mới biết đám thực vật đang n g ọ n g ậ y dưới chân hắn đang tìm cái gì bây giờ có cho vàng cũng đố hắn dám nhúc nhích nửa p h ầ n sợ rằng chỉ một động tác nhỏ của mình thôi cũng khiến đám thực vật chú ý hút mình thành sắc khô phong tiểu tranh ở bên mỏ di sờn cũng rất sợ hãi bất quá biểu hiện của nàng xem đỡ mất mặt hơn nhiều so với mỏ di sờn mặc dù cả người đều run dậy nhưng ít nhất vẫn còn có thể cử động nàng quay đầu nhìn xuống bên dưới nhìn thấy đám thực vật kia vẫn đang nọ g ngậy như đang tìm kiếm gì đó các binh sĩ đến cứu viện cũng không dám tới gần nơi đó mặc dù không biết vì sao hai người bọn họ lại có thể đứng trong đám thực vật đó mà bình yên vô sự nhưng điều đó cũng không thể chứng minh rằng loại thực vật đó vô hại mặc dù từ những thí nghiệm cho thấy thì loại thực vật ngoài hành tinh này quả thật không hề có tác động cắn nuốt thương tổn gì con người hoàn toàn khác xa với loại động vật kia nhưng cũng không thể xem xét nó theo lẽ thường được ngoài ra thì do nó có năng lực ăn mòn bất kỳ vật thể phi nhân loại nào tỉ như áo giáp vũ trụ mà bọn họ đang mặc cho nên cả bọn đều không dám tới gần bất quá cả đội cứu viện đều biết không thể tiếp tục đợi nữa thời gian không chờ đợi con người a hiện giờ thì đám sinh vật ngoài hành tinh vẫn còn chưa dám tới gần nhưng lỡ như đám thực vật kia đột ngột biến mất thì các sinh vật kia cũng không thể ngồi không được lúc đó tại hiện trường có hai thành viên trong tiểu đội hát tinh một người tên là lâm phi Biu. vóc dáng của hắn không cao cũng như lực lưỡng nhưng trong ánh mắt của hắn lại hiện lên một sức mạnh điên cuồng người còn lại thì có vẻ bề ngoài rất là thư sinh với một giọng nói khá nhẹ nhàng tên là dương ngoa la nếu không phải hắn có thân phận thiếu úy thì nhìn thế nào cũng không giống với một quân nhân hai người này đều là chỉ huy của hai chiếc khinh khí cầu cứu viện đều đồng loạt ra lệnh đội của mình lần lượt quang bình ác quy xuống không rõ vì nguyên nhân gì khi bình ác quy vừa chạm đất thì đám thực vật kia dường như nhận ra gì đó không tiếp tục lần mò tìm kiếm nữa mà nhanh chóng chui xuống đất biến mất sạch sẽ m ọ di sơn cùng phong tiểu tranh đồng thời thở phào nhẹ nhõm lúc này hai người đều cảm giác bùn rùn chân tay cả người mệt mỏi mà lúc này thì các binh lính đáp xuống từ khinh khí cầu bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ trong đó cả hai được đặc biệt chiếu cố được cả đám binh lính vây quanh đưa về phi thuyền hy vọng cả mọi dịt sờn lẫn phong tiểu tranh giường như vẫn còn chưa hoàn hồn đầu tiên là may mắn thoát chết sau đợt tấn công của sinh vật ngoài hành tinh thì lại rơi vào tình cảnh bị đám thực vật kia bao vây trải qua những việc kinh sợ như vậy mà vẫn chưa bị dọa đến mức ngất xịu thì cũng có thể coi là hai người khá can đảm cứ thế hai người thẫn thờ đi về trước thật lâu sau mới giật mình tỉnh lại mà nhìn lẫn nhau hai người nhìn thấy k i n h khinh khí cầu trở mình cứ cách môi đoạn lại ném ra một chiếc bình sau đó chỉ trong tích tắc thì một đám thực vật trồi lên nuốt chừng lấy chiếc bình đó mà ở phía sau cũng có một chiếc khinh khí cầu đi theo chắc là nó cũng đang thực hiện việc tương tự như vậy mọi di sơn khi bị bắt giữ thì hơi tỏ vẻ sợ sệt nhưng mà phong tiểu tranh thì lại không như vậy nàng vô vô bả vai của một người lính hỏi mọi người ném cái gì thế tại sao lại có thể thu hút đám thực vật kia xuất hiện còn nữa tại sao lại cố ý hấp dẫn đám thực vật quái quỷ đó chi vậy người binh nhất này bị vỗ vai một cách đột ngột nên cũng hơi bực mình nhưng khi nhìn lại thì thấy đó là một thiếu nữ xinh đẹp thì cố k i ề m lại nói đây là kết quả thí nghiệm mà các nhà khoa học tìm ra các thứ này có thể khắc chế được đám thực vật này chỉ cần loại thực vật này còn tồn tại thì đám người ngoài hành tinh kia căn bản sẽ không dám tới gần mà muốn hấp dẫn được nó thì điều kiện tiên quyết đầu tiên chính là năng lượng thứ hai là kim loại được rồi cô gái cô có thể buông ta ra được không ta còn phải thi hành nhiệm vụ phong tiểu tranh lê lưới rốt cuộc cũng buông thà cho anh linh đó mà mọi gì sợn đứng bên cạnh thì bỗng nghĩ tới một khả năng hoang đường chẳng lẽ đám thực vật lúc trước do nghe được lời của mình mình la lớn nơi đây có rất nhiều năng lượng cho nên đám thực vật đó mới chạy tới hấp thu năng lượng sao mẹ kiếp đám thực vật này đúng là quỷ dị ngay cả thực vật cũng hiểu tiếng anh à. không phải nói là ngôn ngữ ngoài hành tinh chứ cái này có còn để cho người ta sống không hả tạm thời không bàn tới anh chàng mọ dịt sờn đang mại cảm thán trí thông minh xuất thần của đám thực vật quái quỷ này thì cả đội ngũ còn lại đều đang sợ run ai ai cũng đều nơm nấm lo sợ trên đường di chuyển thẳng cho tới lúc đặt chân vào bên trong cửa khoang mới chút được gánh nặng mà lớn tiếng hoan hô khóc cười thậm chí có mấy người vì quá mức vui mừng mà ngất xịu tại chỗ cũng may là bên trong phi thuyền đã sớm chuẩn bị sắn đội ngũ cấp cứu với hơn cả trăm bác sĩ cả đội ngũ cấp cứu liền gấp rút lấy băng ca chuyển những người hôn mê đi sơ cứu cho những người bị thương trong lúc hỗn loạn đồn thời thăm hỏi săn sóc mọi người còn lại hiện trường vừa lộ ra vẻ hỗn loạn mà lại trật tự nhưng nó cũng đủ khiến cho các người dân vừa trải qua màn đồ sát kia có cảm giác như được tái sinh mọi di sơn cùng phong tiểu tranh vốn không hề bị thương gì nhưng vẫn được một bác sĩ hỏi thăm nhưng trong lúc khám bệnh thì bỗng nhiên một đội binh lính mang huy hiệu hát tinh đi tới người chỉ huy đội ngũ đó nhìn hai người rồi nói xin hỏi hai vị là ngài mỏ dịt sơn cùng tiểu thư phong tiểu tranh sao xin vui lòng theo ta nói xong thì người đó đứng nguyên tại chỗ chờ phản ứng của hai người mỏ dịt sơn cùng phong tiểu tranh đều khó hiểu nhìn nhau nhưng mỏ dịt sơn bỗng cảm giác sợ hãi tim của hắn đập liên hồi cứ như sắp nhảy ra khỏi ngực ư vậy hắn cảm giác chuyến này thế là đi tông rồi nhất định là do cấp trên đã phát hiện ra hồ sơ giả của mình cho nên quyết định xử lý hắn mình sẽ bị xử lý như thế nào đây bị giam lại sao không khả năng này không cao bởi vì nó sẽ tiêu tốn thức ăn tài nguyên trên tàu dù sao khi ở trên vũ trụ thì giam lại cũng không có gì khác biệt quá lớn so với bình thường bất quá chỉ hơi bị hạn chế một chút thôi như vậy không lẽ là đuổi khỏi phi thuyền hy vọng sao chúa ơi hắn t h ả tự sát chứ cũng không muốn gặp lại đám quái vật kia hắn đã tận mắt nhìn thấy những người đó bị hút thành thây khô à sự thống khổ đó quả thực khiến cho người ta ngạt thở hoặc là lừa tiếp một phen xem sao đây cũng là sở trường của mình bất quá nếu như đối phương kiểm tra hắn thì sao thì như về phương diện khảo sát địa chất chẳng hạn mẹ kiếp ông đây làm sao mà biết được cái gì thì gọi là khoán thạch địa chất đây mình phải làm sao họ mới tin chứ làm sao bây giờ làm sao bây giờ sắc mặt của mọi dịt sờn trắng bệnh đến t h ả m hại khiến cho vị bác sĩ kế bên nhìn thấy liền lập tức nói đồng chí này bọn họ là bệnh nhân của ta có thể do vừa mới thoát ra từ trong khốn cảnh nên trong lòng vẫn còn bất ổn ta không đồng ý việc ngài mang bọn họ đi trừ phi ngài có thể nói rõ đưa bọn họ đi làm gì người chỉ huy đội ngũ này không hề trần trừ mà nói thẳng thật xin lỗi bác sĩ nhưng đây là lệnh của thiếu tá nó liên quan tới vấn đề nghiêm trọng trên phi thuyền hy vọng ta cho hai người ba mươi giây lập tức theo chúng ta nhanh lên thời gian không còn nhiều đâu vào lúc này thì trong phòng họp d i ê u nguyên đang lắng nghe mấy báo cáo mới của các nhà khoa học thiếu tá chúng ta đã có kết quả thí nghiệm về loại thực vật ngoài hành tinh kia về cơ bản thì bọn chúng không thể gây hại cho chúng ta nhưng có khả năng sinh tồn cực kỳ mãnh liệt nó chịu được từ nhiệt độ axit mạnh đến bạ tở đến vũ khí bình thường cũng không cách nào hủy diệt được nó nếu như có súng laser công suất cao thì may ra có thể cắt được nó hoặc là một lượng lớn axit đậm đặc để làm giảm hoạt tính của nó cũng được một nhà khoa học đang báo cáo với d i ê u nguyên còn hắn thì vẫn đang ngồi c a o mày nhìn về màn ảnh hiển thị mức năng lượng trên phi thuyền đây là năng lượng của ba lò phản ứng hạt nhân điều chết người ở đây là hắn không thể dừng chúng lại bởi vì làm như thế sẽ khiến cho đám thực vật kia bắt đầu ăn mòn thân phi thuyền hy vọng đó là tổn thất không cách nào gánh chịu được ngoài ra không có cách nào sao chúng ta không thể nào có một lượng lớn axit mạnh được cũng không có cả súng laser công suất cao các thứ này không thực tế không lẽ không còn phương pháp khác sao thì như phương pháp mà đám người ngoài hành tinh kia dùng để khống chế đám thực vật này đó bọn họ không thể nào cứ mỗi lần tới thu hoạch thì phải trả giá bằng một chiếc phi thuyền chứ d i ê u nguyên lo âu nói các nhà khoa học nhìn nhau khuôn mặt họ đều hiện vẻ bắt đắc dĩ trình độ khoa học giữa đôi bên t r ê n h lệch quá xa hơn nữa bọn họ cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với thực vật này thời gian quá gấp thì sao có thể nghĩ ra được biện pháp nào khả thi được cái này quả thật khó như lên trời vậy diêu nguyên bỗng nhiên nói mọi người xem cái này một chút nói xong thì khe nhân mấy cái trên màn hình ngay lập tức trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh của m ọ d i sờn cùng phong tiểu tranh đang đứng giữa đám thực vật tình huống lúc đó quả thật rất nguy hiểm khi đám quái vật tấn công thì mọi người chết rất nhiều hai người đó cũng sắp bị đám quái vật sâu xé bỗng nhiên người con trai lấy ra một cây bút tiêu to nơi này có rất nhiều năng lượng kết quả bỗng nhiên một lượng lớn thực vật xuất hiện quanh hắn diễu nguyên vừa giải thích tình hình lúc đó vừa nhìn về các nhà khoa học nói ta muốn biết hắn làm sao có thể triệu hồi được đám thực vật kia tại sao dù không có năng lượng mà đám thực vật kia vẫn xuất hiện còn nữa lúc trước ta có nói quá xác suất tồn tại khả năng thực vật có ý thức của riêng mình là bao nhiêu phần trăm còn có điểm quan trọng nhất là tại sao sinh vật ngoài hành tinh có khả năng s ơ i tái mạnh mẽ như vậy nhưng lại không thể ăn chúng ta trong cơ thể con người chúng ta cũng có kim loại mà điều này có liên quan tới phương pháp mà người ngoài hành tinh dùng để khống chế đám thực vật này hay không mọi người chúng ta không còn thời gian nữa d i ê u nguyên chỉ vào sơ đồ năng lượng trên màn hình lớn tiếng nói hiện tại lượng năng lượng bị hút đi đã gần đạt đến mức năng lượng cần thiết để sử dụng một lần bước nhảy không gian rồi phi thuyền chỉ có thể sử dụng bước nhảy bốn lần thôi đã sử dụng một lần bây giờ bị hút đi một lần nữa thì chỉ còn lại hai lần thôi mau chúng ta phải mau lên nếu không rời khỏi hành tinh này thì kết cuộc đang chờ chúng ta chính là hủy diện chương bốn mươi giải cứu cùng kế hoạch hạ các nhà khoa học đều lục tục trở về phòng thí nghiệm của riêng mình tất cả bọn họ đều là tổ trưởng của từng tiểu tổ cho nên khi trở về dĩ nhiên phải giải thích lại cho các thành viên trong tổ mình thực thế năng suất quản lý của diêu nguyên với các nhà khoa học này không cao với mười hai vạn dân chúng bình thường trên phi thuyền cũng thế một là do phải rời khỏi địa cầu quá gấp gáp hai là lượng người có năng lực quản lý trong tay hắn cơ hồ bằng không ba là hắn chỉ là một đội trưởng của một tiểu đội bộ đội đặc trùng mà thôi chỉ vì tình thế đưa đẩy nên mới buộc hắn phải làm thế cách thức quản lý các nhà khoa học này không phải là cách chia thành từng chuyên ngành mà là căn cứ vào số lượng c ũ n g như danh tiếng của từng người từ đó hợp thành từ mấy tiểu tổ bất đồng ví dụ nhà thiên thể vật lý nổi tiếng người anh ireland được r i ê u nguyên bổ nhiệm làm tổ trưởng của tiểu tổ thiên thể vật lý nhưng đồng thời ireland cũng phải quản lý tới mấy tiểu tổ có liên quan tới thiên thể vật lý sự việc đại khái là thế lúc này trong phòng thí nghiệm đang tập hợp đông đảo các nhà khoa học trong mọi ngành nào là hóa học sinh học g e n thậm chí là ngành nào có dính dáng tới năng lượng cũng đều có mặt nhưng khuôn mặt hai đều hiện lên nét lo âu thời gian quá ít hơn nữa vấn đề này quả thật quá khó nó liên quan đến mạng sống của hơn 12 vạn người trên phi thuyền này cũng là hy vọng cuối cùng của phi thuyền tất cả hợp lại tạo thành áp lực đè nặng lên vai của mọi người khi tổ trưởng quay lại giải thích rõ tình huống hiện tại nguy cấp như thế thì nào thì hầu như không có tiếng nói nào vang lên cả căn phòng vốn ồn ào đỗng đồng loạt im lặng còn sắc mặt của mỗi người trong đó đều tái đi phần lớn bọn họ đều có người thân trên phi thuyền hy vọng hơn nữa bọn họ cũng biết được sự kinh khủng của đám thực vật này biết được sẽ có hậu quả gì nếu phi thuyền hy vọng hết năng lượng bởi vì biết nhiều hơn người khác cho nên bọn họ càng tuyệt vọng hơn các dân chúng bình thường đúng nhiên một giọng nữ vang lên mọi người có thể nên bỏ đi cách suy luận thông thường đi hãy dũ bỏ toàn bộ những điều mà chúng ta cho là không tưởng lúc còn trên địa cầu đi hãy thử suy nghĩ như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng xem sao tất cả mọi người đều nhìn về nhà khoa học nữ này đó là một nhà khoa học phúc hậu tầm năm mươi tuổi nói tiếng anh mang khẩu âm của người italy mọi người hãy thử nghĩ theo hướng đó xem ta cho rằng trước mắt thì chúng ta vẫn còn khá mù mờ về loại thực vật này vậy thì sao không liên kết tất cả dữ kiện lại với nhau đừng phân tích mỗi đặc điểm như là một dữ kiện riêng biệt mà hãy kết nối lại với nhau tỉ như thiếu tá đã từng đề cập về việc đám thực vật này khi tập hợp lại thành quần thể thì sẽ sinh ra ý thức chính ý thức này đã ảnh hưởng tới chúng ta thậm chí có thể thôi miên chúng ta khiến cho chúng ta bất cần phái tàu con toi xuống thăm dò t h a n h âm của nhà khoa học nữ này càng nói càng lớn như vậy thì tại sao chúng ta không thay đổi cách suy nghĩ đi có thể đó không phải là chiếc b ấ y mà chính là bản năng của loài thực vật này cũng như là các động tác đã được lập t r ì n h sẵn giống hệt với lúc chúng ta xài lò vì bạ vậy đó khi cài thời gian nấu là 5 phút thì sau khi hết 5 phút lò vì bạ sẽ tự động kêu lên để nhắc nhở chúng ta rằng món ăn đã chín cũng như nếu chúng ta vẫn không đến tắt lọt thì nó vẫn sẽ báo hiệu nhằm nhắc chúng ta rằng thức ăn đã nấu xong rồi như vậy thì ý thức của đám thực vật rất có thể giống như thế tại sao không nó không hề tạo ra bẫy hay thôi miên rụ rỗ chúng ta gì cả mà chỉ là muốn nói cho chúng ta biết năng lượng cùng khoáng thạch đã thu hoạch xong nên mới phát ra âm thanh nhắc nhở chúng ta thôi việc thôi miên làm cho chúng ta hạ cánh bất quá cũng chỉ là một sự nhắc nhở thôi khi nhà khoa học nữ này nói xong thì ánh mắt của rất nhà nhiều nhà khoa học đống l o a sáng trong đó có một nhà khoa học trẻ tầm hai mươi tuổi hoặc có thể nói là một nghiên cứu sinh hắn bỗng nhiên cảm giác bốn bề trở nên tĩnh lặng trong cái cảm giác thần kỳ đó thì hắn phảng phất nghe được một lời nói thầm vang lên như là có người đang rủ gì bên thai hắn vậy hắn mở miệng phát biểu trong vô thức đúng đúng là thế điều này cũng giải thích vì sao đám thực vật này tuy c ắ n nuốt và hấp thụ sinh vật trên hành tinh này nhưng lại không hề gây hại cho chúng ta cũng không hề hấp thu nguyên tử kim loại trong cơ thể con người hẳn là do tác động của sóng điện não đặc thù nào đó chúng ta có điểm gì khác với các sinh vật ngoài hành tinh này là ý thức loài người chúng ta có ý thức nên mới sinh ra các khái niệm như ta ngươi hắn các loại bên cạnh đó chúng ta cũng có sự suy nghĩ có được nền văn minh của riêng mình còn đám thực vật kia phần lớn chỉ hành động theo bản năng mặc dù có ý thức nhưng cao lắm cũng chỉ ở cấp bậc của dã thu thôi ta biết rồi ta biết rồi nghiên t h i ế u sinh này đ ố n g nhiên kêu to đôi mắt hắn sáng quắc lên nhìn về các nhà khoa học đang trận mắt há hốc mồm ngó hắn nói to đúng là nền văn minh nền văn minh chế tạo ra đám thực vật này khẳng định có c à i một sự hạn chế lên nó cứ như là ba định luật hạn chế mà chúng ta đã từng cài lên người máy vậy bởi vì thực vật này quá mức kinh khủng thậm chí có thể s ơ i tái cả một hành tinh nên người ngoài hành tinh khẳng định phải cài một hạn chế vào nó chính cái đó đã buộc nó không được phép thương tổn đến sinh vật có tri khôn hoặc nền văn minh về phần làm sao biết được đó là sinh vật có tri khôn hay không thì chắc dựa vào tần số sóng điện não đặc thù nào đó bởi vì nếu suy nghĩ càng nhiều thì tần số sóng điện não này càng tăng cao đ ạ t đến một mức độ nhất định có thể sẽ khiến cho nó ngộ nhận rằng có một nền văn minh đang đến tỉ như loài người chúng ta đúng vậy đám thực vật này căn cứ vào tần số sóng điện não mới nhận ra chúng ta cho nên bọn chúng sẽ không thương tổn chúng ta bọn chúng đã coi chúng ta như là chủ nhân rồi giả thuyết này đã mở toang cánh cửa bí ẩn trong lòng mọi người khi cánh cửa đó mở ra thì mọi người phảng phất như nghĩ tới vô số giả thuyết có thể phát sinh ai ai cũng cau mày trầm tư suy nghĩ như vậy liệu có khả năng dùng suy nghĩ điều khiển đám thực vật này không một nhà khoa học trên 50 tuổi khác đ ô n g dưng ơ phát biểu nói theo cách đơn giản thì liệu dựa vào các thiết bị trên tàu có thể phóng đại tần số sóng điện nao lên không dựa vào đó để điều khiển loài thực vật này từ đó ra lệnh cho chúng nhả ra lượng năng lượng và khoáng vật mà chúng đã hấp thu điều đó có khả năng hay không đông đảo các nhà khoa học thảo luận ở mỹ ai ai cũng không ngừng nêu ra các suy đoán cũng như lý luận của mình thậm chí các suy đoán còn dẫn tới sự tranh cãi của các nhà khoa học đến tận 10 phút sau thì nhà khoa học nữ kia bỗng nhiên vỗ tay kêu gọi mọi người nhìn về phía mình rồi nói mọi người bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại những giả thuyết cùng lý luận có khả năng nhất hiện giờ đầu tiên loài thực vật này quả thật khi tập hợp lại sẽ có ý thức rất có thể đặc tính này từ được chế tạo từ đầu đặc tính này sở dĩ được tạo ra rất có thể bởi vì do nền văn minh đó lo ngại đám thực vật này mất khống chế hơn nữa còn có thể đảm bảo sự an toàn trong lúc thu hoạch cũng như khả năng sống sót của nó phi thuyền hy vọng của chúng ta sau bước nhảy không gian đã đến được tinh vực này đặc biệt khi bay đến gần hành tinh này thì loài thực vật kia lập tức cảm nhận được loài người chúng ta hơn nữa thông qua cách bí ẩn nào đó có thể là qua tần số sóng điện não mà nhận biết được chúng ta là chủng tộc có tri khôn cho nên mới phát ra tin tức là khoáng vật cùng năng lượng đã thu hoạch xong r a hiệu chúng ta m a u đến đây thu hoạch chỉ là chúng ta căn bản không hề hiểu được loại tín hiệu này cho nên vô tình bị thôi miên điều khiển phi thuyền hy vọng hạ xuống sa mạc mà lúc đó chúng ta cũng không hề có năng lực khống chế đám thực vật này cho nên chúng nó mới hành động theo bản năng bắt đầu hấp thu năng lượng trên phi thuyền hy vọng dĩ nhiên theo bản năng của chúng thì loài thực vật này tuyệt đối không được làm tổn thương chúng ta những sinh vật có tri khôn nhà khoa học nữ kia nói đến đây thì khẽ dừng lại lấy hơi sau đó tiếp tục trở lại vấn đề tại sao đám thực vật này có ý thức hay không còn có tại sao hai người kia lại có thể triệu tập được nó thì theo ta có một khả năng đó là dưới tình huống đặc thù thì tần số sóng điện nao của hai người đó bỗng đột ngột tăng lên tới mức có thể điều khiển được đám thực vật kia cho nên mới triệu tập được chúng chúng cảm nhận được họ đang gặp nguy hiểm thì dám chuyện gì nó cũng dám làm lắm dù sao những chuyện này cũng không phải là hiếm trong tự nhiên cho nên ta cho rằng khả năng này rất lớn một nhà khoa học nữ bên cạnh lập tức nói như vậy có thể lợi dụng hai người bọn họ xua đuổi đám thực vật bên dưới phi thuyền hy vọng hay không nhưng nhà khoa học này sau khi phát biểu thì bỗng nhận ra được điều gì đó hơi lắc đầu một nhà khoa học khác bên cạnh thở dài nói không có khả năng dù sao thì sức người cũng có hạn chúng ta căn bản không có kỹ thuật tăng cường tần số sóng điện não lên hai người đó tuy lợi hại đến giường nào thì nhiều nhất trong một lần cũng chỉ có thể xua đuổi được thực vật trong phạm vi một trăm mét vuông nhưng diện tích phi thuyền hy vọng rộng bao nhiêu e rằng bọn họ vừa rời đi thì một đám thực vật khác sẽ xuất hiện lại trừ phi có tới mấy vạn người như bọn họ đồng loạt xua đuổi thực vật còn không thì có đuổi cũng vô dụng sắc mặt của mỗi người đều tái đi ngay cả nhà khoa học nữ kia cũng không thốt lên lời nào ai ai cũng hiện lên trầm âm thể hiện sự nặng nề nhưng không ai ngờ người phá vỡ sự im lặng này lại là người thanh niên nghiên cứu sinh lúc trước nghiên cứu sinh này lại cảm thấy bốn bề trợt trở nên yên tĩnh một giọng nói thần bí vang lên bên thai hắn khiến hắn không tự chủ được mà vô thức nói các vị tiến sĩ giáo sư ta vẫn luôn cho rằng từ tuyệt đối không hề tồn tại trong khoa học mọi người chung quanh lại một lần nữa kinh ngạc nhìn về nghiên cứu sinh này người thanh niên tuy nét mặt có hơi chút ngượng ngùng nhưng thanh âm của hắn càng lúc càng lớn mọi người hẳn đều có một niềm tin như vậy đúng không đó chính là bất kỳ hệ sinh thái một hành tinh nào cũng có những điểm khác nhau không thể xét chung với nhau theo lẽ thường được tỉ như vi rút ngoài hành tinh có lẽ đối với một hành tinh khác thì nó chỉ là thuốc bổ hoặc sinh vật bình thường thôi nhưng đổi lại một hành tinh khác thì không chừng tác hại của nó còn kinh khủng hơn cả thảm họa sinh học như vậy liệu có tồn tại khái niệm có hay không có không đó chính là loại thực vật trước mắt chúng ta đó là vật thu hoạch năng lượng cùng khoáng vật mà nền văn minh ngoài hành tinh tạo ra vì vậy đương nhiên họ phải cố ý chế tạo nó sao cho phù hợp với hoàn cảnh trên hành tinh này chứ phải không bởi vì trong khoa học không tồn tại khái niệm tuyệt đối hay miễn dịch gì cả cho nên bất kỳ loại vi rút hay thực vật nào cũng chỉ có thể miễn dịch một cách tương đối trên hành tinh này thôi nghiên cứu sinh này hưng phân nói tiếp vì vậy cần gì phải dùng tới acid mạnh hay súng laser công suất cao gì đó mọi người ý nghĩ của chúng ta từ đầu đã bị trói buộc bởi những lý luận mà chúng ta coi là hiển nhiên rồi ai dám chắc là vi sinh vật vi rút ngoài hành tinh chắc chắn có hại với con người đây ai dám chắc vi rút vi sinh vật từ hệ sinh thái của chúng ta không phải bệnh nan ý ý ý ý với sinh vật ngoài hành tinh đây đó chỉ là sự tương đối thôi chúng ta sợ vi rút ngoài hành tinh thì nói không chừng sinh vật ngoài hành tinh cũng sợ vi rút từ địa cầu chúng ta tầng thứ sáu của chúng ta là một hệ sinh thái riêng biệt không phải trong đó đã gieo trồng không ít thực vật sao chúng ta không phải có một lượng lớn thực vật vi sinh vật cùng vi rút trên địa cầu sao lấy ra thí nghiệm ngay có lẽ chúng ta có trong tay một lá bài tẩy hoàn mỹ cho việc này chỉ là chúng ta không biết nó có tồn tại hay không thôi lúc này thì diêu nguyên đang thẩm vấn mọ dịt sờn cùng phong tiểu tranh về những sự việc lúc trước đó là về việc mọ dịt sờn lấy ra một cây bút hét lớn từ năng lượng rồi sau đó một lượng lớn thực vật xuất hiện mọ dịt sờn đang thở phào nhẹ nhõm chuyện hắn lo lắng nhất đã không có xảy ra bất quá đối với những câu hỏi về sự việc lúc trước thì ngay cả hắn cũng không biết chính xác là gì đã xảy ra cho nên chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ phong tiểu tranh ở kế bên cũng y d ì h ệ n nàng căn bản không hề biết rõ chuyện gì đã xảy ra cho nên không thể cung cấp thêm thông tin nào cả d i ê u nguyên khai trầm tư một hồi lâu rồi đột nhiên hỏi m ọ di sơn ngài là một trong một trăm linh hai người sống sót sau bệnh dịch vi r u s thần bí kia đúng không m ọ di sơn hơi sửng sốt rồi gật đầu lia lịa nói đúng thế cơ thể của ta vốn khỏe mạnh nên có thể gắng gượng vượt qua bệnh dịch đó diễu nguyên dường như nhận ra điều gì đó mà nhìn chăm chú vào hồ sơ của m ọ di sơn hồi lâu sau bông thốt lên một câu làm cho m ọ di sơn khiếp sợ hồ sơ này là giả ngài m ọ di sơn ngài là một tên lừa đảo đúng không hơn nữa cũng chưa từng học qua đại học cao đẳng gì hết có phải không m ọ di sơn vội vàng biện bạch thiếu tá xin người hãy nghe ta giải thích thật ra đây là một sự hiểu lầm mà thôi d i ê u nguyên trực tiếp gấp hồ sơ lại cười nói t ố t ta tin tưởng đây có thể là một sự hiểu lầm như vậy thì xin ngài hãy nói lại kỹ càng cho ta biết rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì cảm giác lúc đó ra sao tại sao đam thực vật kia lại xuất hiện khuôn mặt mọ rịt sờn hiện lên nét khổ sở hắn gần như mếu m á u nói thiếu tá ta đã nói rồi mà ta căn bản không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì hết vệ binh trục xuất hắn khỏi phi thuyền hy vọng d i ê u nguyên gào lớn khi mấy binh sĩ từ bên ngoài vội v và ã chạy vào thì m ọ gì s ờ n mới vội vàng giống lên lúc ấy ta cảm thấy bốn bể đều yên tĩnh hết thẻ thanh âm dường như đều không hề tồn tại rồi ta cảm thấy dường như ta có thể lừa gạt được cái gì đó sau đó thì ta liền hô lớn đây là năng lượng rất lớn gì gì đó thì bỗng dưng đám thực vật kia xuất hiện đó là tất cả rồi thiếu tá ngài phải tin ta ta xin thề với chúa ta không tin lời t h ể của một tên lừa đảo bất quá diễu nguyên khẽ phẩy tay ra hiệu cho các binh lính kia rời khỏi sau đó liền trầm tư có loại năng lực này sao l ừ a gạt ngay cả đám thực vật ngoài hành tinh có ý thức kia cũng lừa được sao đúng lúc này thì màn hình trên tường đ ỗ n g sáng lên trên đó xuất hiện khuôn mặt hưng phấn của mấy nhà khoa học một nhà khoa học trong đó vội vàng nói thiếu tá có một tin tốt cùng một tin xấu tin tốt là chúng ta đã tìm ra cách khắc chế loại thực vật này rồi một loại vi rút thông thường làm khô héo lá cây trên đại cầu có thể tổn thương loài thực vật này chỉ cần tiêm loại vi rút này vào trong người nó thì lâu nhất sau ba đến năm giây nó sẽ làm cho đám thực vật kia khô héo đến chết nguyên nhân cũng bởi vì nó có hiệu suất trao đổi chất cực cao nhưng thiếu tá tin xấu là tốc độ hủy diệt của loài vi r u s này quá nhanh cho nên tốc độ lây lan không thể theo kịp tốc độ phá hủy theo nhiều cuộc thí nghiệm thì trừ phi tiêm vào mỗi chỗ một ít vi r u s mới hiệu quả còn nếu không nếu chỉ tiêm một chỗ thì chỗ bị tiêm sẽ nhanh chóng bị khô héo sau đó tách rời khỏi đám thực vật còn những chỗ khác vẫn bình yên vô sự hấp thu năng lượng khuôn mặt của các nhà khoa học trên màn hình lộ ra nét dở khóc dở cười lúc trước thì sợ v i r ú t trên địa cầu không thể thương tổn tới đám thực vật này bây giờ đã xác nhận có thể thương tổn rồi nhưng bởi vì nó thương tổn quá nhanh cho nên không có cách nào làm cho toàn bộ thực vật khô héo được đúng là chuyện gì quá tốt thì cũng không xong nhà khoa học kia tiếp tục nói cho nên một nghiên cứu sinh trong chúng ta đưa ra khái niệm tiêm v i r ú t vào nơi quan trọng nhất của đám thực vật đó chính là nơi chứa khoáng vật cùng với tinh thạch năng lượng nếu như thành công thì phi thuyền hy vọng sẽ có cơ hội bay lên không nhưng vấn đề mấu chốt là chúng ta không có biện pháp để chủ thể của đám thực vật này xuất hiện trừ phi là ba lò phản ứng hạt nhân trên phi thuyền hy vọng đồng loại khởi động gia tăng hiệu suất năng lượng tỏa ra bất kể hậu quả thu hút đám thực vật trên hành tinh này thì nhưng theo sự tính toán của chúng ta thì lượng năng lượng còn lại của chúng ta tựa hồ vẫn không đủ để hấp dẫn chủ thể ra thiếu tá đây là phương pháp xử lý cuối cùng mà chúng ta nghĩ ra rồi d i ê u nguyên nghe đến đây thì đột nhiên quay p h á t đầu lại nhìn chằm chằm vào mọ di s ợ n mọ di s ợ n ta tin tưởng không có gì là không thể nếu như ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ này thì tất cả những gì ta thấy được n ã y giờ đều chỉ là hiểu lầm thôi d i ê u nguyên mỉm cười một cách tự ái nhưng mình thấy thằng này cười gian bà cố ba hả chương bốn mươi mốt được ăn cả ngã về không vào lúc 4 h 4 5 n m i l chiều theo m ú i giờ trên địa cầu toàn bộ nhân viên địa chất bị mắc kẹt đều được giải cứu thành công tổn thất tổng cộng ba chiếc khinh khí cầu hai trăm binh lính và hơn một trăm nhà khoa học kỹ thuật viên những người này đều là thành phần tinh nhuệ trong tinh nhuệ có thể nói là tổn thất vô cùng thảm trọng đối với phi thuyền hy vọng vào lúc 4 h 5 0 theo m ú i giờ trên địa cầu chiếc tàu con toi cuối cùng trên phi thuyền hy vọng được phóng lên bầu trời bay vòng vòng xung quanh sẵn sàng đợi lệnh m à c ù n g lúc đó ba lò phản ứng hạt nhân trên phi thuyền hy vọng đồng loạt khởi động mức năng lượng trên phi thuyền đã đạt đến mức cao nhất gần kế cận với mức chuẩn bị thực hiện bước nhảy không gian chỉ trong một khoảng ngắn ngủi từ lúc đổ bộ thì mức năng lượng trên phi thuyền hy vọng chỉ còn đủ để thực hiện bước nhảy không gian hai lần nói cách khác lượng năng lượng trong phi thuyền đã bị hút đi một phần ba ở bên trong chiếc tàu con toi h cuối cùng ba người diêu nguyên trương hằng cùng mỏ dịt sởn đang mặc trên người bộ đồ du hành vũ trụ bất quá nón bảo hộ đã được mở ra trên tay mỗi người đều đang cầm một điếu xì gà d i ê u nguyên cùng mỏ dịt sởn đều đang tận hưởng hương vị của nó chỉ riêng trương hằng thì hơi chật vật một chút bắt trước hai người đó hít lấy một hơi nhưng kết quả lại ho sặc s ủ a d i ê u nguyên thấy vậy thì hơi c a o mày nói trương hằng thôi đi ngươi không quen với việc hút thuốc thì bỏ đi không cần miễn cưỡng bắt trước theo mò dịt sơn đâu t r ư ơ n g hằng vừa cầm điếu xì gà vừa hơi run run trả lời ta biết thật ra ta chỉ quen với vị của thuốc phiện hay thuốc lắc thôi bất quá ta vẫn chưa từng hưởng thụ qua hương vị của xì gà nên mới nhân cơ hội này trải nghiệm nếu không thì e rằng sau này không còn cơ hội nữa d i ê u nguyên thở dài hơi vô vô vai của hắn đồng thời im lặng không nói gì mò dịt sơn đứng bên cạnh thì khẽ cười lạnh nói ngươi có thảm bằng ta không ngươi dù gì cũng là sĩ quan cấp úy thì phải chấp nhận nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ chứ ta nha chỉ bất quá làm sai có chút xíu thôi nhưng không ngờ lại bị ép làm việc này về phần ngài thì sao thiếu tá đại nhân ngài là ông vua không ai là nhà độc tài của phi thuyền hy vọng này sao ngài lại chịu chết cùng chúng ta vậy ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi diễu nguyên không nhìn về trương hằng hay mọi d i ệ sởn chỉ hơi ngửa đầu lên trên l ầ m b ầ m cả đời người thường mang theo rất nhiều gánh nặng chỉ có những người hèn nhát mới chọn cái chết để chối bỏ gánh nặng nó đôi khi là trách nhiệm là nghĩa vụ mà chúng ta phải gánh vác không thể nói bỏ là bỏ xuống được m ọ di sơn k i n h thường cao g i ọ n g cười quả thực là một người cao thượng tư tưởng của ngài cao thượng quá tiếc là nó chẳng liên quan gì đến người bình thường như ta đâu nếu không đám tội phạm ngoài đời đã tự sát tạ tội hết rồi cao thượng sao trong đôi mắt diêu nguyên đ ố n g xuất hiện một sự ôn nhu hiếm thấy hắn rít một hơi thật sâu đến nỗi cả hắn cũng bị sặc nước mắt trào ra ngoài mi chẳng qua chỉ để hoàn thành một lời hứa từ rất lâu thôi diêu nguyên đ ố n g nhiên nhìn về phía mỏ d ị t sơn cùng chưng ơ hẳn thật lòng nói nói thật ta không hề sạch sẽ như các ngươi đâu không tay của ta vốn đã nhuộm đầy máu tươi cùng tội lỗi rồi các ngươi căn bản không thể nào tượng tưởng tưởng nổi đâu những từ như cao thượng hay gì đó hoàn toàn không hề có duyên với ta đây chỉ là một sự hứa hẹn là một gánh nặng là một trách nhiệm mà thôi ta chỉ đơn giản muốn sống t i ế p muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần sống s u ấ t và hoàn thành nhiệm vụ là đủ rồi không hơn không kém có thể các ngươi vẫn còn đoán hận với nhiệm vụ này nhưng mà mọi gì s ờ n người mỹ các ngươi không phải có một câu nói sao năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn các ngươi có năng lực hơn người chính xác theo lời những người khác thì đó là khả năng của tân nhân loại tạm thời không bàn tới tên gọi chính xác hay không nhưng có thể gọi chúng ta là những người đặc biệt t r ư ơ n g hằng ngươi có khả năng dự đoán trước tương lai có thể dự báo trước nguy hiểm từ một đến hai giây mọi di sơn ngươi thì có được năng lực l ừ a gạt đ ừ n g vội phủ nhận lúc trước ngươi có thể sống sót đều dựa vào nó cả còn ta ta có khả năng cảm nhận được sắc k h í có được thị lực hơn người đồng thời tốc độ phản xạ thần kinh cực cao ự c c cho nên ta là người lái thích hợp nhất cho chiếc tàu con thoi cuối cùng này t r ư ơ n g hằng ngươi sẽ đảm nhiệm việc báo động hễ cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào thì phải báo ngay cho ta về phần mò di sơn mặc dù có hơi tàn nhẫn nhưng nhiệm vụ của ngươi chính là làm m g ồ i là mồi để dụ con mẹ của đám thực vật này đến một khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này người khác không cần nói tới riêng mò di sơn ngươi ta cam đoan với ngươi tất cả những điều ngươi làm trong quá khứ sẽ toàn bộ bị xóa bỏ từ nay về sau hồ sơ của ngươi sẽ trở về nguyên vẹn như trước tuyệt không ai có thể biết đến quá khứ của ngươi hơn nữa ngươi sẽ trở thành anh hùng ngươi có thể hưởng thụ những đãi ngộ của một binh nhất có thể tự do ra vào tầng thứ năm được ở trong một căn phòng độc lập cũng như được đãi ngộ như một binh nhất thực thụ về phần trương hằng thì ngươi sẽ không được thêm bất kỳ ưu đãi nào nữa bởi vì ngươi vốn đã là thành viên trong tiểu đội hát tinh cho nên ngươi chỉ có một sự quan tâm duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần có thể sống sót qua nhiệm vụ này thì sẽ không còn ai trong tiểu đội hắc tinh xem thường ngươi t h ì như ưng bởi vì ngươi đã trở thành anh hùng là anh hùng của mọi người mọi gì sờn quả thật đã hơi động tâm chỉ cần xong việc này thì mối lo lớn nhất của hắn sẽ được giải quyết hơn nữa còn trở thành anh hùng ba mẹ ta nhất định sẽ trở thành anh hùng hãy chờ xem giọng nói trẻ con đó cứ vang lên hồi lâu trong đầu mọ d ị sởn làm cho hắn ngẩn ngơ một hồi rồi sau đó mới nói dù sao thì không đi cũng chết tùy ngài sắp xếp ta chỉ sợ lát nữa cái mà ngài gọi là tinh thần lừa gạt của ta không có tác dụng thôi đến đó mới thú vị d i ê u nguyên nở nụ cười nói nếu thế thật cũng không sao chúng ta đã cố gắng hết mệnh rồi ngay cả mạng mình cũng đã liều rồi thì còn sợ gì thất bại nữa hơn nữa cho dù chết thì chúng ta vẫn có thể tự hào trước những người đã khuất nhưng thân nhân của chúng ta chết sao ngài thích địa ngục à? ta thích thiên đường hơn mọi di sơn hiển nhiên vẫn khó chấp nhận lời nói mang đậm tính tôn giáo trung quốc như vậy cho nên lại phản bác một lần nữa d i ê u nguyên không để ý đến hắn nữa mà nhìn về phía trương hằng lúc này cả người trương hằng đều đang run rẩy ngay cả cánh tay cầm điếu xì gà cũng run run không sao dừng lại được d i ê u nguyên lại vỗ bả vai hắn một lần nữa không nên sợ trương hằng lúc trước khi tìm được phi thuyền thì ngươi là một tên như thế nào không sai chỉ là một tên hạ lưu côn đồ hạng bét chơi gái đánh bạc hút ma tuy cái chuyện xấu gì ngươi cũng đã thử qua cái đó là sự thật không thể chối cãi nhưng điều đó không có nghĩa ngươi không phải là một nam nhân chân chính nam nhân phải luôn trưởng thành lúc trước cho dù ngươi là một tên tệ hại thế nào thì đều có cơ hội trở thành một người đàn ông thật sự phải tin tưởng vào chính mình ngươi có sự dũng cảm đó ngươi đã từng dũng cảm thế nào lúc phá giải mật mã trong trụ sở lúc ngươi tìm kiếm ba ngươi hay lúc ngươi cầu xin ta đem theo các cô gái hả hãy cho ta nhìn thấy nó một lần nữa chưng hằng hãy cho ta thấy sự dũng cảm của ngươi cho ta xem ngươi đã lột xác từ một tên mạt hạng trở thành một người đàn ông chân chính như thế nào cú vô vai của diêu nguyên làm cho trương hằng chấn động một sức mạnh từ bả vai truyền khắp thân thể hắn khiến cho hắn bất chợt ngừng run rẩy trong lòng đống tràn ngập cảm giác c ấm áp cùng với kiên cường khó mà hình dung được tốt lắm bây giờ là năm hát triều theo m ú i giờ trên địa cầu đi thôi đã đến giờ xuất phát rồi trong lúc nói chuyện thì diêu nguyên đã khép nón bảo hộ lại sau đó đi thẳng về cửa chính của tàu con thoi còn hai người trương hằng và mò d ì sơn thì theo sát bên cạnh cả ba người đều lục tục đi trong tàu con thoi lúc trước sau khi diêu nguyên trải qua sự thảo luận cùng các nhà khoa học cùng với mấy thành viên trong tiểu đội hát tinh thì đã quyết định thi hành nhiệm vụ cuối này nhiệm vụ có tên được ăn cả ngã về không toàn bộ ba lò phản ứng hạt nhân trên phi thuyền toàn bộ đều được khởi động làm cho lượng năng lượng trên phi thuyền đạt tới mức chờ cao nhất chỉ có như thế thì hệ thống phản trọng lực của phi thuyền hy vọng mới có thể giúp phi thuyền bay lên không nhưng bởi vì trọng lực nên thời gian cần thiết để đạt tới độ cao năm km cũng mất nửa giờ và trong lúc đó thì đám thực vật dưới đáy của phi thuyền đã có thể dư sức hút sạch năng lượng trên tàu toàn lực cung ứng cùng với bị động hấp thụ đó chính là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn theo sự gia tăng của năng lượng thì lượng năng lượng hấp thu được của đám thực vật cũng sẽ tăng lên lúc đó phi thuyền hy vọng bay lên thì đám thực vật có thể sẽ bị xé đứt hoặc là kéo dài ra nếu như năng lượng đủ lớn rất có thể sẽ kéo ra được bản thể của nó và khi đó chính là thời điểm phóng tàu con thoi ra tàu con thoi chỉ có thời gian hai phút sau hai phút đó thì toàn bộ năng lượng trên tàu sẽ cạn kiệt không còn cách nào sử dụng hệ thống phản trọng lực nữa cho nên trong vòng hai phút chúng ta bắt buộc phải hoàn thành việc tiêm vi rút vào cơ thể con mẹ rồi trở về phi thuyền hy vọng nếu không thì chúng ta sẽ xong đời d i ê u nguyên ngồi trên ghế lái hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói với mỏ d ị sờn ở bên cạnh nhiệm vụ của ngươi là quan trọng nhất phải trong thời gian ngắn nhất l ử a gạt được đám thực vật kia lựa nó rằng nơi đây có rất nhiều năng lượng nó nhiều đến mức mà phải dùng tới cơ thể con mẹ mới hấp thu hết được trong vòng hai phút không hẳn là trong vòng một phút nếu như ngươi thất bại thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể trở về phi thuyền hy vọng được nữa mà phi thuyền hy vọng cũng không còn cách nào bay lên tất cả mọi người sẽ chết hết u i mọi di sơn không ngừng dùng sức v ô mạnh lên mặt lớn tiếng nói đừng gây áp lực lớn cho ta vậy chứ ngay cả trước kia khi ta tham gia trận chung kết bóng bầu dục thiếu niên cũng không có áp lực lớn như vậy nữa là vây biến áp lực thành động l ự c đi d i ê n nguyên giống lớn một câu rồi sau đó mạnh mẽ kéo cần gặt xuống ngay lập tức một cột lửa phun ra từ phía sau tàu theo sự chỉ dẫn của các ngọn đèn hướng dẫn tàu con t o y tăng tốc lao vọt ra khỏi phi thuyền hy vọng phảng phất như một quả tên lửa bay lên lao ra bầu trời đen tối bao phủ lấy phi thuyền hy vọng chương 42, bay lên đi hy vọng n g t h ư ợ tàu con thoi chở ba người bay ra ngoài vừa phi thuyền hy vọng thì lập tức mọi thứ trở nên tối s ầ m bởi vì đột ngột di chuyển từ nơi có ánh đèn chiếu sáng bên trong phi thuyền hy vọng đến màn đêm bên ngoài nên thị giác của cả ba vẫn chưa kịp thích đứng bất quá d i ê u nguyên chỉ trong nháy mắt là đã thích đứng xong còn trương hằng và mọ d i sơn thì chậm hơn một lát khi cả bọn mở mắt ra thì cả ba đều trận t r ứ n g mắt tất cả đèn chiếu sáng xung quanh phi thuyền hy vọng đều được bật chiếu sáng cả một vùng đất xung quanh lúc này phi thuyền hy vọng đã bay lên không ở độ cao t r ư ờ n g bốn trăm m mà ở phía dưới đáy chính là một dây leo thực vật lớn tầm ba mươi m đang không ngừng ngọn g g ậ y các xúc tu của nó vươn ra không ngừng đâm vào đáy phi thuyền từ đó lõe lên vô số tia điện cho dù là mắt thường cũng có thể thấy được sự hấp thu năng lượng của nó cho dù phi thuyền hy vọng có tới ba l ọ phản ứng hạt nhân l ư ợ năng lượng từ phi thuyền không ngừng bị bọn chúng hút đi mà phi thuyền hy vọng càng lên cao thì tốc độ hút năng lượng của bọn chúng càng nhanh bắt đầu đếm ngược hai phút một phút năm mươi chín giây 1 phút 58 giây khi hệ thống phản trọng lực trên con tàu khởi động thì 2 phút đếm ngược cũng bắt đầu diêu nguyên lập tức r ồ n g lớn mọ di sơn mau lên làm cái gì cũng được nhanh lên cho l á o tử diêu nguyên vừa kêu lớn vừa điều khiển tàu con thoi bay xuống dưới đất giờ phút này thì ngay cả mặt mọ di sơn cũng đã đỏ bừng cố gắng vận sức cả người liều mạng tiến vào trạng thái lúc trước nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào thậm chí đến cả sức lực để bú sữa mẹ cũng sai nốt nhưng vẫn không có cách nào tiến vào trạng thái thần kỳ đó xung quanh chỉ truyền đến tiếng hít thở của hai người cùng với tiếng kêu gào của diêu nguyên hoàn toàn không hề có cảm giác yên tĩnh như lúc trước 1 phút 47 giây 1 phút 46 giây m ọ di sơn diêu nguyên cùng t r ư ơ n g h ằ n g gấp rút kêu lớn một lần nữa ta biết ta biết đừng gây áp lực cho ta nữa m ọ di sơn cũng bắt điên tiết rông lớn nói thì nói thế chứ loại trạng thái thần bí kia có phải nói muốn vào là có thể vào đâu cho nên mặc cho mỏ dịt sờn dùng sức như thế nào hai người còn lại gào thét thế nào thì cả người hắn vẫn run rẩy cả người đỏ lên thay vì nói tiến vào trạng thái thần bí thì không bằng nói là tiến vào trạng thái đào thải có vẻ đúng hơn một phút ba mươi ba giây một phút ba mươi hai giây nguy hiểm trạng thái nguy hiểm diễu nguyên lại một lần nữa rông lớn nghĩ về trạng thái nguy hiểm nhất của ngươi đi mẹ kiếp ta ngồi bên trong tàu con thoi thì có gì là nguy hiểm hả nếu như ngươi đá ta ra khỏi phi thuyền thì may ra mọi gì s ở n cũng gào lên đáp lại trương hằng bỗng nhiên nói vậy thì nhớ lại một chuyện khắc cốt minh tâm của ngươi đi dù sao cũng phải hết sức tập trung đúng đúng chính là như vậy tập trung toàn bộ suy nghĩ của mình mọi gì s ở n không nghe được thì không cần nghe chỉ cần tập trung là đủ yên tâm đi dù sao chúng ta cũng đem tính mạng ra đánh c c rồi sợ gì thất bại nữa chúng ta tin tưởng ngươi diêu nguyên lớn tiếng nói chúng ta tin tưởng ngươi chúng ta tin tưởng ngươi khẩu hiệu của đội bóng bầu trường trung học hai mươi m ọ di sơn quá tuyệt vời cậu sẽ là d â n nờ một nhanh nhất cậu nhất định sẽ trở thành cầu thủ chính thức hơn nữa trở thành át chủ bài trong đội m ọ di sơn chạy nhanh lên chạy về trước quá tuyệt vời chúng ta thắng rồi chúng ta thắng rồi một đội hạng hai lại có thể thắng được một đ ộ i hạng nhất ha ha mọi d s o n cậu được đội trưởng chọn rồi cố gắng lên nhớ đem tin này về báo cho cha mẹ để cho bọn cùng vui vẻ à nếu được thì mời bọn họ tới xem trận đấu chung kết của đội chúng ta ha ha ha thật sao ha ha mọi d s o n con của ba quá tuyệt chúng ta nhất định sẽ tới xem trận đấu đó hồi xưa ba cũng là một vận động viên bóng bầu dục đó sau này con có trở thành ngôi sao thì khi trả lời phỏng vấn nhớ nói rằng con được ta dạy bóng bầu dục từ nhỏ ha ha ha ngày thi đấu xin lỗi mọi di sơn cậu hãy nhường vị trí cho người đó đi người đó chạy nhanh hơn cậu mọi di sơn đừng nghe cái tên nịnh h o t huấn luyện viên kia nói nó chỉ cậy cái thế con trai của hiệu trưởng thôi cậu vĩnh viễn là người chạy nhanh nhất trong chúng ta thì ra là thế sao mọi di sởn con không có xuất hiện cũng không có ra sân con làm cha mẹ thất vọng quá con lại nói dối cha mẹ một lần nữa sao không con không có lừa cha mẹ con không có tên lừa gạt ngươi chỉ là một tên lừa gạt tôi muốn chia tay với anh cái gì mà tốt nghiệp đại học danh tiếng chứ ngay cả tiếng pháp còn không nói được ngươi chỉ là một tên lừa gạt cha của ngươi căn bản không hề là một ngôi sao bóng bầu dục ngươi chỉ là một tên lừa gạt lao tử là một tên lừa gạt đó thế thì sao m ọ di s ờ n r ồ n g lớn nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên là hắn dường như đã tiến nhập trạng thái thần bí kia lúc này đây bốn bề đều yên lặng cứ như là nơi chân không trong vũ trụ không hề tồn tại một t h a nhâm gì đến cả tiếng hét của hắn cũng không nơi này có rất nhiều năng lượng như trên hàng tinh a nhiều tới mức có thể làm nổ tung cả tinh cầu thanh âm này không chỉ vang dội bên trong tàu con t h ô i mà còn biến thành một loại tần số ba động mà con người không cách nào hiểu được lan truyền ra ngoài thậm chí xuyên thấu qua cả lòng đất ngay sau đó cả sa mạc kịch liệt run rẩy sự chấn động đó phảng phất như một trận động đất cấp chín cấp m ộ ư ơ i không phải là cấp m ộ ư ơ i một hoặc cấp m ộ ư ơ i hai gây nên mặt đất chấn động rồi từ từ nước ra cả bề mặt sa mạc nước toát ra biến thành rất nhiều đường kẻ chẳng t r ị t những vết nước đó càng lúc càng lớn rồi cả mảnh đất bên dưới phi thuyền cũng sụp xuống cho dù đứng từ trên không nhìn xuống cũng chỉ thấy được một mảnh đen ngòm diện tích của nơi đó lớn hơn diện tích của phi thuyền hy vọng ít nhất là trăm lần ngay sau đó một quả tảo cầu khổng lồ bay lên quả tảo cầu này quả thật lớn đến mức không tưởng không cách nào so sánh cùng phi thuyền hy vọng bởi vì phi thuyền hy vọng bất quá cũng đang chỉ đung đưa trên một xúc tu nhỏ của nó thôi quả cầu thực vật đó quả thật rất lớn cứ như là một tiểu hành tinh vậy nó nổi lên từ từ còn chung quanh có vô số xúc tua khổng lồ ngoen g o ạ i mỗi cái xúc tua như thế đều lớn ngang với phi thuyền hy vọng hơn nữa tốc độ của chúng cực nhanh chỉ qua vài tiếng g i í t là đã có vô số xúc tua từ bốn phương tám hướng lao đến phi thuyền hy vọng xúc tua khổng lồ như vậy thì đừng nói tới việc bị nó cuốn phải chỉ cần chạm nhẹ thôi thì cũng đủ hủy diệt tàu con thoi rồi tốt lắm m ọ di sơn nắm chặt vào tiếp tục duy trì trạng thái hiện giờ của ngươi đừng buông lỏng a diễu nguyên mạnh mẽ kéo cần gạt xuống khiến cho động cơ đẩy phía sau tàu con thoi mạnh hơn hẳn đồng thời quát lớn t r ư n g hằng tập trung chú ý cho ta nếu cảm giác thấy nguy hiểm thì báo ngay một phút hai giây một phút một giây một phút 59 giây tàu con thoi dưới sự điều khiển của diêu nguyên mạnh mẽ xông thẳng vào quả cầu tảo khổng lồ đó lúc này cả tâm trí diêu nguyên đều đang tập trung vào vật thể trước mắt hắn điên cuồng muốn bắt ép mình tiến vào trạng thái thần bí kia nhưng khi thử mới biết gian nan hắn căn bản không thể nào tiến vào trạng thái đó thậm chí có thể nói là chẳng biết cách nào để tiến n h ậ p cả mặc cho hắn tập trung chú ý như thế nào thì trạng thái thần bí kia vẫn không xuất hiện đúng lúc này trương hằng đ ỗ n g nhiên kêu lớn cẩn thận bên trái có một xúc tu tấn công chỉ trong sát na đó d i ữ a nguyên bông cảm giác bốn bề trợn trở nên yên tĩnh đó là một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời cứ như là thân thể đang ở trong môi trường vũ trụ vậy hắn mạnh mẽ lay cần điều khiển cả tàu con thoi ngay lập tức phóng vút lên cao với một động tác khó mà tưởng tượng được cơ hồ là né tránh xúc tua kia chỉ trong găng tấc mà lúc này hắn càng hiểu rõ tường tận trạng thái này không giống với những người còn lại hắn có thể cảm giác được sát ý truyền đến từ bốn phía hoặc là ác ý của các sinh vật khác hơn nữa vô cùng rõ ràng cứ như một con chim ưng đang bay lượn trên không cao ngạo nhìn xuống chúng sinh tất cả mọi việc xảy ra xung quanh đều hiện rõ trong đầu hắn không sót một thứ gì nhờ đó hắn cũng có thể dự cảm được nguy hiểm như chương hằng có thể dự báo được nó trước đến một vài giây chứ năng lực lừa gạt thần kỳ của mọi gì sờn ra thì năng lực của hắn phảng phất như là sự tập hợp năng lực của mọi người bất quá hắn cảm giác mình có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng không rõ ràng được như ưng đối với cảm giác nguy hiểm cũng không chuẩn xác như chương hằng có lẽ ngay cả cảm giác được sát ý cũng không bằng hát thiết nói cách khác mỗi loại năng lực hắn đều có một ít nhưng không tinh thông cái nào cả tất cả chỉ là những suy nghĩ trong chớp mắt của hắn mà tay của hắn không lúc nào ngừng nghỉ liên tiếp điều khiển tàu con thoi bay về hướng quả cầu tảo khổng lồ kia lúc này tàu con thoi bất quá chỉ cách con quái vật kia tầm hai trăm m mà thôi cho đến lúc này d i ê u nguyên mới có thể nhìn xuyên qua màn đêm nhìn thấy được rõ ràng quả cầu tảo khổng lồ kia nó không phải là một gốc cây thực vật thông thường mà là vô số phân tử tảo nhỏ tập hợp lại m à thành vô số có thể đến hơn ngàn trăm triệu con tụ tập lại vào một chỗ dùng xúc tu kết nối lẫn nhau tạo thành một thể khổng lồ điều này đã chứng tỏ đám thực vật này có ý thức hơn nữa cấp bậc có thể không thấp chỉ là do sự hạn chế nào đó mà không thể tự chủ được thôi khi tàu con thoi càng tiến lại gần thì xúc tu từ bốn phía càng thêm linh hoạt những xúc tu to như phi thuyền hy vọng đó bắt đầu sinh sôi phân giải một giây biến thành mười giây và cứ thế tiếp mà tất cả chúng đều đồng thời tỏa ra xung quanh đan sen lẫn nhau với một tốc độ khủng khiếp cơ h ộ i tạo thành một bức tường ngăn chặn đường đi của tàu con thoi 5 ă ba giây 52 giây lúc này tàu con thoi chỉ cách quả cầu tảo không tới trăm mét nhưng lại bị vô số xúc tu chặt lại với khoảng cách hơn trăm mét thì chỉ cần nhiều nhất là hai giây thậm chí đến hai giây cũng không tới là đã đến nơi nhưng trong vòng năm mươi giây còn lại mà vượt qua hơn trăm cái xúc tu đang đan sen với nhau như vậy thì quả là bất khả thi chuyện như vậy bám chặt vào d i ê u nguyên hét lớn một tiếng rồi mở động cơ hết tốc lực tàu con thoi không chút trần trờ lao thẳng về phía trước hơn trăm cái xúc tu lao tới tàu con thoi vụt vụt vụt â m thanh trói thai vang lên không dứt mà tàu con thoi cứ như một con chuột linh hoạt không ngừng luồn lách qua từng khe hở vừa không ngừng né tránh sự tấn công của các xúc tu kỹ thuật cùng tốc độ phản ứng như vậy quả thật không phải là trình độ mà con người có thể đạt tới nhưng mà cái này không phải là thân thể diêu nguyên né tránh mà là điều khiển tàu con thoi né tránh cho nên tốc độ né tránh chỉ có thể đạt đến tốc độ cực hạn mà tàu con thoi đạt tới mà thôi cái này hoàn toàn không phải là thứ dùng sức người có thể thay đổi được mà các xúc tu đang đâm tới kia quả thật quá nhiều khi tàu con thoi cách quả cầu tảo 3 0 m m thì muốn tránh cũng đã không thể tránh được cẩn thận bên trái bên phải đằng sau không được rồi a bốn phía đều có nguy hiểm đầu trương hằng đã đầy mồ hôi khốn nạn ngồi chắt vào diễu nguyên mạnh mẽ gạt cần điều khiển tàu con toi bông dưng t r ồ n g ngược thẳng lên trên ngay sau đó thì cả chiếc tàu vang lên một tiếng giòn tan phảng phất như bị thứ gì va chạm vào phần lưng cùng lúc đó thì mọi d t sờn lập tức phản ứng hắn lớn tiếng gào thét không có nơi này không có năng lượng đâu năng lượng bay lên trời rồi đã bay lên trên rồi các chiếc xúc tu từ bốn phương tám hướng vừa đang định lao về phía tàu con thoi bỗng dưng dừng lại sau đó k h ẽ chuyển động ra xung quanh để dò xét khi không tìm thấy gì thì mới bắt đầu chuyển hướng lên cao mặc dù nơi đó vốn đã chẳng có gì còn về tàu con thoi thì phần thiết bị phía sau nó đã bị đánh nát may mắn là tàu con thoi không có nổ tung hơn nữa nơi động cơ vẫn có thể phát ra một ngọn lực nhỏ tạo thành lực đẩy nhưng cho dù thế thì muốn dùng tốc độ lúc trước để xông vào quả là nằm mơ lúc này vị trí của tàu con thoi đã cách quả cầu tảo chừng 10 mét cả tàu cơ hồ lơ lửng bên trên nó 47 giây 46 giây chương 43, ba y lên đi hy vọng hạ thời gian vẫn không ngừng đ ế n ngược từng tiếng tí tách vang lên một cách tàn nhẫn nó sẽ mang đến cái gì đây là hy vọng hay tuyệt vọng lúc này tàu con troi đang dựa vào hệ thống phản trọng lực mà lơ lửng trên không kết quả cầu tảo chủ t r ỉ tầm 10 mét nhưng hệ thống phản lực của tàu đã bị hư hỏng rồi chỉ có thể dựa vào hệ thống phản trọng lực để lên xuống qua lại mà thôi tuy có thể di động một cách chậm chạp nhưng giờ phút này thứ mà mọi người thiếu nhất chính là thời gian sao mà còn dành đâu mà di chuyển chậm chạp chứ diễu nguyên ngồi trên ghế lái chầm mặc trong giây lát sau đó lập tức nhảy ra khỏi ghế lao thẳng về phía cửa khoang đồng thời la lớn với hai người còn lại các ngươi không chế sự ổn định của tàu không cần lái chỉ cần giữ cho nó ổn định là được tiếng nói vừa vang lên thì cả người diêu nguyên đã biến mất hắn chạy băng băng qua các khoang thuyền đồng thời chộp lấy một chiếc hộp đen nơi vách khoang khi hai người kia định thần lại thì diêu nguyên đã vọt tới cửa khoang rồi chỉ thấy hắn nhanh chóng thắt dây an toàn vào bên hông bộ đồ bảo hộ rồi chộp lấy một con dao quân dụng khẽ lui về sau mấy bước rồi nhảy mạnh về hướng quả cầu tàu chủ do có lực gia tốc của con tàu cộng thêm lực nhảy lấy đ à từ đôi chân thì mười mét không phải là một khoảng cách xa lắm nhưng sự dũng cảm để nhảy ra khỏi tàu con thoi trong tình trạng này khiến cho trương hằng cùng mọi r ì sởn thấy mà lẹ lưỡi thật lâu sau mới đồng thời quay sang nhau hỏi n g ư ờ i có biết lái tàu không ở bên ngoài tàu con thoi khi diêu nguyên đã bay đi được gần tám mét thì bắt đầu rơi xuống dưới cách quả cầu tảo chủ càng lúc càng gần lúc này tác dụng của sợi dây an toàn mới bắt đầu phát huy nhờ vào sự chắc chắn cùng chiều dài hơn trăm mét của nó mà diêu nguyên đã có thể lơ lửng trên không cách mặt đất tầm năm mươi mét có thể chạm được vào cơ thể vật chủ kia ngay lập tức cơ hồ không hề do dự diêu nguyên rút thanh đao quân dụng ra cắm thẳng vào người quả cầu tảo chủ rồi rạch mạnh xuống lực kéo khiến cho hắn chửa xuống thêm mười m m nữa nhưng lực phản c h ấ n cũng khiến cho hắn suýt chút nữa đánh rơi cả con dao trong tay bất quá rốt cuộc hắn vẫn chụp nó lại được hắn nào dám trần trờ thêm liền vội dùng dao này ra một khe hở để lách người vào khi hắn vừa lọt vào trong thì chỉ trong nháy mắt vết đứt đã bị biến mất cứ thế một tay hắn dùng dao mở đường tiến vào trong tay kia thì cầm theo chiếc hộp đen bên trong chiếc hộp đó chính là ba ống thuốc tiềm vì chỉ còn một tay nên diêu nguyên không có cách nào lấy ra chỉ đành dựa vào sức ép từ cơ thể của quả cầu t ạ o chủ để cố định chiết hộp sau đó rút tay ra nhưng khi rút tay ra thì lớp giác bảo hộ tay đã biến mất bất quá như vậy cũng tốt bộ đồ vũ trụ thô to khiến cho hắn không cách nào cầm được ống nghiệm nhỏ như vậy lúc này diêu nguyên bỗng nhiên không hề cảm thấy sợ hãi hắn cảm thấy bốn phía hoàn toàn yên tĩnh khi toàn tâm toàn lực cảm ứng ý niệm của đám thực vật này thì đồng thời vô số cảm giác kỳ lạ hiện lên nào là cảm giác được nguy hiểm cảm giác được dường như có một giọng nói thì thầm bên t h a i mình chỉ dẫn mình nên làm thế nào lúc đó hắn thật sự bình tĩnh một cách biến thái bình tĩnh như một người máy thực thụ vậy nếu chờ thêm chút nữa thì e rằng đến cảm xúc tình cảm trong người hắn cũng biến mất nốt chỉ thấy hắn len lỏi tiến vào trong cơ thể quả cầu t ạ o chủ theo khe hỡ tiếp đó giơ cánh tay trần lên t r ộ m lấy một ống tiêm cắm thẳng vào người quả cầu theo ống tiêm truyền vi rút vào quả nhiên giống hệt với kết quả mà các nhà khoa học đã thử nghiệm thân thể của quả cầu bắt đầu khô héo với một tốc độ kinh hoàng dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ được chỉ ngắn ngủi mấy giây thì lớp thịt trước mặt hắn đã hoàn toàn khô héo d i ê u nguyên thấy thế thì hơi chần chờ trong lòng vẫn đang nhẩm tính đếm ngược số thời gian còn lại nhưng khi nhìn thấy thân thể khổng lồ của quả cầu cùng với tốc độ khô héo của nó thì hắn như đã hạ quyết tâm cắn mạnh răng lao vọt vào bên trong mặc cho đam thực vật ngoài hòa tan bộ đồ du hành vũ trụ trên người với chiếc dây an toàn bên hông hắn chỉ dùng hai tay nắm chặt lấy hai ống tiêm cả người điên cuồng chen lấn về phía trước đúng lúc này thì bên trong tàu con thoi vang lên một tiếng động lớn trương hằng cùng mỏ rịt sờn hốt hoảng quay đầu lại thì nhìn thấy sợi dây an toàn tự động c u ộ n trở về khoang nhưng ở đầu dây thì không hề có cái gì cả mẹ kiếp hắn thật sự muốn làm chúa cứu thế sao một tên ngốc như vậy sao lại nói tin tưởng ta chứ ánh mắt mọi di s ờ n cũng đã đỏ ngầu giống lớn một tiếng rồi nhanh chóng quay về buồng lái trương hằng chuẩn bị điều khiển tàu một hồi nữa thì lái tàu con toi bay lên vừa lớn tiếng la hét mọi di s ờ n vừa cải một sợi dây an toàn khác vào bên hông bộ đồ bảo hộ của hắn sau đó nhìn ra ngoài hơi thoáng chần chờ mẹ kiếp tin h ta cái ba mò di sơn kêu to một tiếng rồi nhảy khỏi tàu con toi h ba mươi mốt giây ba mươi giây ở nơi khác d i ê u nguyên cơ h ổ nín thở len về trước hắn cũng không biết mình rốt cuộc đã đi tới đâu chỉ đột nhiên cảm thấy phía trước đ ỗ n g nhiên có một vật gì cứng cứng chạm vào hắn vật cứng đó chỉ nhỏ bằng một nửa quả cầu tảo thông thường độ cứng của nó hoàn toàn bất đồng với cơ thể mềm xốp của quả cầu tảo chủ ngay lập tức trong lòng hắn chấn động nhanh nhẹn rút hai ống tiêm ra đồng thời cắm mạnh vào vật thể đó sau đó dùng sức đẩy ống tiêm truyền tất cả vi rút vào trong nó lúc đó hắn cảm giác được một nỗi sợ hãi một nỗi sợ hãi rất thuần khiết cứ như là ý thức của một đứa trẻ sơ sinh vậy khi tiêm xong thì cả thân thể hắn cũng bung lỏng cả người đổ sập xuống đè lên quả cầu chủ đã hoàn toàn khô héo khi nó khô héo thì lộ ra một chiếc túi khổng lồ và cả một hệ thống vận chuyển chúng hơn nữa ở nơi xa xa còn có những chiếc túi khác thì ra trong cơ thể của nó có vô số túi chứa năng lượng cùng khoáng thạch chứ không phải chỉ một chiếc túi như các nhà khoa học suy đoán mà nơi riêng nguyên vừa truyền virus vào chính là một chiếc túi vừa vặn tiến tới bên rịa của quả cầu nó bị virus tiêm vào thì liền bị khô héo với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được rồi bắt đầu lan ra hệ thống vận chuyển cả một vùng đều bắt đầu khô héo với nó là trung tâm một mảng lớn thực vật khô héo rơi xuống đất càng lúc càng có nhiều thực vật khô héo hơn nữa virus cũng đã theo hệ thống vận chuyển lan rộng khắp nơi thậm chí đến cả những xúc tu đang bám vào phi thuyền hy vọng cũng chịu chung số phận chỉ trong mười giây ngắn ngủi thì lớp thực vật dưới đáy phi thuyền hy vọng đã hoàn toàn khô héo cả quả cầu tảo khổng lồ cũng đã khô héo hết một phần ba hai phần ba còn lại cũng bắt đầu bị khô héo d i ê n g nguyên dĩ nhiên đang ở trong một phần ba hoàn toàn bị khô h é o đó cả tảng lớn thực vật khô héo lần lượt rơi xuống khiến cho hắn cũng rơi theo đến lúc này hắn mới phát hiện mình đang trần như nhộng bộ đồ du hành vũ trụ bao gồm cả dây an toàn đều đã bị hòa tan sạch sẽ cả người hắn hầu như khỏa thân d ự a không c h u n g chỉ có thể dựa vào bản năng chụp lấy quả cầu nhỏ màu làm kia sau đó bắt đầu rơi tự do kết thúc rồi sao d i ê u nguyên nhìn phần lớn thực vật khô héo trước mắt từ từ nhắm mắt lại nhiệm vụ kết thúc rồi rốt cuộc cũng kết thúc ta không có tự sát cũng không có t r ô n tránh ta đã cố gắng đến cùng hoàn thành nhiệm vụ đến cùng như vậy ta đã có thể gặp em được chưa ta đã quá mệt mỏi rồi không ai ngờ tới vào đúng lúc đó một tiếng gió rít vang lên chỉ nghe bột một tiếng thì một vật cứng đã quật mạnh vào sau lưng d i ê u nguyên làm cho hắn suýt chút nữa thì bất tỉnh cùng lúc đó thì một đôi tay bỗng t ú n lấy hắn từ phía sau làm chậm lại tốc độ rơi xuống của hắn rồi sau đó từ từ kéo hắn bay lên hơn nữa tốc độ bay càng lúc càng nhanh mẹ kiếp có người liệu mạng như ngài sao ngài đúng là siêu nhân a một thanh âm khàn khàn truyền đến diễu nguyên không cần quay lại cũng biết đó là tiếng của mọi d ị s ợ n việc này quả thật khiến cho hắn ngơ ngẩn không nói nên lời nói thật hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới cuối cùng mình lại được một siêu lừa đảo cứu sống nên biết rằng đây không phải là việc chỉ giơ tay là có thể cứu người mà là phải nhảy ra khỏi phi thuyền mới có thể cứu hắn a không nói trước việc có thể cứu được hay không thì chỉ bằng lòng d ũ n g cảm nhảy khỏi tàu con toi h thôi cũng đã phi thường rồi sợ rằng ngay cả bộ đội đặc nhiệm cũng không chắc chắn làm được nhưng ai mà lại ngờ rằng mỏ gì sờn lại có thể làm được bất quá hắn cũng không nói gì thêm chẳng qua đánh giá về m ọ gì sởn trong lòng lại tăng lên mấy bậc hơn nữa đây là ơn cứu mạng đại ân này chỉ dùng lời thì không sao nói hết được chỉ cần nhớ trong lòng là đủ rồi húng chi giờ này bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm hệ thống phản trọng lực trên tàu con toi chỉ còn cầm cự được mười giây nữa thôi có trời mới biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này bọn họ có kịp trở về phi thuyền hy vọng không ta muốn hỏi ngài một câu tại sao ngài lại nói là tin tưởng ta ngài không biết ta là một tên lừa gạt sao m ọ di sơn bỗng dưng hỏi à là câu nói đó sao bởi vì ngươi đã chấp nhận cùng ta lên tàu con thoi đã đem tính mạng phó thác cho ta bất kể tự nguyện hay không thì đó đã là biểu hiện sự tin tưởng của ngươi với ta ngươi tin ta ta dĩ nhiên cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi nếu không thì sao có thể gọi là chiến hữu được r i ê u nguyên bình thản đáp đồng thời ngẩng đầu nhìn về bầu trời cao bên trong tàu con thoi cả người t r ư ơ n g hàng đầm địa mồ hôi điên cuồng nhấn một cái nút không sai hắn không hề biết cách lái tàu nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm từ những nhiệm vụ trước hơn nữa cũng được nghe giảng giải về trình tự điều khiển của phi thuyền chỉ là không có thử thôi lúc nguy cấp này thì hắn cũng không còn nhớ được gì quan trọng chỉ theo như ấn tượng trong đầu liều mạng nhấn vào nút phản lực khởi động động cơ phản lực ở mức tối đa còn hệ thống phản trọng lực thì không cần quan tâm cứ thế dựa vào hệ thống phản trọng lực triệt tiêu trọng lực bay lên đồng thời với động cơ đẩy phía sau điều chỉnh phương hướng cả chiếc tàu con thoi khó nhọc bay về hướng phi thuyền hy vọng phi thuyền hy vọng cũng đang hạ xuống về phía này bất quá do thể tích quá lớn t r ò nên n t r ò nên n tốc độ không thể nào nhanh như tàu con thoi được lúc này phi thuyền hy vọng đang ở độ cao 6 0 0 m còn tàu con thoi thì đang ở độ cao tầm 3 0 0 m chỉ còn 3 0 0 m nữa thôi 10 giây chín giây tám giây nhanh lên nhanh lên nữa ta khó khăn lắm mới sống được cha đã tạo cơ hội cho ta sống sót cả đám người r i ê u nguyên cũng tạo cơ hội cho ta sống sót thì ta cũng phải tự tạo cơ hội sống sót cho chính mình vất vả lắm mới được người khác tôn thờ ta mới không còn là một tên côn đồ lưu manh hạng bén nữa trương hằng khóc ồ lên một thanh niên chỉ mười tám mười chín tuổi giờ lúc này đang gào khóc như một đứa trẻ đôi tay của hắn vẫn không hề rời khỏi chiếc nút điên cuồng điều khiển tàu con troi bay về phi thuyền hy vọng còn thời gian vẫn cứ trôi đi một cách vô tình ta muốn sống sót ta muốn trở thành một nam nhân ta muốn trở thành anh hùng bốn giây ba giây hai giây tàu con troi đã càng ngày càng gần với phi thuyền hy vọng khoảng cách giữa hai bên chỉ ngắn ngủi hơn một trăm mét dùng mắt thường cơ hồ cũng có thể thấy được ở nơi cửa khoang đã có hơn một trăm người đứng đó bọn họ cũng vô cùng khẩn trương lớn r ộ n g gào thét t r ư ơ n g hằng thậm chí còn có thể thấy được những người quen trong đó các thành viên trong tiểu đội hát tinh như ứng lưu bạch thậm chí còn có cả hát thiết rồi còn cả bạch ngưng tuyết la miêu miêu ba lệ còn có hắn chưa từng trải qua giây phút nào như thế hắn muốn sống muốn sống cùng với những người thân yêu kia một giây bay lên đi hy vọng của chúng ta thời gian đếm ngược kết thúc hệ thống phản trọng lực trên tàu con t o y cũng không có hoàn toàn hỏng hóc nhưng cũng đã đến cực hạn rồi mấy chỗ khác trên tàu cũng bắt đầu buốt khói đen nhưng cả chiếc tàu con t o y như cảm nhận được khát vọng sống sót của chương hàng nó lắc lư nó trao đảo một cách khó khăn nhưng vẫn ngoan cường từng chút một chút một bay lên trên gần gần lắm rồi tiếng nổ thình thịch của động cơ cuối cùng cũng tắt ngắm toàn bộ năng lượng trên tàu đều cạn sạch trong giây phút cuối cùng đó tàu con t o i nhờ vào quán tính của lực đẩy cuối cùng tự động cơ vọt thẳng vào bên trong cửa khoang trượt dài trên mặt băng rồi sau đó đập mạnh vào vách tường kim loại sau đó dừng lại bất động lần va chạm này thì trương hằng đang ở trong buồng lái cũng bị đập mạnh đầu vào bàn điều khiển khiến cho mắt hắn tối sầm lại rồi ngã xuống hôn mê nhưng trước lúc hôn mê hắn p h ả n phất nghe được cảm giác được thì ra tiếng reo hỏ tiếng vui mừng lại dễ chịu như vậy t r ư ơ n g bốn mươi b ố buộc phải khởi hành phi thuyền hy vọng khi lên tới độ cao 5.000 m thì hệ thống phản trọng lực một lần nữa khôi phục lại hoạt động bình thường tốc độ bay lên vốn chậm chạp đ ó n g được tăng tốc rất nhanh sau đó thì phi thuyền đã đột phá tầng khí quyển trở về khoảng không vũ trụ đen nhánh lúc này mọi người trên phi thuyền hy vọng mới có thể thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc đã thoát rồi thoát rồi tất cả mọi người đều chạy ra ngoài để chúc mừng lẫn nhau vô số tiếng reo họ vang lên lúc r i ê u nguyên tỉnh lại thì phi thuyền hy vọng đã bay ra khỏi tầng khí quyển khi đó hắn tuy được mò d ị t sờn cứu nhưng vẫn bị treo lủng lẳng trên dây cứu hộ cả người vốn đã kiệt sức hơn nữa khi đáp xuống thì không có bộ đồ bảo hộ bảo vệ nên cả người bị va chạm mạnh với khoang lái nên cứ thế mà lăn ra bất tỉnh khi hắn tỉnh lại thì thấy được mình đang nằm trên một chiếc giường cấp cứu được các binh sĩ gấp rút mở đường còn các bác sĩ xung quanh vừa đi theo kiểm tra tình trạng thân thể vừa băng bó cho hắn d i ê u nguyên im lặng cảm nhận tình trạng thân thể của mình tay chân vẫn còn cảm giác được chỉ là hơi đau nhức một chút điều này không nghiêm trọng lắm hẳn là do lúc va chạm với khoang lái mà thôi còn lại thì vẫn không sao do đám sinh vật kia vốn không hề tổn thương hắn gì hết ta hôn mê bao lâu rồi d i ê u nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi mấy bác sĩ đang kiểm tra thân thể của hắn nghe thế thì giật mình sau đó vui mừng nói thiếu tá ngài hôn mê chưa lâu chỉ mới tầm mười phút thôi trong đó một bác sĩ nói thiếu tá lần va chạm lúc này rất nghiêm trọng xương của ngài có thể bị gay vài nơi điều đó cần phải xét nghiệm mới rõ ràng được hơn nữa não của ngài cũng có thể bị chấn động mạnh cho nên lúc này là ngài cần phải nghỉ ngơi diêu nguyên lắc đầu nói không không thể nghỉ được ít nhất bây giờ là không thể các ngươi mau sơ cứu b ă n g lại mấy vết thương bên ngoài cho ta sau đó đưa cho ta một chiếc xe lăn đẩy ta đến phòng h ạ n g trưởng bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi mấy bác sĩ kia dường như muốn ngăn cản nhưng lại thôi trong đó một vị bác sĩ hơn bốn mươi tuổi có vẻ như là người chịu trách nhiệm chính hơi chần chờ rồi gật đầu nói được rồi thiếu tá nếu ngài đã kiên trì như vậy thì nhưng sau khi mọi việc xong ổn thỏa thì ngài phải để cho chúng ta kiểm tra tổng quát thân thể ngài đương nhiên rồi có trời mới biết đám thực vật kia có ký sinh trên người ta hay không d i ê u nguyên cười cười rồi nhắm mắt lại nằm trên giường đợi xe lăn chuyển đến hắn đã quá mệt mỏi rồi trạng thái thần bí kia quả thật đã ban cho hắn một năng lực khủng khiếp nói thật nhiệm vụ lần này chỉ có thể dùng từ không thể tin nổi để hình dung chỉ trong hai phút ngắn ngủi phải hoàn thành toàn bộ sau đó trở về phi thuyền hy vọng có thể nói tỷ lệ thành công của việc đó là gần như bằng không nhưng bọn hắn đã thành công trong đó mọi di sơn cùng trương hằng là hai anh hùng điều này không còn nghi ngờ gì nữa tất cả đều dựa vào trạng thái thần bí kia trạng thái đó quả thật kỳ diệu một cái có thể lừa gạt cả những sinh vật ngoài hành tinh trương hằng thì có được khả năng dự đoán trước nguy hiểm còn có trạng thái thần bí của hắn nữa nếu không có nó thì sao hắn có thể dễ dàng đến nơi cần tiêm vi rút như vậy chỉ là trạng thái thần bí này sau khi dùng xong thì cả cơ thể đều ra rời chỉ muốn ngã xuống đánh một giấc thật đã nó quả thật còn mệt mỏi hơn nhiều so với việc chạy ma ra tông đường dài lúc này diêu nguyên cũng đã thấy được hai giường cứu thương khác đang đi song song với mình đó là trương hằng cùng mọi di sợn quả nhiên cả hai đều đang ngủ thực tế m ỹ mắt của diêu nguyên cũng đang muốn díp lại t h ậ t không thể nằm xuống ngủ một giấc cho đã nhưng sao có thời gian để ngủ đây hắn nghe được tiếng hoan hô từ nơi khác chuyển đến bọn họ đã thoát rồi đã rời khỏi hành tinh sa mạc rồi không cần sợ đám quái vật kinh khủng ở đó nữa ít nhất chỉ cần ở trên phi thuyền hy vọng thì bọn họ sẽ được an toàn nó là chỗ trú ẩn duy nhất của họ nhưng các người dân kia nào biết để thoát khỏi đó thì phi thuyền hy vọng đã phải trả giá như thế nào đó là lượng năng lượng đủ để thực hiện hai lần bước nhảy không gian a ở trên hành tinh sa mạc không hề tìm được bất kỳ khoáng thạch năng lượng nào chắc là do đám thực vật kia cho đó là năng lượng nên đã phân giải hết rồi hoặc là chúng đều được chứa sâu trong những túi bọc khổng lồ trong người chúng cái giá mà phi thuyền hy vọng bỏ ra quá lớn nhưng lại không thu được gì cả nên phi thuyền đã cần kệ tuyệt cảnh lượng năng lượng còn lại chỉ đủ để thực hiện bước nhảy không gian một lần phần còn dư r a thì chỉ có thể cung cấp cho mười hai vạn người trên phi thuyền hy vọng một hai tháng trong vũ trụ bao la này thì lần đầu tiên sử dụng b ư ớ c nhảy không gian đã gặp ngay một hành tinh có thể nói là cực kỳ may mắn nói là kỳ tích cũng không ngoa nhưng bây giờ chỉ còn thực hiện được một lần b ư ớ c nhảy không gian còn phải tìm được hành tinh có chứa mỏ ưu dạ nỉ ủm mà phải trong điều kiện có thể khai thác được xác suất gặp được việc đó nhỏ đến mức đáng thương cho nên r i ê n nguyên buộc phải có được các thông tin mới nhất về lượng năng lượng trên phi thuyền hy vọng đồng thời thảo luận một phen với các nhà khoa học khác để nghĩ xem có thể có biện pháp nào khai thác năng lượng cùng kim loại trong đám thực vật kia dùng nó để bổ sung cho phi thuyền hy vọng những chuyện này không thể chậm trễ vậy thì sao hắn lại có thời gian ngủ được trong lúc diêu nguyên trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên có mấy người lính chạy tới người dẫn đầu là lưu bạch hắn tiến tới quan sát diêu nguyên một lúc rồi nói yên tâm đi không gãy tay đứt chân chắc là không có vấn đề gì đâu lão đội trưởng viên tinh thạch năng lượng mà ngài ôm về xử lý như thế nào bây giờ nó vẫn còn ở bên cạnh tàu con thoi chúng ta không dám di chuyển đã báo cho các nhà khoa học khác rồi ngài có kế hoạch gì chưa tinh thạch năng lượng d i ê u nguyên hơi sửng sốt rồi chợt nhớ tới vật thể mà mình trộm lấy trong lúc vô thức nó là một quả cầu nhỏ màu lam trong chiếc túi lớn kia vốn hắn còn tưởng nó chỉ là một loại khoáng thạch không n g ờ rằng nó lại là một viên tinh thạch năng lượng hắn khẽ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói chắc là không có vấn đề gì đâu lúc trước khi ta trộm lấy nó thì đã va chạm mạnh với phi thuyền rồi nếu nó phát nổ do sự tiếp xúc mạnh hay cái gì đó đại loại thế thì đã sớm nổ rồi cho nên vấn đề an toàn chắc không sao bất quá cũng không nên cho người tới gần bởi đây là một loại năng lượng hoàn toàn mới nên có thể chứa phóng xạ gây hại cho cơ thể con người cứ giao nó cho các nhà khoa học là được rồi lưu bạch gật đầu nói rõ lao đội trưởng hay là ngài nghỉ ngơi đi tuy công việc vẫn còn nhưng cũng không cần gấp như vậy chứ diễu nguyên cười khổ một tiếng mà không nói gì thêm thực tế hắn vẫn chưa nói cho bất kỳ ai biết về tình trạng lượng năng lượng thực tế trên phi thuyền hy vọng trừ các một số ít nhà khoa học ra thì ngay cả thành viên trong tiểu đội hát tinh cũng không biết đặc biệt là dưới tình huống này bên cạnh vẫn còn có quá nhiều người nên hắn không tiện nói ra cứ thế hơn mười phút sau thì diêu nguyên đã được đưa đến phòng hạm trưởng thông qua thiết bị liên lạc thảo luận với toàn bộ các nhà khoa học biết rõ về tình trạng năng lượng trên phi thuyền thiếu tá đã tính toán xong lượng năng lượng còn lại trên phi thuyền hy vọng ước chừng vẫn còn có thể sử dụng bước nhảy không gian một lần nữa đồng thời lượng năng lượng thừa vẫn còn đủ cho chúng ta sử dụng trong hai mươi lăm ngày tới độ sai lệnh tầm trên dưới năm ngày một nhà khoa học vừa nhìn vào bản báo cáo chi tiết trên tay vừa nói mà khuôn mặt âu sầu d i ê u nguyên khẽ vỗ mặt mình một cái uống một ngụm trà lớn rồi nói vậy năng lượng mặt trời thì sao nếu huy động toàn bộ tin năng lượng mặt trời trên phi thuyền hy vọng hấp thụ thì sao một nhà khoa học khác lắc đầu nói không được thưa thiếu tá nó cần một lượng lớn người thao tác hơn nữa với diện tích hấp thụ năng lượng mặt trời như thế thì chỉ có thể cung cấp cho một phần ba dân chúng sử dụng tuần hoàn như vậy thì chúng ta vẫn còn tới tám vạn người tương đương với hai phần ba số năng lượng dự kiến rồi hơn nữa cũng cần phải tính tới việc tiêu hao đột xuất nếu đem toàn bộ năng lượng có được từ năng lượng mặt trời cung cấp cho tầng thứ sáu thì cũng chỉ vừa đủ để duy trì hệ sinh thái ở đó thôi thực tế khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời của phi thuyền hy vọng chính là sự chuẩn bị cho những sự cố có thể xảy ra cùng với duy trì tình trạng bình thường ở khu sinh thái như thế sao lòng r i ê u nguyên càng châm xuống châm tư một lát rồi nói vậy còn hành tinh sa mạc thì sao hiện tại con chủ đã bị tiêu diệt chúng ta có thể trở về hành tinh đó một lần nữa không ở đó bắt đầu tìm kiếm khoáng thạch năng lượng hoặc là tìm kiếm trong đống thi thể của con chủ đó tìm lấy khoáng thạch phóng xạ có thể không sắc mặt của các nhà khoa học đống trở nên nặng nề thật lâu sau một người trong số đó mới nói sợ rằng không được đâu thiếu tá thực tế chúng ta đang hoài nghi con chủ mà chúng ta tiêu diệt chẳng qua chỉ là một trong những con chủ sống ở trên hành tinh thôi chỉ là một con trong đó ư d i ê n nguyên sửng sốt vội vàng hói có ý gì nhà khoa học này khe quay người lại nói với các thực tập sinh ở đằng sau sau đó ngay lập tức một bản đồ ba d hiện lên trước mắt hắn vừa chỉ vào đó vừa nói thiếu tá xin ngài hãy nhìn vào đây đây là toàn bộ địa hình thu nhỏ của hành tinh ở chỗ này chính là nơi phi thuyền hy vọng chúng ta đáp xuống thực tế mặc dù phi thuyền hy vọng của chúng ta khá khổng lồ nhưng đối với loại quái vật này cũng như đối với hành tinh này thì vẫn khá nhỏ bé không đáng kể chúng ta dừng lại trên hành tinh sa mạc cũng không lâu nhưng rất nhanh sau đó chúng ta đã bị đám thực vật tấn công hút lấy năng lượng cái này có ý nghĩa chúng ta đáp xuống nơi cách con chủ không xa hơn nữa nếu căn cứ vào độ lớn của nó thì trừ phi chúng ta xui xẻo cùng cực vừa đáp xuống đã trúng ngay nơi ở của con chủ trên hành tinh này nếu không thì có lẽ đó chỉ là một trong hơn 40 con vật chủ trên hành tinh bọn chúng được phân tán giải rác ở khắp nơi bao trùm khắp cả hành tinh sa mạc mà con chúng ta gặp chỉ là một trong số chúng thôi diễu nguyên nhìn lên màn hình đó ở đó đang thể hiện hình ảnh của phi thuyền hy vọng cùng với bả đồ chi tiết của hành tinh sa mạc quả thật nếu như hành tinh này chỉ có một con vật chủ thì như vậy bọn họ đã đáp xuống ngay trên nó còn nếu không thì s á t suất gặp nó chỉ có tháng một năm bốn không mà thôi bởi vì với độ lớn như vậy thì nó không thể nào bao phủ cả hành tinh được cộng tất cả chiều dài xúc tu của nó thì cũng nhiều nhất chỉ bao trùm tháng một năm bốn không hành tinh thôi nói cách khác khả năng lớn nhất chính là hành tinh này vẫn còn các con vật chủ khác phân bố ở khắp nơi cho nên thiếu tá căn cứ theo sự tính toán của chúng ta thì nếu như phi thuyền hy vọng đổ bộ một lần nữa rất có thể sẽ gặp được một con chủ khác hơn nữa chỉ cần bị hút đi một ít năng lượng thôi thì chúng ta sẽ x o n g ngay sợ rằng lúc đó thì ngay cả việc thực hiện bước nhảy không gian cũng là một vấn đề nữa là cho nên kết luận của chúng ta là không thể đáp xuống được nữa tốt nhất là tránh xa hành tinh này nét mặt nhà khoa học này hơi khổ não lên tiếng nói diễu nguyên im lặng không nói nên lời đến tận một lúc sau mới nói ta hiểu không thể mạo hiểm mạng sống của mười hai vạn người được mặc dù sử dụng bước nhảy không gian tuy mạo hiểm nhưng hành tinh này quả thật vô duyên với chúng ta với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ thì khó mà sinh sống trên đó được bất luận là đám thực vật hay là quái vật ngoài hành tinh kia đều là những thứ mà chúng ta không có sức chống cự nhưng còn những hành tinh khác những hành tinh khác trong tinh hệ này thì sao đã nhiều ngày như vậy rồi thì hẳn cũng đã thăm dò ra chứ d i ê u nguyên ôm kia hy vọng cuối cùng hỏi l i ê n đó một nhà thiên văn đứng đậy trả lời thiếu tá đã thăm dò được sáu hành tinh trong tinh hệ này trong đó có ba hành tinh ở trạng thái rắn còn ba hành tinh ở trạng thái khí nhưng tiếc là hành tinh ở trạng thái rắn gần chúng ta n h ấ t lại cách tới một tháng phi hành còn các hành tinh ở trạng thái khí kia thì cần tới bốn tháng xa hơn nữa chính là bảy tháng hai hành tinh ở trạng thái rắn khác thì bọn chúng ở qua xa cơ hồ là nằm ở ngoài rịa của hệ hàng tinh này khoảng cách của nó giống như khoảng cách giữa trái đất và hải vương tinh diêm vương tinh vậy thậm chí còn xa hơn nữa để đi đến đó chúng ta cần ít nhất là một năm trừ kỹ thuật bước nhảy không gian ra thì kỹ thuật du hành vũ trụ của chúng ta vẫn còn quá lạc hậu à như thế sao diêu nguyên ảm đạm nhắm mắt lại một lúc lâu sau cũng không nói gì thậm chí đến khi những người chung quanh cho rằng diêu nguyên đã ngủ thiếp đi thì hắn mới khó nhọc nói sử dụng bước nhảy không gian thôi chúng ta không thể trì hoãn ở đây được tương lai giao cho nó tự quyết định vậy chúng ta đã cố hết sức rồi một giờ sau bắt đầu quá trình bước nhảy không gian thượng úy vương quang chính sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ hạm trưởng nhớ cố gắng tiết kiệm năng lượng dù chỉ là một giờ có lẽ sau bước nhảy không gian này chúng ta còn có thể gặp được hành tinh khác thanh âm vang lên càng lúc càng yếu ớt khi tiếng nói vừa dứt thì d i ê u nguyên cũng đã lâm vào trạng thái hôn mê những người còn lại im lặng đứng nhìn nhìn người thiếu ta kiêm trước hạm trưởng này hắn là nhà độc tài là ông vua trên phi thuyền hy vọng cũng là người đã cứu sống hơn mười hại vạn mạng người tất cả mọi người nơi đây dù là người da trắng da đen hay da vàng đều nhìn hắn một cách kính trọng lúc đó tất cả đều tắt thiết bị liên lạc của mình phòng điều khiển nhất thời chìm vào khoảng lặng nơi đó chỉ còn vang lên tiếng hít thở của diêu nguyên cùng với tiếng bước chân của vương quang chính cùng những binh lính bảo vệ trong lòng mỗi người đều c h ĩ u nặng tâm sự một hành tinh thoạt nhìn như là niềm hy vọng cho loài người một bước nhảy không gian như là kỳ tích nhưng kết quả thu được lại như vậy sao rốt cuộc còn những gì đang đợi chờ chúng ta đây không ai biết cả một giờ sau phi thuyền hy vọng cuối cùng cũng thực hiện bước nhảy không gian cuối cùng chỉ vài giây sau cả phi thuyền đã biến mất trong tinh hệ này cứ như là chưa bao giờ từng xuất hiện chương 45, t i n h vân diêu nguyên ngủ rất say trong giấc ngủ đ ấy hắn mơ về rất nhiều chuyện đã qua từ những chuyện trong gia tộc hắn khi tranh đấu chính trị thất bại bị thảm sắt đến những kỷ niệm trong quân đội những nhiệm vụ nguy hiểm mà hắn phải chấp hành cứ thế hắn đắm chìm vào những ký ức đó đồn đốc anh phải sống bất kể có xảy ra việc gì có mệt mỏi đến đâu cũng không được bỏ cuộc cùng lắm thì chỉ cho anh ngủ một chút như bây giờ thôi anh đã quá mệt mỏi rồi mệt đến đâu cũng không được bỏ cuộc đồn đốc anh là hy vọng của rất nhiều người không chỉ thuộc về riêng em cho nên phải cố gắng sống cho tốt để bảo vệ hy vọng của mọi người chứ đừng đi cho dù đây có là mơ đi chăng nữa thì cũng đừng rời xa anh diễu nguyên từ từ mở hai mắt ra nhìn thứ đầu tiên hiện lên trước mắt hắn là trần nhà bằng kim loại hắn thấy thế thì hơi thở dài thất vọng khẽ nhắm mắt lại hết thể chỉ là mơ thôi sao thì ra khi tỉnh lại nàng sẽ biến mất mỗi ngày trôi qua đều như thế chưa hề thay đổi mà cũng không có cách nào thay đổi một lát sau khi đã bình tĩnh lại d i ê u nguyên từ từ mở mắt ra quan sát xung quanh theo thói quen nơi đây là khu vực bệnh viện trong phi thuyền hơn nữa lại là bệnh viện quân đội nằm trong tầng thứ năm của phi thuyền hy vọng hẳn là sau khi mình ban bố mệnh lệnh thì bất tỉnh rồi được các nhân viên y tế đem mình đến đây d i ê u nguyên cẩn thận kiểm tra thân thể của mình toàn thân đều đã được băng bó lại hơn nữa những vết thương bên ngoài đều đã được sắt trùng bôi thuốc không còn đau nhức nữa có vẻ như hắn đã hôn mê hơn một ngày rồi thậm chí có khi còn lâu hơn tiếp đó diêu nguyên nhìn lên bóng đèn trong phòng nó vẫn chiếu sáng chứng tỏ vẫn chưa xuất hiện tình trạng thiếu hụt điện năng còn phi thuyền đang bay rất vững vàng không hề có tiếng huyên náo nào như vậy thì tình hình trong phi thuyền vẫn chưa có gì bất ổn hơn nữa việc thực hiện bước nhảy không gian cũng đã thành công diêu nguyên từ từ ngồi dậy thì ra chỉ có mình hắn trong phòng bệnh này nên hắn bèn nhấn vào nút gọi bên cạnh giường trong chốc lát thì đã có tiếng bước chân vang lên bên ngoài sau đó mấy bác sĩ còn có những y tá đã xuất hiện tất cả khi thấy diêu nguyên đã tỉnh lại thì đều hiện lên nét mặt vui mừng bác sĩ chịu trách nhiệm chính bây giờ cũng là người chăm sóc hắn trước khi hôn mê vội bước lên cạnh diêu nguyên rồi kiểm tra thiết bị bên giường thiếu tá thân thể của ngài rất khỏe mạnh trừ vài chỗ bị thương do va quẹt ra thì không hề bị gãy xương nao cũng không bị chấn động đúng vậy thương tích trên người ngài thì chỉ cần sát trùng khâu lại những vết thương rồi bôi thuốc lên chờ cho da non kéo lại là khỏi có thể nói ngài hoàn toàn khỏe mạnh bác sĩ này mỉm cười với diêu nguyên diêu nguyên nghe vậy thì k h ẽ vươn vai đứng dậy các y tá xung quanh vội vàng gỡ các thiết bị theo dõi trên người hắn sau đó thì diêu nguyên mới hỏi trương hằng và mò dịt sơn đâu bọn họ không sao chứ bác sĩ này vội vàng nói hai người đó đã thức dậy rồi chẳng qua do mệt mỏi cùng khẩn trương quá độ tôi h nghỉ ngơi một lát thì không có vấn đề gì đâu hạ úy trương hằng đang chờ ở tầng này còn mò dịt sơn thì tựa hồ đang ở ba tầng dưới ra thế sao diễu nguyên gật đầu rồi đứng lên bắt tay với bác sĩ kia sau đó mỉm cười chào mọi người cảm ơn tất cả mọi người ta bây giờ phải quay trở về làm việc rồi còn rất nhiều thứ đang chờ ta một lần nữa cảm ơn mọi người vị bác sĩ đang bắt tay r i ê u nguyên nói không thiếu tá chúng ta mới là người cảm ơn mới đúng cảm ơn mọi thứ ba vị đã làm nếu như không có ba vị thì mọi người chúng ta có thể đã lưu lại mãi mãi trên hành tinh sa mạc kia rồi hy vọng cuối cùng của loài người hy vọng cuối cùng của phi thuyền chính là ba vị các vị chính là anh hùng diêu nguyên không nói thêm gì sau khi bắt tay với vị bác sĩ đó thì rời khỏi phòng ở ngoài cửa đã có hai binh lính mang huy hiệu h ắ c tinh chờ sẵn khi thấy diêu nguyên bước ra ngoài thì đều giơ tay chào sau đó thực hiện động tác đứng nghiêm về phía diêu nguyên đem xe điện ra đưa ta đi về phòng hạm trưởng diêu nguyên chào đáp lễ lại với hai người sau đó ra lệnh rất nhanh diêu nguyên đã ngồi trên chiếc xe điện tiến về phòng hạm trưởng trên đường diêu nguyên cũng hỏi thăm hai binh lính về những chuyện đã xảy ra trong lúc hôn mê thiếu tá đã hôn mê một ngày hai đêm rồi khoảng ba mươi sáu tiếng còn chúng tôi là binh lính bảo vệ của đội thứ năm một người lính trong đó trả lời ba mươi sáu tiếng ai trong lúc ta hôn mê có chuyện gì xảy ra không bước nhảy không gian lần này có xảy ra tình huống gì không còn có chúng ta đã đi tới nơi nào vậy trong khoảng không vũ trụ sao xung quanh có hành tinh tinh thể nào gần không diễu nguyên liên tiếp hỏi mấy vấn đề mà sau khi hỏi xong câu cuối cùng thì trái tim của hắn cũng không tự chủ được đập nhanh hơn bởi vì vấn đề cuối cùng này lại có thể quyết định sự sống chết của mười hai vạn người cũng như có thể phán định xem nền văn minh của loài người có diệt vong hay không trên mặt hai binh lính hiện lên sự khác lạ rồi một người lính đáp thiếu tá trong lúc ngài hôn mê không có sự kiện đặc thù nào việc đặc thù duy nhất có lẽ là dân chúng hy vọng được tổ chức một số hoạt động ăn mừng việc thoát khỏi hành tinh sa mạc ách có lẽ có một chuyện khác đặc thù đó là người thân của những nhân viên đã chết bao gồm cả những binh lính hy vọng có thể tổ chức một tang lễ cho những người hy sinh hơn nữa hy vọng tang lễ này được chính phủ tổ chức bởi vì bọn họ cho rằng những người này đã hy sinh vì tất cả dân chúng trên phi thuyền vì chính phủ trên phi thuyền cho nên mong có thể được trao tặng huy chương và ghi vào lịch sử trên mặt diêu nguyên không hề có nét bất ngờ hầu như không cần suy nghĩ mà trả lời ngay hoạt động ăn mừng thì không thành vấn đề nhưng không thể lãng phí vật tư được chuyện này có thể cân nhắc còn về tang lễ thì dĩ nhiên phải tổ chức bởi vì hầu hết di thể của những nhân viên hy sinh đều nằm ở trên hành tinh sa mạc chỉ một số ít được đem về phi thuyền hy vọng cho nên trong tang lễ có thể dùng phương thức t r ô n cất quần áo hoặc di vật hơn nữa bây giờ đang ở trong vũ trụ cho nên có thể không tiện mai táng vì vậy nếu được thì có dùng cách tinh t ă n g không cái này cần sự đồng ý của người thân bọn họ còn gì không chúng ta đang ở đâu đây chung quanh có hành tinh nào có thể bay tới không sắc mặt của hai binh lính càng lúc càng khác lạ bọn họ dường như không biết trả lời sao cho phải mà lúc này xe điện đã rời khỏi khu chữa trị ra tới hành lang rộng lớn ở đó có lắp những cửa kính nhìn xuyên ra ngoài cho nên r i ê u nguyên mới hơi nghiêng người nhìn ra đó đó là một khoảng không vũ trụ mờ ảo sen lẫn trong đó là những ánh sáng xanh nhạn ở nơi xa hơn thì ánh sáng xanh thỉnh thoảng lóe lên rồi biến mất nơi này nơi này thật sự là không gian vũ trụ sao tại sao không phải là màu đen tại sao nó lại là một khoảng không mờ ảo sen lẫn với những ánh sáng xanh nhạt nơi này nơi này rốt cuộc là chỗ nào đây d i ê u nguyên xứng sở đến mức không thốt nên lời may thay sau đó xe điện đã gặp được vương quang chính đang đi tới ngoài ra còn có hơn mười nhà khoa học đi cùng tuy d i ê u nguyên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ nhưng nơi này quả thật không tiện tuy đây là tầng năm nhưng cũng không thể nói chuyện lung tung hắn chỉ đánh áp chế chế sự lo lắng bồn u chồn và tò mò trong lòng cho đến khi tất cả đã tiến vào trong phòng họp tại phòng h ạ m trường hắn mới vội vàng hỏi mọi người bên ngoài phi thuyền hy vọng là cái gì vậy chẳng lẽ chúng ta đã đến một chiều không gian khác rồi sao hay là chúng ta đang ở bên trong một hành tinh không khả năng này không thể xảy ra bởi nếu thế thì phi thuyền hy vọng sẽ nát vụn mất vậy đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao khoảng không vũ trụ bên ngoài không phải là màu đen mà lại là một khoảng không m ở ảo sen lẫn ánh sáng xanh nhạt những người ngồi đây đều là các nhà khoa học nổi tiếng trong các lĩnh vực vật lý thiên văn thiên thể trong đó đứng đầu chính là nhà vật lý thiên văn học nổi tiếng ireland hắn nghe được câu hỏi của diêu nguyên thì c h ầ n c h ờ hồi lâu mới đáp lại không nơi này vẫn là một khoảng không vũ trụ bình thường chúng ta không có đi qua chiều không gian khác nào cả điều đó là không thể nào bởi loài người chúng ta thì làm sao có thể tồn tại trong không gian bốn chiều hay hai chiều đây ý của ta muốn nói bước nhảy không gian sẽ không đưa chúng ta đến một không gian khác nơi này vẫn là một vũ trụ bình thường cũng không phải đang ở gần hành tinh ở trạng thái khí nào cả thực tế trải qua sự thăm dò cùng thảo luận cùng với những chi tiết thu thập được thì chúng ta đã đưa ra giả thuyết nơi này là tinh vân t i n h vân r i ê u nguyên khe tau mày nói kể từ sau khi tìm được phi thuyền hy vọng diễu nguyên đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu những kiến thức thông thường về vũ trụ bao gồm cả đặc điểm của các vật thể có thể quan sát hoặc không thể quan sát được t ỷ như hung thủ hủy diệt trái đất sao nịu trồng một sao l ù n g trắng hai sao đỏ khổng lồ ba càng không phải nhắc tới những thư cực kỳ nguy hiểm trong vũ trụ như sự hủy diệt của một hành tinh lô đen vũ trụ bốn trong đó sự giới thiệu về tinh vân năm hắn cũng đã từng đọc qua không đúng tinh vân phải ở trạng thái loom chứ chỉ do chúng ta cách nó quá x a n ê n mới thấy chúng phát ra ánh sáng hoặc có hình dạng cụ thể cho nên khi ở trong nó thì sao lại mờ ảo cùng như có nhiều màu sắc như vậy nói đúng ra thì thể tích của tinh vân phải rất lớn thậm chí đường kính của nó có thể đạt tới mấy chục năm ánh sáng cho nên khi ở trong nó thì lý ra phải không có gì khác so với ở bên ngoài chứ không lẽ bên trong nó không có chỗ nào là chân không à? r i ê n nguyên ngờ vực hỏi nét mặt các nhà khoa học kia cũng hơi khác lạ thật lâu sau đ ỗ n g nhiên có một cô gái trẻ tuổi đứng lên từ phía sau nàng chính là trợ lý trong tiểu tổ vật lý ba lệ mà diêu nguyên đã từng gặp nhẹ nhàng nói đúng thế thinh vân bình thường quả đúng như vậy ở trong nó quả thật không thể nào có thể thấy được những cảnh như vậy thậm chí căn bản là không thể chân không trong nó thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả chân không được tạo ra trong phòng thí nghiệm nhưng tình trạng bây giờ của nơi này không thể lý giải theo cách thông thường được chúng ta không thể ở một chiều không gian khác cũng như không thể nào đang nằm trong lói một hành tinh bước nhảy không gian không thể rời khỏi vũ trụ cho nên chúng ta không thể nào rời khỏi thế giới kỳ bí này được nếu như loại trừ đi toàn bộ những khả năng bất hợp lý ra thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất ba lệ nói tới lời cuối cùng với dáng đ i ệ u vô cùng quả quyết d i ê u nguyên khẽ nheo mắt nhìn về ba lệ không ai biết hắn đang nghĩ gì thật lâu sau hắn mới lên tiếng tốt vậy thì cô có thể cho ta biết không đáp án duy nhất khả dĩ là gì ba lệ gật đầu khuôn mặt vẫn lạnh lùng như xưa đáp án hợp lý duy nhất là tinh vân đang chuẩn bị sinh ra một hệ hàng tinh mới thậm chí có thể đã có được một hàng tinh sơ sinh bởi vì tinh vân này phát ra ánh sáng màu xanh điều đó chứng minh gần đây có một hàng tinh bởi nếu không thì tinh vân thông thường chỉ phát ra ánh sáng màu hồng đây là một tinh vân chuẩn bị ngưng tụ lại hay nói cách khác chính là một loại tinh vân vật chất chúng ta đang ở trong một hệ hàng tinh sắp sửa hoặc đã ra đời và khoảng không mờ ảo xung quanh chính là vật chất mà hệ hàng tinh sinh ra chương 46, tái sử dụng trong vũ trụ thì tinh vân vốn không phải hiếm gặp ít nhất là so với sao niệu trồng siêu tân tinh thì phổ biến hơn nhiều vũ trụ bây giờ vẫn đang tiếp tục mở rộng cho nên một tinh vân cỡ lớn có thể khuếch tán đến hơn mấy chục năm ánh sáng nó lớn đến mức dùng cả biên giới thái dương hệ cũng không đủ để mô tả nên chúng ta đành xét tạm vị trí của sao diêm vương để hình dung ánh sáng được mặt trời phát ra muốn đi đến diêm vương tinh thì cần khoảng chín tiếng đồng hồ cũng tức là khoảng cách giữa nó và mặt trời là chín tiếng ánh sáng chỉ với khoảng cách đó cũng đủ để cho con người thúc thủ vô sách ít nhất là với nền khoa học kỹ thuật trước mắt thế kỷ 21, t h ì quãng đường đó chỉ có thể mơ mà thôi cho dù là bắn vệ tinh không người lái với tốc độ cao nhất thì cũng phải mất tới 8 hay 9 n ă m mới đến được diêm vương tinh đó chỉ là quãng đường có 9 tiếng ánh sáng thôi vậy thì năm ánh sáng thì sao nếu dùng tốc độ ánh sáng đi một năm thì sao mà đường kính của tinh vân cỡ lớn có khi đạt tới 10 năm ánh sáng phạm vi lớn như thế đối với con người quả thật vô vọng với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của loài người thì cho dù sử dụng tốc độ tối đa muốn vượt qua quãng đường mấy chục năm ánh sáng kia thì phải mất tới mấy chục vạn năm nó thậm chí còn lâu hơn cả chiều dài lịch sử văn minh của loài người cho nên khi diêu nguyên nghe thấy phi thuyền hy vọng đang ở trong một tinh vân dạng vật chất thì sắc mặt của hắn lập tức trở nên tối s ầ m đừng nói tới phạm vi mấy chục năm ánh sáng chỉ cần là tính bằng hàng đơn vị hoặc là một một trăm thậm chí là một một nghìn năm ánh sáng thôi thì cũng đủ chết rồi nên biết rằng với lượng năng lượng còn lại trên phi thuyền hy vọng thì phi thuyền đã không còn cách nào sử dụng bước nhảy không gian nữa rồi mà lượng năng lượng còn thừa lại cũng chỉ đủ để cung cấp cho phi thuyền trong vòng hai mươi lăm ngày cho dù đóng cửa t ắ t đèn đồng thời cắt bớt năng lượng ở những nơi không cần thiết thì phi thuyền cũng cần năng lượng để bày chứ đó cũng là một số năng lượng không nhỏ rồi cho nên dù tiết kiệm cỡ nào với năng lượng để duy trì hệ thống sinh thái cho 12 vạn người năng lượng cho những hoạt động cơ bản trên tàu cộng với năng lượng cần thiết để bay về t r ư ớ c thì nhiều nhất chỉ cầm cự được 30 ngày thôi sau 30 ngày thì phi thuyền hy vọng sẽ biến thành một nấm mồ kim loại khổng lồ toàn bộ 12 vạn người trên phi thuyền sẽ không còn ai sống sót nhưng trong thời gian ba mươi ngày thì với tốc độ phi hành của phi thuyền hy vọng so với phạm vi của tinh vân mà nói không bằng cả một bước đi của con kiến trên trái đất nữa là tinh vân vật chất ta mọi người đã thăm dò hoặc tính ra biên giới của nó ở đâu chưa thật lâu sau diêu nguyên mới hỏi tiếp sắc mặt của các nhà khoa học hiện lên nét khổ sở ireland là người đầu tiên đứng lên trả lời không có hay có thể nói là không thể thiếu ta a ngài đã quá để cao chúng ta rồi mặc dù trên phi thuyền hy vọng có kỹ thuật bước nhảy không gian có hệ thống phản trọng lực và thiết bị liên lạc siêu cấp nhưng cái đó không phải đại biểu cho việc nền khoa học loài người chúng ta đã đạt tới trình độ như vậy nền khoa học của chúng ta vẫn là nền khoa học của thế kỷ 2 1 a nó còn cách nền khoa học kỹ thuật vũ trụ ít nhất là 1.000 n năm thinh vân vật chất cũng chỉ là một cái tên do giới khoa học đặt ra thôi thôi đúng là nó khi chuẩn bị sinh ra một hệ hàng tinh mới thì sẽ tạo ra lớp vật chất này nhưng đó cũng chỉ là sự suy đoán mà thôi còn về nó có thật hay không thì có trời mới biết có thể nói với loại tinh vân này chúng ta mặc dù có thể không nói là không biết gì nhưng tất cả kiến thức suy luận cùng tính toán về nó đều được thực hiện ở khoảng cách rất xa chính là từ trái đất quan sát nó ở xa quan sát với quan sát ở trong nó khác nhau một trời một vực a a i len lản khổ sở cười nói hơn nữa loại tinh vân này có tầng hạt tích điện chính là lớp ánh sáng màu xanh mà ngài đã từng thấy cho nên tất cả những công cụ d o xét của chúng ta đều không hiệu quả hơn nữa chúng ta thật sự cũng không hiểu rõ lắm về loại tinh vân vật chất này vì vậy chúng ta căn bản không hề biết nó có đường kính rộng bao nhiêu phi thuyền hy vọng đang ở vị trí nào trong nó có cách biên giới xa không tất cả mọi thứ chúng ta đều không biết sau khi những lời này vang lên thì toàn bộ mọi người trong phòng họp đều trầm mặc bởi vì bất cứ a n h ngồi tại đây đều biết được tình trạng năng lượng trên phi thuyền hy vọng cũng biết được phi thuyền chỉ có thể cầm cự tối đa một tháng sau một tháng thì khi năng lượng hết sạch cũng là lúc mọi người tử vong như thế sao diễu nguyên khen nói một câu rồi trầm tư suy nghĩ không nói lời nào hoặc có thể coi như hắn không biết nói gì cho phải bầu không khí bên trong phòng họp đang lâm vào tuyệt vọng thì lúc này đ ỗ n g nhiên trong số các nhà khoa học có một thanh niên trẻ tuổi đứng lên nói ra một câu động trời thật ra chúng ta vẫn còn có một cơ hội tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn về người thanh niên trẻ tuổi này diễu nguyên lập tức nhận ra anh ta đó chính là người đầu tiên suy luận ra sự thật về đám thực vật trên hành tinh sa mạc c ũ người là n g đầu thanh i ê n đưa ra lý t u y ế t tương n khác h u thuyết giữa loài vi các lý rút về g o à i à niên h t n con người thì tương h thể thì có độc tuyệt tự. rút t là đối với Vi r trẻ á thoát i thiên địch với sinh vật ngoài hành tinh. Diêu hỏi, tinh Xin hỏi tên cậu là, người thanh niên đất địch được đề thể vật ta trên ta thể toàn thuyết tên thanh t cũng có còn cậu. Lúc chúng có cậu cậu hành Nguyên Sen nhớ hành mạng, hoàn nhờ là là lý là, vào mà Bảo sa ra. ở r tuổi này tựa hồ mang dòng máu người ả rập có thể nói là một người con lai mang hai dòng máu âu và ả rập anh ta hơi sửng sốt rồi lập tức trả lời tên của tôi là i v a i n a mổ hẻm mẹt bê thít thít thí thí. thiếu tá họ của tôi tương đối dài dòng t r ò nên n ngài chỉ cần gọi tôi là i v a i n a tôi d i ê n nguyên gật đầu nói t ố t i v a i n a cậu mới nói chúng ta vẫn còn có một cơ hội đó là cơ hội gì vậy lúc này i v a i n a thoáng hơi trần trừ thực tế một trợ lý hai mươi sáu tuổi như hắn lại có thể quyết định vận mệnh của mười hai vạn người khiến cho hắn cảm thấy hơi căng thẳng mà cũng nhờ vào lý luận của hắn trên hành tinh sa mạc thì hắn đã không còn là một trợ lý nho nhỏ nữa mà đã trở thành một thành viên đích thực trong tiểu tổ khoa học đãi ngộ theo đó cũng tăng lên rất nhiều hắn cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ một lát rồi từ tốn nói thiếu tá về phần tinh vân thì ta không hề biết rõ dù sao chuyên môn của ta cũng không phải về phương diện này bởi ngay cả tinh vân có bao nhiêu loại ta cũng không biết nhưng chúng ta không thể bó tay chịu chết như vậy được phi thuyền hy vọng của chúng ta vẫn còn một nguồn năng lượng khác cái gì mọi người xung quanh đều chú ý lắng nghe chăm chú nhìn về phía ủy vải nạ còn trong lòng r i ê u nguyên cũng dường như nhớ tới cái gì giây phút đó tất cả mọi thứ b ô n g trở nên yên tĩnh mà chỉ trong sát na đó thì có bốn chữ hiện lên trong đầu hắn phảng phất c ứ như có một người thì t h ầ m vào hai hắn vậy tinh thạch năng lượng y vai nạ cũng vừa vặn nói ra bốn từ này h a n g say nói căn cứ vào thí nghiệm của chúng ta lúc trước đám thực vật ngoài hành t i n h kia muốn tạo thành một tháng một năm một không mì lì m t v ư ơ n g ước chừng cần phải hấp thu một vạn cờ vê đốt điện diêu nguyên lập tức ngắt lời hắn nói đợi đã cờ vê đốt nghĩa là độ một phải không cũng có nghĩa là cứ tháng một năm một không mỹ lít mẹt vô tinh thạch năng lượng chứa một vạn độ điện lượng phải không độ y vãi nạ cùng các nhà khoa học khác hơi nhữ mày bởi vì lúc nãy diêu nguyên nói tới đơn vị độ theo tiếng phổ thông cho nên các nhà khoa học này đều không hiểu thiếu tá có ý gì ba lệ ngồi bên cạnh khanh nhữ đôi mày thanh tú thấp giọng mắng một tiếng ngốc rồi đứng lên nói đúng thế một cờ v đúp chính là một độ điện bất quá cờ vê đúp là từ ngự chuyên môn còn độ là cách gọi dân gian diêu nguyên cười cười với ba lệ rồi nói với y vại nạ xin lỗi mời tiếp tục y vại nạ gật đầu trình bày tiếp về phương diện năng lượng thì quả thật ta không dành lắm nhưng chuyện tính toán hoán đổi vẫn có thể làm được tiểu tổ chúng ta căn cứ vào lượng điện đó để tính toán thiếu tá viên tinh thạch năng lượng mà ngài mang về có thể tích tầm một năm trăm vạn mm、đồng. tức là lớn bằng một nửa quả cầu thông thường nếu như có thể hấp thu hoàn toàn lượng năng lượng trong nó thì tức là chúng ta chúng ta sẽ có được 1 ộ 0 0 tỷ năm t r i ệ u cờ vê đốt năng lượng bao nhiêu không chỉ đơn thuần riêu nguyên cùng các đội viên h ấ p tinh sửng sốt mà các nhà khoa học khác cũng trợn mắt há hốc mồm hỏi 1 ộ 0 0 tỷ năm t r i ệ u cờ vê đốt năng lượng y vai nạ khẳng định đồng thời lấy ra rất nhiều bảng báo cáo chi tiết đưa cho các nhà khoa học khác thậm chí đến khi hắn tiếp tục nói thì mọi người vẫn chưa hết hoàn hồn dĩ nhiên đó là trong trường hợp hấp thụ hoàn toàn tức là đám thực vật kia tiếp xúc bao nhiêu năng lượng sẽ chuyển hóa toàn bộ thành tinh thạch năng lượng nhưng mà trên thực tế thì không thể nào có chuyện đó bởi cơ thể đám thực vật đó không phải là chất siêu dẫn hai hơn nữa khi hấp thu vào thì đám thực vật đó cũng đã sử dụng bất một phần rồi cho nên tiểu tổ chúng ta đã hạ thấp bất hiệu suất xuống còn một phần trăm tức là mỗi một trăm cờ vê đốt điện năng hấp thụ vào thì đám thực vật sẽ chuyển hóa thành một cờ vê đốt điện năng vào tinh thạch nhưng cho dù thế y vải nạ tự tin nói cho dù thế viên tinh thạch năng lượng mà ngài mang về rất có khả năng chứa lượng năng lượng ít nhất là mười tỷ năm mươi triệu cờ vê đốt r i ê u nguyên cảm thấy choáng váng cả đầu góc quay mỏng mỏng như bị một tấm kim loại đập một phát hắn vội dùng sức trà trà mặt rồi lẩm bẩm nói chờ chờ một chút để ta tính cái đã vào năm 2026, cả nước trung quốc sử dụng hết 1 t ỷ 100 t r i ệ u cờ virus còn nước mỹ là 810 t r i ệ u cờ virus y vai na cậu có biết cậu đang nói gì không một viên tinh thạch năng lượng nhỏ bé như thế lại chứa đựng lượng năng lượng đủ để cung cấp cho toàn bộ loài người trong 10 năm cái này quả thực i vai na tái khẳng định một lần nữa ta biết thiếu tá mọi người điều này quả thật rất khó tin nhưng đó là kết quả chúng ta có được sau mấy lần tính toán sai số không quá lớn hơn nữa lượng năng lượng mà viên tinh thạch này chứa không thể ít hơn nữa nhưng vấn đề mấu chốt là làm cách nào để sử dụng nó đây nó là vật vượt qua toàn bộ hiểu biết của chúng ta ngay cả việc phân tích nó chúng ta cũng không làm được vậy thì sao dùng nó đây phòng họp lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng bất quá sự im lặng này không kéo dài lâu bởi ba lệ bỗng nhiên lên tiếng cảm giác lúc đó của ba lệ rất kỳ quái nàng một lần nữa tiến vào trạng thái mà bốn phía đều yên tĩnh rồi một thanh âm thì thầm bên thai nàng khiến cho nàng cơ hồ như phản xạ bật tốt giải linh hoàn nhu hệ linh nhân bảy chữ đó vang lên khiến cho mọi người hầu hết là các nhà khoa học nước ngoài trong đó có cả thành viên trong tiểu đội hát tinh đều không hiểu tất cả đều mờ mịt nhìn về ba lệ ngoại trừ diêu nguyên bởi lúc đó linh quan trong đầu hắn chợt lóe lên nhất thời hiểu được ý của ba lệ quả thật nền khoa học kỹ thuật của chúng ta cách nền khoa học tạo ra khối tinh thạch năng lượng q u á xa tuy nhiên xa không có nghĩa là nó khác về mặt bản chất trong thế giới này vạn vật đều quy tông bất cứ chuyện gì đều có sự tương sinh tương khắc d i ê u nguyên hưng phấn đứng lên lớn tiếng nói nếu đám thực vật ngoài hành tinh có thể hấp thu năng lượng để tạo thành tinh thạch thì như vậy bọn chúng dĩ nhiên phải có cách hấp thu năng lượng từ tinh thạch đúng vậy đây là cách duy nhất khả thi chúng ta đã có tiêu bản của đám thực vật ngoài hành tinh hầu hết chúng đều được ngâm vào trong dung dịch acid mạnh bây giờ có thể sử dụng rồi nhất định phải cẩn thận dùng nó để khám phá ra bí mật trong tinh thạch năng lượng 30 ngày mọi người chúng ta chỉ có 30 ngày tất cả tiểu tổ khoa học có liên quan đều phải hành động phải trong vòng 30 ngày tìm ra cách mà đám thực vật tái sử dụng tinh thạch năng lượng đó là con đường sống duy nhất của chúng ta mọi người tất cả phải cùng hành động thôi chương 47, chuyện đời thường 1. si va là một cô gái 28 t u ổ i sinh sống ở nước mỹ đã từng học tại trường trung học 20, trường đại học YY, nghề nghiệp là nói tóm lại nàng chỉ là một cô gái bình thường nếu dựa theo tiêu chuẩn sàng lọc trên phi thuyền hy vọng thì thực tế nàng không hề có cơ hội lên phi thuyền bất quá nàng lại may mắn có được một người t r ồ n g tốt anh ta vốn là một thành viên trong bộ đội hải quân lục chiến của mỹ hơn nữa trong những ngày hỗn loạn đó thì chồng nàng đã bảo vệ nàng cùng con gái hơn nữa cũng giúp đỡ những người hàng xóm kế bên tổng cộng hơn mười người đều được anh ta bảo vệ vì vậy anh ta mới được gia nhập vào đội ngũ quân đội trên phi thuyền hy vọng trong những ngày hỗn loạn đó mặc dù s i v a rất sợ hãi nhưng may mắn là nàng vẫn có thể ở bên cạnh chồng điều đáng tiếc duy nhất là đứa con gái ba tuổi của nàng nó còn nhỏ như thế mà sắp chết sao mỗi lần nghĩ tới đó chỉ khiến cho nàng đau đớn đến mức không muốn sống nữa nhưng khi bước lên phi thuyền hy vọng sinh sống tại khu vực quân đội ở tầng năm thì sự lo lắng của nàng đã bớt đi rất nhiều đặc biệt là sau việc phi thuyền hy vọng thực hiện bước nhảy không gian thành công cảm giác thoát chết trong găng tấc hơn nữa tất cả người thân của mình đều bình an vô sự mà quan trọng nhất là con gái mình vẫn còn cơ hội sống sót khiến nàng vô cùng vui sướng vì vậy từ lúc bước lên phi thuyền cho đến nay s i v a vẫn luôn mỉm cười mãn nguyện giống hệt với lúc nàng còn sống ở thị trấn nhỏ bé kia vậy nhưng cho đến mấy ngày trước chào phu nhân lạt đố lệ tôi đại biểu cho trung đội lục binh thứ ba của chính phủ hy vọng gửi cho phu nhân bức thư này tất cả chỉ để cảm ơn chồng của phu nhân đã vì phi thuyền hy vọng đã vì chính phủ vì mười hai vạn người dân quên mình hy sinh chúng tôi vĩnh viễn sẽ không quên sự dũng cảm của anh ta khi chiến đấu trên hành tinh sa mạc bởi vì sự hy sinh của anh ta mà chúng tôi mới có thể giải cứu được ba trăm bốn mươi mốt nhân viên kỹ thuật lẫn các nhà khoa học và hơn bảy mươi b ố quân nhân vì vậy ngay lúc này đây xin cho chúng tôi si va sững sờ nhận lấy phong thư này loại thư như thế nàng đã quá quen rồi bởi làm vợ của một sĩ quan thuộc bộ đội hải quân lục chiến nàng cũng quen biết được một số gia đình binh lính khác đã từng thấy qua bức thư báo tử này gửi đến nhà các binh lính hy sinh vì nhiệm vụ nhưng nàng không thể nào ngờ rằng lại có một ngày mình lại nhận được bức thư đó trong giây phút đó s i v a đã ôm mặt khóc đến mức s ắ p ngất xỉu nếu không phải con gái ba tuổi của nàng hoảng hốt kéo kéo vạt váy nàng thì có lẽ giờ đây nàng đã nằm trong bệnh viện rồi chỉ đến khi con gái nắm lấy tay nàng ngây thơ nói mẹ hơi đừng khóc thì nàng mới sực tỉnh mà ôm chặt lấy nó lúc đó nàng đông cảm thấy mình phải kiên cường hơn dũng cảm hơn nữa mình nhất định sẽ s ố n g tiếp sẽ nuôi nấng con gái nên người phải cho con biết cha của nó là một anh hùng vì sự sinh tồn của mười hai vạn người cha nó đã hy sinh không chỉ thế thôi chưa đủ phải tổ chức tang lễ cho anh ta nữa phải là tang lễ cho chính phủ tổ chức bởi đây là nghĩa vụ của chính phủ Chồng từ a nữa, của anh bao lai. của Siva của đã được đáng. được đầu hy sinh vì chính phủ, như phải vinh Hơn phải chính phủ nghĩ như thân nhân của các binh lính hy sinh khác. vậy ấy vậy sự gái việc giáo gái Với với kiên liên với tôn xứng con con trong tương cùng cường vì vợ và cấp, cả dục lạc các trợ một bắt t gồm là bà mẹ, ý sau trận chiến trên hành tinh sa mạc thì có đến gần 300 binh sĩ tử trận bọn họ phần lớn đều có thân nhân không phải cha mẹ thì cũng là vợ con nếu tập hợp lại đông đủ thì cũng phải hơn 1.000 n g ư ờ i và s i v a đang tích cực liên lạc với họ nhờ sự cố gắng của cô mà hôm nay cuộc họp của những gia đình có người thân tử nạn trong chiến dịch mới được bắt đầu địa điểm họp chính là một dạp phim công cộng lúc này đã có hơn 100 người chờ sẵn và số người vẫn còn tiếp tục tăng lên jennifer phu nhân e l lì phu nhân xin lỗi ta đến hơi trễ s i v a vừa tiến vào phòng họp thì đã thấy hai người phụ nữ đi về phía nàng bèn lên tiếng chào hỏi hai người phu nhân đó một người là con lai người da đen một người là người da trắng phu nhân da đen tầm 24, 25 tuổi còn phu nhân da trắng khoảng 30 tuổi hai nàng đều mỉm cười với s i v a phu nhân da đen có tên là j e n n i f e r cười hỏi s i v a cô siêu tầm nhiều tài liệu như vậy sao siva đang ôm trong tay một đống lớn giấy tờ văn kiện nàng khẽ nhoẻn cười rồi đưa cho hai người kia mỗi người một bộ tài liệu nói đúng vậy đây là một số ví dụ về việc đãi ngộ gia đình quân nhân tử trận của quân đội mỹ còn đây là hiến pháp của nước mỹ rồi cả một số công ước của quốc tế về việc này đúng rồi ngoài ra còn có một ít luật trung quốc về phương diện đó nhưng mà số lượng rất ít hơn nữa cũng không diễn giải cặn kẽ hai cô biết đấy hạng trưởng là quân nhân trung quốc mà hai phu nhân cười khó hiểu trong đó phu nhân eo lee nói đúng vậy ông ta đúng là quân nhân trung quốc nhưng cũng là anh hùng của chúng ta chính ông ấy đã cứu hơn mười hai vạn người trên phi thuyền này giúp đảm bảo sự trật tự cùng an toàn tại đây ít nhất trước mắt thì vẫn chưa có điểm nào không công chính cả đồng thời trên hành tinh sa mạc nhờ vào nỗ lực của ông ấy thì chúng ta mới có thể trốn thoát được nói tóm lại ông ấy là một nhà lãnh đạo tốt si va khe sửng sốt rồi lắc đầu nói cô hiểu lầm ta rồi eo lì phu nhân ta biết ông ta là một anh hùng là một nhà lãnh đạo tốt các chính sách mà ông ấy đề ra đều cực kỳ công bằng không vì chủng tộc màu da khác biệt mà đối xử khác nhau ta không có ý chỉ trích ông ta nhưng mà các cô cũng biết đấy dù sao ông ta cũng là người trung quốc cho nên rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng bởi luật pháp trung quốc vì vậy ta mới chuẩn bị những văn kiện này hai người đồng ý gật đầu rồi cùng bàn bạc với s i v a về những giấy tờ luật pháp công ước này các nàng đều biết s i v a vì đóng giấy tờ này mà đã nhiều lần đi xuống ba tầng dưới tìm kiếm các chuyên gia luật pháp từ mỹ châu âu châu á trung quốc thậm chí đến các công ước quốc tế cũng không bỏ sót có thể nói sắp giấy tờ này đã khiến nàng lao tâm khổ tứ rất nhiều bất quá cũng may là mọi việc đã xong bây giờ chỉ còn việc chỉnh sửa lại một chút là đã có thể sử dụng ba người này chính là ba người đầu tiên đề xuất ra việc tổ chức tang lễ cho các binh lính tử trận chồng của các nàng đều đã hy sinh trên hành tinh sa mạc thậm chí đến cả di cốt cũng không còn hơn nữa do có cùng cảnh ngộ nuôi con gái cho nên cả ba là những người tích cực nhất trong tất cả ba người đều mong muốn tổ chức một tang lễ thật xứng đáng cho chồng đồng thời có nhận được trợ cấp c h o con không lâu sau thì s i v a đã bước lên bục nàng nhìn gần hai trăm người bên dưới mà hơi nhớ mày bất quá lúc này cũng không kịp để thắc mắc nữa rồi chỉ có thể hơi mỉm cười rồi nói với mitro chào mọi người ta nghĩ ta không hề quên ai cả mà lúc trước ta đã thông báo cho tất cả người nhà của các binh lính từ trận nhưng mà sao lại vắng mặt nhiều thế này mọi người bên dưới đều kinh ngạc thực tế cuộc họp lần này cũng có rất nhiều người chuẩn bị giấy tờ giống như s i v a có thể nói là đã rất nhiều công sức vì nó cho nên khi nghe si va vắng mặt nhiều người thì bọn họ sao lại không kinh ngạc được tại sao lại thế đó chính là người thân của mình mà đó là chồng là con trai của mình chẳng lẽ bọn họ không hề thương xót họ gì sao lúc này sắc mặt của mấy người ngồi trong góc có hơi khác lạ một người trong đó đứng lên nói không hẳn thế đâu tổm sần phu nhân ta nghĩ ta có thể giải thích được t ổ m sân là họ chồng của s i v a cho nên mọi người đều gọi nàng là t ổ m sần phu nhân s i v a nghe vậy liền nhìn về hướng đó thì ra là một phụ nữ châu á xinh đẹp mang k í n h thoạt nhìn chỉ tầm hai mươi tám hai mươi chín tuổi cô là mã nộ phu nhân sao cô có biết vì sao các người khác vắng mặt không s i v a lễ độ hỏi người phụ nữ châu á này gật đầu nhận lấy chiếc loa từ người bên cạnh rồi nói mọi người nên biết ta chính là một người di dân gốc hoa có thể nói quê gốc là ở trung quốc mà trong số những binh lính chết trận này có tới hơn 30% là quân nhân trung quốc toàn bộ người thân của các quân nhân này đều vắng mặt ách ta cũng không biết phải diễn tả như thế nào nhưng những câu nói tiếp theo của ta không hề có ý xúc phạm bất kỳ chính phủ hay dân tộc nào nàng quay sang những người xung quanh tiếp tục nói bọn họ có thể đều đang đợi cũng có thể đang sợ hãi chúng ta cho rằng đây chính là nguyên nhân bọn họ vắng mặt mọi người đều vô cùng ngạc nhiên thậm chí là khó hiểu một ông lão ngoài năm mươi tuổi đứng lên nhận lấy chiếc loa rồi nói cháu có thể nói rõ hơn không bọn họ đang đợi cái gì cái này chúng ta còn có thể hiểu dù sao phi thuyền hy vọng vẫn chưa từng tuyên bố là sẽ không tổ chức tăng lễ bất quá chúng ta muốn bọn họ xúc tiến nhanh hơn cho nên mới tụ họp ở đây để thảo luận nhưng điều làm chúng ta khó hiểu là bọn họ đang sợ cái gì phu nhân mã nổ khẽ chân trờ rốt cuộc dưới sự trông đợi của mọi người đành nói bọn họ sợ chính phủ mọi người nên biết trong những ngày cuối cùng ở trái đất bọn họ cũng giống như chúng ta cũng đã chịu qua rất nhiều điều khủng khiếp sự khủng khiếp trong lúc vô chính phủ một người phụ nữ da đen khác bông đứng lên hỏi đúng thế nhưng không phải phi thuyền hy vọng đã có chính phủ rồi sao hơn nữa trật tự kỷ cương cũng rất nghiêm ngặt thậm chí có lúc chính phủ này đã quá đặt nặng sự trật tự cơ hồ có khi xâm phạm đến quyền công dân cho nên với một chính phủ như thế thì bọn họ hoàn toàn không cần phải sợ sự mất trật tự chứ phu nhân mã nổ cắn răng do dự rồi như đã quyết nàng nói chính phủ quả đúng là vô cùng nghiêm khắc và kỷ cương ai nhưng hiện tại phi thuyền hy vọng là tổ chức chính phủ độc tài bọn họ sợ sợ có lúc chính phủ này sẽ trở thành hỗn loạn như trước hơn nữa đây là chuyện liên quan đến vấn đề quân đội lúc trước tại trung quốc thì phương diện quân đội chính là do chính phủ trực tiếp quản lý căn bản không hề cho bọn họ có quyền kháng nghị cho nên bọn họ đã có thói quen hơn nữa một điểm quan trọng là hiện giờ phi thuyền hy vọng đang ở trong vũ trụ bọn họ lo lắng không biết sự kháng nghị của họ có dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gì không bọn họ nói với ta như thế bọn họ vẫn còn người nhà vẫn còn con cái để chăm sóc cuộc sống trước mắt đã rất tốt rồi không cần phải thay đổi nữa đó chính là cái bọn họ sợ mọi người xung quanh nhất thời trở nên xôn xao một ông lão hơn sáu mươi tuổi đứng lên phản bác sao lại có chuyện như vậy lần tăng lễ này có thể sẽ tạo ra tiền đ ể cho những dịp sau này hơn nữa trong đó có những thân nhân của chúng ta thì sao chúng ta lại có thể đứng bên ngoài được chúng ta không phải là tội phạm mà là đang đấu tranh đòi đảm bảo cho quyền lợi của mình thôi chính phủ không thể nào xử lý chúng ta được đúng thế hơn nữa thiếu tá là một anh hùng công chính ông ấy chắc chắn sẽ chúng ta đang trợ giúp chính phủ hoàn thiện điều lệ thì sao lại xuất hiện các chuyện nghiêm trọng kia được đúng thế mạ nổ phu nhân có phải bọn họ đang hiểu lầm không tất cả những người đến từ châu âu châu mỹ đều xôn xao bàn tán đúng lúc này đông nhiên cửa chính mở toang ra hai sĩ quan cấp úy trong tiểu đội hát tinh bước vào đi sau là hơn mười binh lính khi những quân nhân này xuất hiện thì cả phòng chiếu phim đều trở nên yên tĩnh tất cả mọi người đều chăm chú nhìn ra cửa còn trên khuôn mặt của phu nhân mạ nổ n hiện lên nét sợ hãi thân thể k h ẽ run lên hai thành viên trong tiểu đội htinh k i ế t thì người dẫn đầu chính là lưu bạch hắn dẫn cả đội ngũ đi thẳng đến dưới đài rồi một mình đi lên bục đầu tiên hắn khẽ mỉm cười với s i v a rồi nhận lấy micrô từ tay nàng long trọng chào mọi người sau đó mới nói theo lệnh của thiếu tá chúng ta sẽ tổ chức tang lễ long trọng nhất dưới dạng tinh táng với sự tưởng nhớ của hơn mười hai vạn người đồng thời sẽ cải tạo lại đại sảnh của tầng năm cải tạo nó trở thành nơi kỷ niệm anh hùng thu thập tất cả những vật dụng cùng tên họ của những binh lính tử trận đặt tại đó để cho đời sau của chúng ta có thể đời đời kỷ niệm cho những anh hùng đã khuất này có thể nhớ được những công lao to lớn này mặt khác đối với vấn đề trợ cấp cho những gia đình có người thân tử trận chính phủ phi thuyền hy vọng sẽ cho các vị một tuần để đề xuất các kiến nghị xin yên lòng mọi người sẽ được thừa hưởng tất cả sự vinh quang từ người chồng người con của các vị con của các vị sẽ được tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất ngoài ra mọi người vẫn có thể tiếp tục ở tại căn phòng của mình ở tầng năm con các vị có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu mà nói cha của ta là anh hùng đã hy sinh vì sự sống còn của loài người hội trường sững sờ một hồi lâu rồi rốt cuộc cũng bùng phát Tất chương ả đều lớn tiếng hoan hô, an n bốn mươi tám chuyện đời thường hai lần này bọn họ bí mật tụ họp thảo luận gì đó thì có thể không nhắc tới nhưng những chuyện như vậy không thể tái diễn vương quang chính lớn tiếng trong phòng h ạ m trưởng bởi trong phòng chỉ có hắn và diêu nguyên tròn nên nói chuyện không cần câu t h ú c gì bọn họ muốn làm gì không hài lòng với chính phủ của phi thuyền hy vọng sao bọn chúng có náo không vậy nếu không phải do ngài dẫn dắt mọi người định ra một loạt những quy chế trật tự để bảo vệ bọn họ thì bây giờ bọn chúng có sống nổi không không nói tới chuyện sao nịu i chồng chỉ riêng những ngày hỗn loạn trên trái đất cũng đủ rồi chẳng lẽ bọn chúng vẫn không hiểu à vương quang chính vẫn còn bất bình nói tiếp cái đó cũng chưa tính là khổ sở gì chiến đấu hoạch định tương lai cho phi thuyền còn vì chuyện năng lượng mà tính toán cẩn thận toàn bộ đều do chúng ta làm bọn có có làm được cái gì không chỉ biết nhốn náo lên mà thôi chẳng lẽ bọn họ tưởng chúng ta thật sự d ừ n g dưng với những binh lính tử trận sao lúc này diêu nguyên đang xem những văn kiện giấy tờ đó là những tài liệu phân tích kết cấu của toàn thân phi thuyền hy vọng rất nhiều khu vực cực kỳ hao tổn năng lượng còn có những phân tích đánh giá và kiến nghị của chuyên gia nếu dừng hệ thống duy sinh nơi đây tắt bớt hệ thống phản trọng lực tại đây thì sẽ không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến phi thuyền hy vọng nếu làm thế thì mỗi ngày sẽ tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng toàn bộ những thứ này đều được c h ỉ n h lên cho diêu nguyên quyết định diêu nguyên nghe vậy thì ngẩng đầu lên cười nói lao vương ngươi đứng ở chỗ ta bất bình cũng vô dụng à thật ra ngươi cũng biết rõ mà điều đó không đơn thuần chỉ vì muốn tổ chức tăng lễ cho những binh lính tử trận mà còn nhằm mục đích thăm dò chúng ta vương quang chính hơi sửng sốt rồi sau đó cười khổ diêu nguyên tiếp tục nói nhưng cũng không thể trách bọn họ được tuy chúng ta là những người di dân cuối cùng của trái đất nhưng dù sao cũng chỉ mới rời khỏi nó được một tháng thời gian chưa dài hơn nữa những người thuộc thế hệ này đều từ khắp nơi trên trái đất ý thức dân tộc ý thức quốc gia và phong tục có nhiều bất đồng tỉ như ngươi có thể xuống ba tầng dưới để xem xét mặc dù khi lên phi thuyền chúng ta đã cố ý sắp xếp các dân tộc khác ở chung với nhau nhưng tình huống cụ thể thì thế nào vẫn là phần lớn người da trắng tụ tập lại một chỗ người da vàng ở một nơi còn người da đen thì cũng một khu hoặc sống chung với người da trắng nhưng thứ đó cũng không phải là quá nghiêm trọng bởi bọn họ đều đến từ nhiều quốc gia khác nhau đều có sự khác biệt về tiếng nói lẫn tập quán cho nên điều đó đã có thể đoán trước đương nhiên ít nhất là trong vòng mấy năm tới thì những thói quen tư tưởng hồi còn ở trên trái đất sẽ còn tác động khá lớn đến hành vi người dân d i ê u nguyên dừng một lát rồi tiếp tục nói mà những người tham gia cuộc họp kia căn bản chỉ có những người âu mỹ bọn họ thật ra cũng đang lo sợ à cho nên cuộc họp đó có thể coi như một lần thăm dò bởi vì chính phủ chúng ta là người d a vàng bọn họ sợ chúng ta sẽ hành xử giống như các chính phủ khác trên trái đất hoặc nói đúng hơn là sẽ độc tài hoặc áp bức bọn họ đúng là cần sự trật tự nhưng nếu sự trật tự này lại trở thành một sự trật tự độc tài áp bức thì bọn họ tất nhiên sẽ phản kháng cho nên cuộc họp này thực chất chỉ là một sự tham dò thôi vương quang chính trần c h ờ một chút rồi hỏi vậy quyết định của ngài là gì ta thấy dường như ngài định thỏa hiệp không thể coi là thỏa hiệp diêu nguyên lắc đầu vừa cầm một sấp giấy tờ lên đọc vừa nói trên phi thuyền hy vọng không thể có dân chủ ít nhất không phải là loại dân chủ mà bọn họ đã từng sống để tìm thấy mái nhà hành tinh mới để đảm bảo an toàn cho mọi người thì ta không thể giao quyền lực trên phi thuyền hy vọng cho bất kỳ ai dĩ nhiên nếu như cả đời ta vẫn chưa tìm được hành tinh thích hợp thì khi ta chết đi ta có quyền chọn một người thừa kế ta tuyệt đối sẽ không giao quân quyền cho bất kỳ ai quân đội sẽ lấy ta làm hạch tâm sau đó tiểu đội hắc tinh là nòng cốt ngoài ra ta cũng đang dự định thành lập một ngành quân sự hoàn chỉnh một thể chế như vậy sẽ có đa số phục tùng một số ít thiểu số như sĩ quan cấp úy cấp tá trong quân đội cho nên trong phương diện chính quyền thì sẽ không có khả năng xuất hiện tổng thống thủ tướng hay tổng thư ký có nhiệm kỳ mười năm gì đó nếu ta thật sự làm như vậy thì mới là sự vô trách nhiệm lớn nhất với mọi người cả phi thuyền hy vọng sẽ bị hủy diệt chúng ta có bao nhiêu người đây mười hai vạn người mà thôi trong vũ trụ chúng ta không bằng cả một con kiến hôi nữa là ngay cả sự an toàn còn chưa được đảm bảo thì sao ta có thể để bọn họ làm l o ạ t được bất quá về phương diện dân sự thì ta cũng đã dự định phân tán bất quyền lực một tháng kế tiếp chính là cửa ải sinh tử với phi thuyền hy vọng chỉ cần chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn này thì sẽ thực hiện được khá nhiều việc đầu tiên ta sẽ dựa vào màu da tiếng nói tập quán và căn cứ theo số lượng tỷ lệ các dân tộc trong số mười hai vạn người để đề ra số người có thể tham q u a vào quốc hội đương nhiên đại biểu sẽ được dân chúng bầu ra nhưng quốc hội này sẽ không được xen vào những quyết định quan trọng mà ta cũng có quyền chấp thuận hoặc phủ định đề nghị của họ đây là điều thứ nhất thứ hai về phương diện quản lý dân sự thì quân đội sẽ từ từ rút lui nhường chỗ cho cảnh sát thay thế sau đó về những quy định pháp luật thì để cho quốc hội tự mình định đ o ạ n đó là nền móng đầu tiên xây dựng nên pháp luật trên phi thuyền cần phải có một thời gian dài và cẩn thận cho nên cứ để cho quốc hội từ từ thảo luận diễu nguyên nói đến đây thì ngừng lại như muốn bổ sung thêm nhưng khi thấy vương quang chính nhiều lần phảng phất như muốn nói nhưng lại thôi bèn khẽ mỉm cười với hắn rồi lên tiếng ta biết ngươi là một đảng viên hơn nữa là một đảng viên có lập trường vô cùng kiên định nhưng lão vương ơi có điều này ta không thể không nói với ngươi hiện tại chúng ta là những người di dân cuối cùng của loài người toàn bộ tâm lực đều đặt vào trong việc cầu sinh cho nên nếu như trong nội bộ xảy ra tranh chấp thì sao đủ sức hoàn thành sứ mệnh chứ không lẽ còn cần ta phải uy hiếp cái này không được ăn cái này không được làm và cải cách một lần nữa sao được rồi ta hiểu rồi sau này ta sẽ chỉ quản việc trong quân đội thôi vương quang chính thở dài nói d i ê u nguyên khép cười lắc đầu không tiếp tục truy vấn nữa mà nói tiếp chuyện về chính trị tới đây là chấm dứt sau này ngươi đừng quan tâm nhiều chi cho mệt bây giờ bàn tới chuyện khác đó là chuyện về tân nhân loại thân nhân loại sắc mặt vương quang chính đ ủ rồi nói mặc dù ta vẫn còn hoài nghi cái trạng thần bí của ngài và đám người hưng nhưng nếu ngài đã khẳng định như vậy thì ta sẽ không nói thêm gì nữa trong tiểu đội h ắ c tinh chỉ có một mình ta không phát sốt thôi còn lại các người đều là tân nhân loại a diêu nguyên t r â n thành nói chưa hẳn thế đâu nói chuẩn xác ra là những dấu hiệu đó chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi dĩ nhiên với một loạt sự kiện trên hành tinh sa mạc sự săn đuổi của đám quái vật kia thì không cần hoài nghi sự tồn tại của nó chuyện này ta đã giao cho các nhà khoa học tìm hiểu còn có tổ chức các đợt kiểm tra với những người từng bị phát sốt kết quả cụ thể có lẽ tới mai mới có nhưng đã có nhà khoa học đưa ra bản báo cáo sơ lược rồi ngươi xem thử xem diêu nguyên biết vương quang chính là người duy nhất trong tiểu đội hát tinh không bị phát sốt hiện tại cơn sốt trong quá khứ kia có thể chính là nơi bắt nguồn cho tân nhân loại hơn nữa những người có thể sống xuất đều là những thanh niên từ ba mươi tuổi trở xuống mà vương quang chính đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng diêu nguyên lại cảm thấy cực kỳ may mắn khi vương quang chính không trở thành tân nhân loại khi diêu nguyên là đội trưởng tiểu đội hắc tinh thì vương quang chính chính là đội phó của cả đội là người phụ tá đắc lực nhất của hắn mặc dù xét về các phương diện trí óc bình tĩnh thì vương quang chính không thể so sánh với diêu nguyên nhưng hắn có một ưu điểm mà diêu nguyên không có đó chính là sự cẩn thận vô cùng cẩn thận hơn nữa hễ là chuyện diêu nguyên nhờ thì hắn sẽ thực hiện một cách hoàn mỹ không hề bỏ sót điểm gì nếu không phải vương quang chính có những đức tính đó thì diêu nguyên đã không nhờ vương quang chính đảm nhiệm chức vụ hạm trưởng vào những lúc hắn bận bịu có thể nói vương quang chính là tâm phúc không thể thiếu của diêu nguyên bất quá việc mình không trở thành tân nhân loại vẫn khiến vương quang chính buồn b ự c dù sao toàn bộ thành viên trong tiểu đội hát tinh đều đã trở thành tân nhân loại chỉ có hắn là không cảm giác đó cứ như hắn bị chia cắt khỏi tập thể đó cũng là lý do mà vương quang chính chán nản trong khoảng thời gian gần đây hắn bất đắc dĩ nhận lấy tờ giấy kia bất quá rất nhanh đã chăm chú đọc nó diêu nguyên ở bên cạnh khẽ gật đầu thói quen này của hắn cũng chính là một trong những cái mà diêu nguyên thán phục nhất ở vương quang chính đó chính là chuyện công và chuyện tư luôn rõ ràng trên tờ giấy báo cáo là những nhận định của những nhà khoa học đã tận mắt chứng kiến thấy năng lực đó trên hành tinh sa mạc và còn có những nhận xét của những tân nhân loại đã biết như diêu nguyên t ưng hát thiết trương hằng mọi d i sờn bất quá tư liệu không nhiều lắm chỉ là một số tổng kết về tân nhân loại thôi số người phát sốt là một trăm linh hai người trong đó có bảy chết trên hành tinh sa mạc hiện tại đã xác định được chín mươi lăm người còn lại trong đó đã chắc chắn được mười tám tân nhân loại những người còn lại đều đang trong quá trình quan sát trong số những tân nhân loại đã biết có thể chia thành dự chi giả người tiên đoán như t r ư ơ n g hằng năng lực là cảm giác trước được nguy hiểm trong mấy giây sắp tới thuộc tính bị động thông thường khi tiến vào trạng thái thần bí đều do hoàn cảnh ép buộc trong trạng thái đó thì khi có nguy hiểm xác suất cảm giác được nguy hiểm đạt trên 90%. điều này đã được t r ư ơ n g hàng chứng thực trong thí nghiệm hôm qua khi phiến giả người l ừ a gạt như mỏ rịt sởn thì thông qua tình huống cụ thể có thể l ừ a gạt được tất cả sinh vật sống thông qua sóng điện não sinh vật khi chúng phải sóng não này thì sẽ rơi vào trạng thái thôi miên thuộc tính chủ động cần phải tiến vào trạng thái thần bí mới có thể sử dụng hiện tại vẫn chưa rõ cách tiến nhập trạng thái này có thể nó không phụ thuộc vào trạng thái nguy hiểm mà vật chủ tiếp nhận thanh tích giả người quan sát như thiếu uy ưng năng lực là quan sát tất cả sự vật xung quanh tình trạng thị giác lúc đó đạt đến mức viễn siêu nhân loại nó thậm chí có thể phân biệt được từng chi tiết mà chỉ khi nhìn qua kính hiển vi mới có thể phân biệt hơn nữa tình trạng thị giác này có thể khống chế thân thể vật chủ làm cho vật chủ có khả năng bắn chính xác kinh người thuộc tính chủ động cần phải tiến vào trạng thái thần bí mới có thể sử dụng cách tiến nhập trạng thái là cảm giác nguy hiểm nhĩ ngữ giả người nhắc nhở như ba lệ ý vãi nã năng lực là trong lúc suy nghĩ tới các vấn đề trọng yếu sẽ có xác suất tiến nhập vào trạng thái thần bí khi đó họ sẽ nghe được một thanh â m kỳ lạ nói lên đáp án bên hai cách tiến nhập không rõ thuộc tính không rõ toàn năng giả người toàn năng như thiếu tá diêu nguyên chương bốn mươi chín chuyện đời thường ba ba người thích h i ể u điểu lâm khâu thu vương đan đán đang ngồi trong liều đàm đạo chuyện nhân sinh chính xác hơn là chém gió he năm mươi bốn ba người đều là sinh viên của đại học cấp nhĩ t ầ n hơn nữa đều có gia cảnh từ quê lên thành phố học thực tế cả ba đều là hàng xóm hoặc là bạn từ thuở nhỏ cho nên quan hệ của ba người rất thân thiết có thể nói là bạn nối khố với nhau lúc còn ở trên trái đất bởi vì mọi việc diễn ra quá nhanh nào là từ việc chính phủ biến mất đến việc mảnh vỡ sao nịu t r ồ n g xuất hiện cơ hồ chỉ trong mấy đêm thôi thì cả thế giới đã triệt để rối loạn cả nhân loại đã điên cuồng lúc ấy ba người vẫn còn đang học đại học khi tin tức truyền ra thì tuy trong trường vẫn chưa hỗn loạn nhưng dĩ nhiên không thể tiếp tục dạy học rồi các sinh viên thì kéo nhau lên internet tìm hiểu thông tin nhưng lúc ấy mọi việc đã hỗn loạn lắm rồi ngay cả internet cũng bị chặn vì vậy các sinh viên mới nhận ra việc này không hề bình thường chút nào cho nên tất cả sinh viên đều bắt đầu trở về quê nhà ba người này cũng đã định chạy về quê nhưng lúc này xã hội đã chìm trong sự hỗn loạn cướp bóc giết người hãm hiếp đủ loại tệ nạn hoành hành cũng may cả ba đều cẩn thận mặc dù rất lo về tình trạng cha mẹ ở quê nhà nhưng vẫn kiên trì đợi ở gần trường suốt mấy ngày quả nhiên sự cẩn thận này đã cứu bọn họ một mạng bởi rất nhiều sinh viên nóng b ộ i chạy khỏi thành thị nào là lái ô tô đường dài nào là ngồi xe lửa máy bay ca n o thì mười phần đã chết hết tám chín phần phần còn sống đều là các sinh viên nữ tuy nhiên có thể nói họ sống không bằng chết trong mấy tháng rẽ rủa tìm đường sống đó cả ba đã thấy rất nhiều thảm cảnh của bạn gái cùng lớp quả thực thê thảm đến mức không nỡ nhìn cứ thế ba người lẩn trốn trong thành phố tới mấy tháng định cho mọi việc tạm lắng xuống thì mới trở về nhà nhưng mà trong thời loạn thế này bọn họ sao có thể tìm được cha mẹ thân nhân của mình đây thực ra cả ba đã sớm biết đến kết cục này từng đau khổ than khóc mấy lần tuy nói ba người đều là nam nhi trai tráng hai mươi tuổi nhưng cả bọn chưa hề trải qua lần sinh tử l y biệt nào cho nên khi biết được tin toàn bộ người thân của mình đã mất tích thì cả ba người suýt chút nữa đã hẳn mất nhưng cũng may là ba người đều ở chung một chỗ hơn nữa đều có chung n ỗ i đau nên có thể san sẻ bớt cho nhau một người đau buồn thì sẽ được hai người kia an ủi nhờ thế mà cả ba mới có thể vượt qua được khoảng thời gian tuyệt vọng đó mà từ từ trở nên kiên cường hơn trong thời luận này ba người tuy không có vũ khí cũng chẳng biết đánh nhau chiến đấu giết người hay gì đó nhưng nhờ vào trí hóc của mình cả ba đã cứu giúp được một nhóm người già yếu bảo vệ họ và giúp họ tìm kiếm thức ăn nhờ thế mà có thể miễn cưỡng sống sót sau đó cả bọn gặp được đội ngũ do thành viên tiểu đội hắc tinh chỉ huy và được lên phi thuyền hy vọng tuy nói trong mấy tháng hôn loạn thì cả ba đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng dù sao cũng vẫn thanh niên trẻ tuổi sau khi an toàn mà trên phi thuyền không có gì làm khiến cho cả bọn tự nhiên bày nhiều trò quái chiêu nào là trò chơi ngoài hành tinh nào là tán dốc về các bạn gái xinh tươi nào là trọc phá ê các anh em tao đi qua bên khu cư xá c 4 thấy được kho niêm phong máy tính đó mặc dù không thấy rõ bên trong nhưng khi ta nhở ẩn qua khe cửa thì thấy máy tính ở gần đều là hàng tờ rồ đó nha toàn bộ đều là hàng m ớ i cứng từ màn hình đến thùng máy không biết cấu tạo bên trong thế nào nhưng chắc không thể tệ được đâu thích hiểu điểu ngồi ở bên liều vừa uống nước vừa cười h ắ t h ắ t nói hai người còn lại đang bàn về những trò game online mà cả hai chơi trước đây nghe vậy thì vô cùng hưng phấn lâm khâu thu lập tức đứng lên nói đi chúng ta đi xem sao đã nghe từ trước là có thư này mà nhưng tới giờ vẫn chưa có động tính gì không biết cấp trên rốt cuộc có mở internet hay tv gì không nữa vương đan đán từ chối thẳng t h ư ờ n g muốn đi thì hai đứa bay đi đi tao không đi dù sao thì có sở vào được đâu nhìn thấy thì chỉ khó chịu hơn thôi có trời mới biết khi nào mới mở cái đống đó hơn nữa lúc chiều không phải chúng ta còn phải đi lên quân bộ theo lệnh triệu tập sao thích hiểu điểu và lâm khâu thu còn đang muốn khuyên vương đan đán vài câu nhưng khi nghe tới việc lên quân bộ vào lúc chiều thì cả hai đều im lặng dầu dĩ ngồi tại chỗ thật lâu sau lâm khâu thu mới lẩm bẩm nói tao nói hai đứa mày nghe chuyện mộ binh sao lại đến lượt chúng ta a không bàn tới số tuổi thì chúng ta chỉ là sinh viên thôi mà sau này khi phi thuyền hy vọng phát triển thì còn cần nhân tài như chúng ta chứ sao bây giờ lại muốn chúng ta gia nhập quân đội vậy vương đan đán cũng r ẻ r ặ t nói đúng thế chúng ta hẳn phải thuộc về nhóm khoa học hay kỹ thuật ở tầng bốn mới đúng chứ nhưng cũng không được nên mới sống trong liều thế này vậy mà đùng một cái lại muốn chúng ta gia nhập quân đội thật chả biết mấy cha quan trên nghĩ như thế nào nữa thích hiểu điều cũng trầm mặc thật lâu sau mới nói có nhiều người nghĩ như mày không hai người còn lại hơi sửng sốt đồng thời hỏi cái gì tao hỏi thích hiểu điều lặp lại một lần nữa có nhiều người nghĩ như mày không những người ở trong liệu như mày chắc biết nhiều tin hơn những người ở trong phòng lâm khâu thu lập tức trả lời đúng thế người nghĩ như tao rất nhiều tỷ như hai vợ chồng lao vương ở liều bên cạnh bọn họ đều là giáo sư t r ò nên n cứ đinh ninh rằng mình phải được ở trong tầng bốn còn cái tên lý gì đó hắn nói mình từng học qua xã hội học cho rằng ba tầng dưới có quá nhiều gian phòng chưa mở ra phi thuyền hy vọng lớn như vậy mà lại tập họp cả mười hai vạn người vào một chỗ lại còn ở trong liều thì sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra à thích hiểu điều lập tức khuyên hai người bạn hai tuổi bây đừng có theo bọn họ gây náo loạn bây giờ phi t u y ề n hy vọng không thể náo loạn nếu thật sự hỗn loạn thì chết cả lũ lâm khâu thu cùng vương đan đán gật đầu đồng tình vương đan đán nói tùi tao dĩ nhiên biết không thể náo loạn được mày nghĩ bọn tao là lũ ngu à hiện tại đám người phàn nàn kia cũng chỉ dám nói vài c â u sau lưng thôi còn mấy người âu mỹ kia mới thật là náo loạn đừng nói cái gì tổ chức lễ ăn mừng tổ chức tăng lễ gì gì đó thật ra toàn là diêu võ dương oai biểu lộ sự bất mãn của mình với cấp trên thôi hh c bọn người âu mỹ kia cho rằng tuổi tao ngu như bọn chúng à mấy trò đó tuổi tao đã thuộc nằm lòng rồi vậy mà bọn chúng còn dám diễn lại lâm khâu thu đồng tình nói đúng vẫn là đúng chưa chắc ai ngu hơn ai đâu chỉ là chúng ta có thói quen nội liêm thôi hoàn toàn khác với mấy người trường dương gì đó cho nên sao biết trước kết quả được lúc trước ta còn vô tình nghe được mấy người âu mỹ nói với nhau chê chúng ta cái gì cũng không dám làm đúng là chết nhát hh ắ c ắ c bọn họ sao lại không nghĩ tới hiện tại chúng ta đều ở chung trên một phi thuyền chính phủ của phi thuyền hy vọng cần chúng ta bởi tổng số dân chỉ mới hơn mười hai vạn người thôi mặc cho chính phủ có gốc có tàn bạo đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không phó với chúng ta đâu trừ phi bọn họ muốn tự hủy diệt cái chính phủ cần chỉ là thời gian ta cam đoan trong những ngày kế tiếp chính phủ nhất định sẽ phân ra các khu vực riêng biệt cho người dân sinh sống hơn nữa các phương tiện giải trí cũng sẽ được triển khai rộng rãi nói không chừng còn có thể phát hành tiền mới nữa cho nên bây giờ gây náo loạn có ích gì chỉ tạo thêm áp lực cho chính phủ thôi thích hiểu điều gật đầu nói thùi bây hiểu rõ thế là tốt lo làm tốt bổn phận của mình thôi đi náo loạn làm cái gì à? nếu tủi bây đã nói tới chuyện mộ binh thì tao cũng tiết lộ một chút thông tin mà tao thu thập được trong hai ngày vừa qua hai người kêu lập tức chăm chú nhìn thích h i ể u điều hắn cũng không chậm trễ mà mở miệng nói ngay ở trên hành tinh sa mạc đã có tới mấy trăm quân nhân tử trận vì thế chính phủ phi thuyền hy vọng nhất định muốn bổ sung quân đội số lượng cụ thể thì tao không rõ lắm nhưng có một chuyện làm tao rất ngạc nhiên đó là những người nhận được lệnh triệu tập không chỉ đơn thuần là thanh niên như chúng ta còn có mấy ông già với cả con gái nữa chuyện này quả thực rất kỳ quái tuy con gái cũng có thể đầu quân t ỷ như tham gia vào bên quân y như n g lần này lại có tới hai mươi đứa con gái được triệu tập không lẽ quân y lại thiếu hụt như vậy sao cho nên tao liền đi hỏi thăm từng người túi bây biết kết quả là gì không là gì hai người kia chăm miệng một lời hỏi thích hiểu điều nói hai mươi đứa con gái kia đều giống hệt với chúng ta đều chịu cơn sốt do loại vi rút thần bí kia gây nên và cũng là những người hiếm hoi còn sống sót giống hệt với chúng ta a đều là những người từng nhiễm phải loại vi rút bí ẩn kia nói đến loại vi rút bí ẩn thì sắc mặt của hai người kia t ố i xâm lại bất quá vương đan đán lập tức hỏi ý của mày là hễ là người từng nhiễm phải loại vi rút kia thì đều được triệu tập thích hiểu điều gật đầu khẳng định không biết tụi bây có tin hay không nhưng kể từ khi nhận được lệnh triệu tập trong đầu tao mấy ngày qua toàn xuất hiện chuyện liên quan tới vi rút phảng phất như có cái gì nói cho ta biết tất cả mọi việc đều có liên quan đến thứ vi rút chết toi kia cảm giác đó rất kỳ diệu đầu mối cứ hiện lên trong đầu tao để tao có thể tìm thấy ý rồi đem đi phân tích thu thập tư liệu thôi đã có được đáp án rồi loại vi rút thần bí kia là mấu chốt bởi bao gồm cả hãng trưởng những sĩ quan cấp úy trong tiểu đội hát tinh còn có anh hùng mò rình sởn như trong lời của đám người h u mỹ kia đều đã từng nhiễm virus tổng hợp tất cả điều này lại thì có thể kết luận những người nhiễm phải loại virus thần bí kiện nhưng không chết có phải có được cái gì đặc thù không tuy chúng ta không phát hiện nhưng chính phủ đã có thể chú ý tới điểm này rồi cho nên có thể đây là lý do triệu tập chúng ta gia nhập vào quân đội chương năm mươi thân nhân loại vào lúc 3 h chiều ngày thứ tư sau bước nhảy không gian lần thứ hai chính phủ trên phi thuyền hy vọng lần đầu tiên thực hiện đợt mộ binh cho quân đội đối tượng mộ binh là các quân nhân đã giải ngũ còn có những bác sĩ quân y là dĩ nhiên bao gồm tất cả những người từng nhiễm phải vi rút còn sống sót về phần phạm vi thì đương nhiên là hơn 12 vạn dân chúng trên phi thuyền hy vọng trong đó ước chừng triệu tập 500 quân nhân và 2.000 cảnh sát từ nay về sau sẽ bắt đầu phân chia công việc các việc quản lý dân sự như trông coi trị an xử lý tranh chấp đều giao cho cảnh sát thực hiện quân đội chỉ tham gia vào các sự kiện đặc biệt như thám hiểm các nơi bí ẩn đối phó với các sự kiện nguy hiểm ngoài hành tinh như sự kiện trên hành tinh sa mạc vậy đó mới chính là nhiệm vụ của quân đội vào khoảng hai h chiều theo m ú i giờ trên trái đất tại lối vào tầng ba đến tầng bốn đã tụ tập hơn ngàn người dân hơn nữa vẫn còn nhiều người lục tục kéo đến vào khoảng 2 h 3 0 thì số người tụ tập đã lên đến 3-4 bốn ngàn người hơn nữa xu hướng vẫn còn tiếp tục gia tăng thực tế tuy nhiều người như vậy nhưng đến dự tuyển vào cảnh sát chiếm đến hết 80%, dù sao trận đánh trên hành tinh sa mạc đã khiến không ít người giật mình b ằ n g hoàng vũ trụ không phải là nơi an lành gì còn đám quái vật thực vật kia thì càng không cần phải nói có khi còn gặp phải những thứ kinh dị hơn nữa vũ trụ bao la như vậy ai mà biết trước được tương lai mình sẽ gặp phải đây nói không chừng còn đụng độ với sinh vật có trí tuệ nữa là cho nên làm quân nhân quá nguy hiểm nhưng so sánh ra thì đãi ngộ cho cảnh sát kém hơn quân đội rất nhiều nhưng nếu làm cảnh sát hơn ba tháng thì đã có thể có được một gian phòng riêng có p h ò n g bếp phòng vệ sinh riêng rồi không cần phải chen chúc trong chiếc liều chật hẹp nữa mà công việc chỉ đơn thuần là trị an hoặc là vận hành các phương tiện công cộng như dạp chiếu phim vòi nước nhà vệ sinh cơ bản chẳng hề có nguy hiểm gì cả cho nên trên 80% người đến đây đều muốn làm cảnh sát 20% còn lại thì căn bản là những quân nhân đã giải ngũ hay có thể gọi là quân dự bị số lượng không nhiều lắm chỉ tầm 7 ả 0 tám n g ư ờ i đến theo lệnh triệu tập tôi h số tuổi trung bình của những người này đều từ 2 a i 0 ư ơ t u ổ i ai ai cũng trông cũng vá vỡ khỏe mạnh đãi ngộ của quân nhân so với cảnh sát thì cao hơn nhiều đầu tiên tất cả đều có thể được một phòng riêng trên tầng năm hơn nữa gian phòng lớn hơn nhiều hai phòng ngủ một phòng khách một nhà bếp và một phòng vệ sinh các loại đồ gia dụng máy vi tính đều được trang bị hơn nữa trừ phần cơm tập thể được phát vào lúc huấn luyện ra bọn họ còn có thể nhận lấy nguyên liệu để tự nấu ăn những thứ này cũng là đương nhiên thôi bởi theo một số tin đồn thì do chiến dịch trên hành tinh sa mạc các binh lính đã chiến đấu rất anh dũng nhưng thương vong quá lớn vì vậy chính phủ hy vọng đang triển khai một chính sách đền bù bằng hiện kim cũng chính là phát hành tiền trong quân đội cứ mỗi tháng phục vụ trong quân đội thì sẽ nhận được một lượng hiện kim nhất định có thể dùng nó để mua nguyên liệu nấu ăn trừ việc đó ra còn có thể dùng nó để đổi lấy xa xỉ phẩm hàng xa xỉ có câu cho bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu tuy làm quân nhân nguy hiểm hơn rất nhiều nhưng cũng vì thế mà sự đãi ngộ có thể làm cho người ta thèm rõ rãi vì vậy khi gần tới ba h thì số người đến mộ binh làm quân nhân cũng đến gần một ngàn người vào lúc ba h chiều theo m ú i giờ trên trái đất mười mấy binh lính xuất hiện trên quảng trường rộng rãi dựng hơn mười b à n ghi danh trong đó thì bên cảnh sát có chín b à n ghi danh bên quân đội có tầm sáu b à n ghi danh rất nhanh sau đó trên quảng trường xuất hiện mười lăm hàng người dày đặc ai ai cũng đứng nghiêm trang trong hàng của mình cũng may Những người được lúc ê ê n thuyền phi theo i t này trong hàng mộ binh quân nhân có một thiếu nữ da vàng tầm một mươi tám một mươi chín tuổi cao khoảng một m bảy khuôn mặt khả ái dễ thương như một cô bé hàng xóm tinh lịch vậy hai tay nàng khoanh lại cái chân thì nhịp nhịp trên mặt đất đồng thời cau có nói với người con trai đằng sau nhân đ ả o thấy ta nói đúng chưa tới sớm một chút có phải tốt hơn không ngươi xem hiện tại đã đứng đầy rồi tức chết ta đi mà muốn đến được bàn ghi danh chắc cũng phải một hai tiếng nữa hừ nếu như là một bữa cơm tối của ta khiến ta không lấy được suất rau mà ta thích nhất thì ngươi liệu hồn đó chịu n g u y ệ t lệ thánh ạ lạ đừng gấp gáp như vậy chứ thực ra chúng ta không xếp hàng cũng không sao mà người con trai phía sau bồi dối trả lời nét mặt hiện lên vẻ ngơ ngác cô gái có tên là chịu n g u y ệ t kia bất mãn quay đầu lại liếc người con trai kia một cái thử nói không xếp hàng chẳng lẽ ngươi muốn chen ngang à ta nói cho người biết nhân đạo ngươi không thể làm những chuyện mất mặt người trung quốc chúng ta ngươi tự đi mà xem nơi này người nước ngoài vô số kể lúc nãy ta còn nghe được loáng thoáng tiếng hàn tiếng nhật nữa đó ngươi mà dám chen ngang thì ta đánh gãy chân ngươi không ý của ta là nơi này đâu cần phải xếp hàng nhiều người như vậy thì cô đâu cần lo hết thức ăn nhân đạo vẫn tử tốn trả lời nhưng nét mặt vẫn ngơ ngác c h i ê u nguyệt hừ lạnh một tiếng càng thêm bất mãn nói ngươi có nghĩ tại sao chúng ta lại xếp hàng ở tít đằng sau không hả chơi ạ thôi nói cho ngươi cũng vô dụng ngươi là chúa mau quên mà mới vừa rồi đi với ta sau lại tự dưng biến mất hả hại ta kiếm một phen b ở hơi thai mới kiếm được ngươi gần chỗ ô n g thông gió nhưng cũng lạ sao ngươi có thể trèo tường lên chỗ đó được nhỉ mặc dù chỗ đó có trần thấp hơn nhiều nhưng cũng phải cao tới bốn năm mét chứ sao ngươi lên đó được hay thế ách ta quên mất rồi n h â m đạo rốt cuộc mới định thân lại ngượng ngùng cười cười rồi trả lời một câu khiến cho chịu nguyện xém tí nữa là chào máu họng chịu nguyện cật lực vuốt vuốt những sợi gân xanh trên trán thật lâu sau mới nói thôi bỏ đi mặc s ắ c ngươi tóm lại ngươi ngoan ngoan đứng đây cho ta chờ kết thúc ghi danh này thì về liều hừ hử khôn hồn thì an phận chịu quỳ đi hai cô cậu này mải mê nói chuyện mà không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh cô gái thì thôi rồi mặc dù giá người khá cao ít nhất là một m bảy m tám trở lên nhưng vóc người hơi gầy yếu còn chàng trai kia thì càng hết biết chiều cao tuy không tệ lắm cũng được m bảy nhưng vẫn còn thấp hơn cô bé kia đến nửa cái đầu vóc dáng của anh ta cũng khá gầy yếu căn bản chả hề giống với quân nhân gì cả thay vì nói đây là hai quân nhân thì nói là hai đứa trẻ mới đúng bất quá nơi này ai ai đều đang bận xếp hàng nên cũng không rảnh rỗi mà lo chuyện bao đồng vì vậy mà hai cô cậu đó cũng bình yên xếp trong hàng cứ thế từ từ nhích về trước qua hơn một tiếng sau thì đã đến phiên cô gái ghi danh khi t r i ệ u nguyệt đi tới bản ghi danh thì người tiếp nhận là một người da vàng và một người da trắng khi thấy t r i ệ u nguyệt là người da vàng thì người đàn ông da vàng tiếp nhận hồ sơ khẽ cười dùng tiếng trung nói tiểu cô nương lần này mộ binh quân đội thì theo nguyên tắc sẽ không tuyển phái nữ em có chắc là đến đây gia nhập quân đội mà không phải gia nhập cảnh sát không chịu nguyệt bất bình hừ một tiếng vênh và vào nói ta đây sao mà biết là các ngươi mời ta mà hừ hừ ta cũng rất tò mò muốn biết xem tại sao lại mời ta đây bổn cô nương vốn không phải là quân nhân giải ngũ cũng không biết chữa bệnh giải phẫu gì cả lái xe tăng thiết giáp gì đó thì lại càng mù tịt nói tóm lại tất cả đều không biết kỳ quái các người không tuyển phái nữ thì mắc gì lại gửi giấy cho ta vừa nói t r i ệ u nguyệt vừa lấy ra một tờ giấy đóng dấu đập mạnh lên bàn em này hổ báo quá he mười sáu hai người ghi danh sửng sốt nhìn nhau hiển nhiên là khá bất ngờ trước thái độ của t r i ệ u nguyệt người đàn ông già vàng cầm lấy tờ giấy lên đọc thì ra nó được ghi bằng hai thứ tiếng anh trung nội dung đại khái là vào lúc ba h chiều hôm nay mời cô ít í t í t đến quảng trường theo lệnh triệu tập gia nhập vào quân đội gia nhập từ trước à? nói như vậy thì cô là tân nhân loại rồi người đàn ông ra vàng ngạc nhiên nhìn t r i ệ u n g u y ệ t t r i ệ u n g u y ệ t hơi s ư ớ n g sốt rồi lập tức phản bác cái gì mà tân nhân loại ngươi nói tân nhân loại là sao là những đứa trẻ lêu lỏng ngoài xã hội đó sao là những đứa trẻ nhốn tóc xuyên lỗ thai mặc ba cái đồ kỳ quái đi long bong ngoài đường hạ đừng có đùa các n g ư ờ i muốn những đứa trẻ bỏ đi đó làm quân nhân sao ừ ta đây đúng là chả yên tâm về cái đội quân bảo vệ này chút nào không không không phải ý đó người đàn ông da vàng c ư ờ i khổ liên tục phẩy phẩy tay nói tóm lại cô đã được tuyển rồi không cần xếp hàng ở đây đâu chỉ cần tìm một quân nhân bất kỳ ở bên kia đưa tờ giấy này cho họ thì bọn họ sẽ dẫn cô lên tầng bốn ghi danh nói xong hắn gấp rút trả tờ giấy cho chịu nguyệt cho dù là chịu nguyệt thì khi nghe được tin này cũng ngẩn người khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi đỏ lên như chuẩn bị nổi cơn tam bành bất quá một lát sau nàng vẫn còn nhịn được tức giận nói nhưng nào lại để cho tên ngốc kia đoán chúng rồi quả nhiên không cần xếp hàng đúng là cái đ ồ ngốc chịu nguyệt vừa quay đầu lại thì sửng sốt phát hiện người đứng sau mình là một thanh niên da đen cao to anh ta thấy chịu nguyệt nhìn mình thì hớn hở cười lại nhe răng ra như muốn khoe hàm răng trắng bóng của mình nhâm đào đã biến mất t r ờ i ạ lại nữa sao sắc mặt chịu nguyện tối lại tức giận muốn điên người nàng hầm hầm tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy được nhâm đào tới lúc nàng gần như không còn kiên nhẫn nữa thì từ đằng xa bỗng truyền đến tiếng kinh hô nàng liền vội vàng chạy qua vừa lúc thấy được mấy binh lính không ngừng hét lớn ở một trụ tivi tại góc quảng trường ở trên đỉnh màn hình có một thanh niên đang ngơ ngẩn ngồi đó chỗ ấy vốn cách mặt đất đến bảy tám mét có trời mới biết làm sao hắn leo lên đó được chỉ đến hơn mười sau khi các sĩ quan mượn được một chiếc thang đem đến thì nhâm đảo mới được trèo xuống mà lúc này triệu nguyệt đã sớm không nhịn được tức giận cho anh ta một đấm khiến cho hai mắt của hắn đổi qua một màu mới sau đó hai người cùng với hơn mười mấy người nữa được một sĩ quan dẫn lên tầng bốn trên đường đi triệu nguyệt hơi tò mò nhỏ giọng hỏi nhâm đảo sao ngươi biết chúng ta không cần xếp hàng mà mười mấy người đi cùng đều xếp hàng mà nhâm đảo s ừ n g sốt vừa xoa xoa hai con mắt sớm đã đổi màu của mình vừa lẩm bẩm nói chỉ là một sự suy luận thông thường thôi mà không biết có chuyện gì xảy ra chứ mỗi lúc ta nghĩ đến một vấn đề thì ngay lập tức rất nhiều đầu mối hiện ra c h u nguyệt chúng ta có thể không phải tới đây để làm một quân nhân bình thường đâu ánh mắt nhâm đảo phức tạp nhìn mười mấy người còn lại Nhỏ giọng nói, ta chúng ũ n g k ô n nữa, nhưng có thể liên quan tới cơn g gì rõ r lắm là loại mà do thể có tới sốt vi ta có thể có hai kết quả đối lập nhau một là an toàn thậm chí là sung sướng nữa hoặc là chết chắc thậm chí có khi đến chết cũng không được nếu như trở thành vật thí nghiệm thì nếu quả thật trở thành vật thí nghiệm thì ngươi yên tâm ta sẽ giết ngươi trước ngoan đảm bảo không đau đâu hè năm mươi b ố